chương sáu trăm bốn mươi ba khai chiến còn là s ă n bán chương sáu trăm bốn mươi ba khai chiến còn là s ă n bán chất lọt k ẹ phía sau cánh chim mở ra thể nội huyết năng sôi t r à o mánh liệt lồng ngực của hắn có một tòa nho nhỏ c ổ bảo h ư ảnh quần quân không dứt cung cấp lực lượng máu tươi c ổ bảo bảo tồn có món gỗ mẹ gì à x u a nhục thân thần khu cùng q vận hành chất lọt k ẹ lấy được máu tươi c ổ bảo tự nhiên cũng liền kế thừa món gỗ mẹ gì hết thạy hắn hiện tại chính thử nghiệm sử dụng món gỗ mẹ di thần khu cỗ này thần khu cùng ồ mài bỡ là rất tương tự đều là sinh ra cánh chim cự nhân chỉ có điều ổ m á i bợ lạ có sáu con to lớn thanh huy cánh chim toàn thân quấn quanh không thể danh trạng lực trường mọn gỗ mệ gì lại có tám con đỏ tươi cánh chim mỗi một cây lông vũ tại đỏ tươi bên trong còn mang một tia màu vàng sậm so ổn h ỉ bợ lạ càng thêm bá khí hoa lệ c ố này thần khu cũng tương tự quấn quanh một t ầ n g thần bí lực trường đây là chính hắn c ố kia thần khu không có năng lực chặn lọt kẹ cũng biết chính mình mặc dù ngưng tụ thần khu nhưng lực lượng thực tế quá yếu thậm chí cũng không tính bước vào thần dai chỉ là vượt qua giai tầng trước thời hạn đụng chạm đến không thuộc về thánh giai lực lượng nhưng mọn gỗ mệ dị thần khu thế nhưng là thật thần、dai. chất lọt kệ thậm chí đem thánh quang minh thần quốc hảo cùng mỹ lì hạ hào đều dừng sắt ở máu tươi trong pháo đại cổ tạm thời thu nhận hai chiếc truyền kỳ chiến h ạ o máu tươi cổ bảo lực lượng cấp độ lại nhiều cất cao một tầng mọi người trong nhà vây quanh mẹt lần ra chủ nghiễm nhiên đã là trên chiến trường không thể coi thường một cố lực lượng dị mợ mãn vẫn luôn đang tìm kiếm hạ thủ mục tiêu hắn vẫn luôn không có đem chặt lọt kệ xem như bệnh nhân không phải giữa hai người cựu hận không đủ sâu xung đột không đủ kịch liệt mà là hắn vẫn luôn cảm thấy chặt lọt k ẹ thực lực còn chưa đủ tư chất uy hiếp được chính mình thậm chí hắn nhìn thấy chặt lọt k ẹ mang một đám nhỏ yếu t à linh xuất hiện tại hư không chiến trường còn có nhàn tâm chào hỏi triển lộ phong độ của mình nhưng làm chặt lọt k ẹ lấy được máu tươi của bảo dì mợ màn ánh mắt liền sắc bén lại hắn t h ấ p giọng kêu gọi một chút c ả n s tiền lao h ư u ngươi sẽ đứng ở ta nơi này một phương còn là chặt lọt k ẹ một phương tiếng hô h o n này lấy thánh giai phía trên bí pháp truyền lại cho dù là một mực đổi bạn c ẳ n tiền du ni ồ cũng không thể cảm thấy cẳ nói chặt lọt kệ là huyết tộc dì mợ mạn được đến trả lời mảy may cũng không cảm thấy kỳ quái tại tất cả tà linh bên trong huyết tộc đều là kỳ quái nhất một đám bọn hắn không đem chính mình coi là tà thần cứ việc không ai cầm bọn hắn làm chính thần huyết tộc có quốc gia của mình tất cả chẳng những huyết tộc tà thần đều tương đương báo đoạn mặc dù bọn hắn tự thân vấn đề rất lớn cơ hội đều không cách nào hoạt động tại hiện thế cho tới nay chân chính khôi phục huyết tộc tà thần cũng liền cạn x ả n một cái hắn thiên vị đồng xuất nhất tộc chặt lọt kệ mẹ lần để dì mợ mạn có chút ngoài ý mới nhưng cũng không phải như vậy ngoài ý mới dì m ỡ mạn không có lại tiếp tục nói chuyện với cản sến nhìn qua chặt lọt k ẹ nhìn xem cái này nhân tài mới nổi đ ỗ n g nhiên co vào tám con đỏ tươi cánh chim thân thể cũng dần dần thu nhỏ lại khôi phục thành người bình thường bộ dáng chỉ là cùng chặt lọt k ẹ bình thường hình dạng khác biệt là một cái mắt đen tóc đen người trẻ tuổi có chút hăng hái có chút kiêu ngạo cùng không ai bị nổi chặt lọt k ẹ thi triển trung cực biến hình thuật đem mòn gỗ mệ gì thật cu biến hóa về người bình thường bộ dáng dù sao tại hư không chiến trường chân chính người bình thường là không thể sống sót cho dù là phổ thông tăng dai nhưng hắn không có lựa chọn chặt lọt hẹ mẹ lẫn lựa chọn hoàng hải sinh Chắc lọt kẻ mặc dù biết bộ thân thể này tuyệt không phải là nguyên lai thậm chí đều không phải chặt lọt kẻ mẹt lần thân thể nhưng như c ũ tại khôi phục tóc đen mắt đen hình dạng về sau nhấc tay ném ở giữa nhiều hơn mấy phần xuân phong đắc ý hắn vẫn luôn coi là chính mình rốt cuộc không có cách nào trở lại nguyên lai sinh hoạt mặc dù bây giờ hắn còn là biết chính mình không có cách nào biện pháp trở lại trên địa cầu đi qua nhưng hắn có thể khôi phục lúc đầu khuôn mặt c h ỉ ít có thể nhiều mấy phần ă n u ổ i mặc dù nhân loại b ê ngoài n không tốt phát huy mọi vụ mệ gì thần khu toàn bộ thực lực nhưng có thể phát huy bảy t h m phần đối với hắn mà nói cũng đầy đủ c h ặ t lọt kẹ cũng không muốn lẫn vào cái cấp bậc này chiến tranh hắn ngay tại thuyết phục mọi người trong nhà rời khỏi hư không chiến trường đ ỗ n g nhiên liền cảm ứng được bị nhận nhìn chăm chú hắn ngẩng đầu nhìn lại xuyên thấu qua vô số tầng điệp hư không nhìn thấy dì mợ mạn vị này đại địch cũng lấy nhân loại chi tư xuất hiện mặc trên người một thân cựu c u n trang bên hông lung tung cắm một thanh kiếm nhọn dì mợ mạn mỉm cười một đạo linh sóng ở bên thai của c h ặ t lọt kẹ v ă n g lên chúng ta cũng khai chiến đi c h ặ t lọt kẹ quả quyết cự tuyệt nói cơ hội tốt như vậy ta muốn săn bắn dì mợ mạn xuất hiện ở đây cũng không phải vì vây công đèn lồng lão nhân hắn cũng là đến săn b á n nghe tới c h ặ t lọt k h ẹ đ ắ p lại hắn dựng thẳng lên hai ngón tay tại nón lính b à n h nón bên trên nhẹ nhàng đ é p biến mất vô tung vô ảnh c h ặ t lọt k ẹ không thể nói có sợ hay không gì mở màn hắn thu hoạch được mọn gỗ mệ g ì máu tươi của bảo thực lực tăng nhiều nhưng dù sao vẫn coi nhược điểm chiến đấu thắng bại khó mà dự đoán dù sao hắn lại không là ổn thua nhưng cũng không nhất định có thể chắc thắng có thể không chiến đấu còn là không chiến đấu cho thỏa đáng dì mở màn cùng hắn cũng còn chưa chân chính tăng thần chặn lọt t ẹ linh hồn còn chưa thể biến hắn không biết dì mở màn còn kém những cái kia cựa nhưng đối phương linh hồn cùng ký ức đều đã hoàn mỹ thuế biến ngược lại là đã sớm biết chặt lọt h ẹ sở dĩ trực tiếp c ự tuyệt khai chiến chính là biết gì mợ mạn bồi hồi tại hư không chiến trường cũng là có chỗ nhu cầu săn bắn tà linh ưu tiên gốc tuyệt đối tại cùng hắn khai chiến trước đó mặc dù không cảm ứng được gì mợ mạn nhưng chặt lọt hẹn h ư c ũ không dám phớt lờ dù sao nơi này là vô tận hư không coi như lúc bình thường cũng có các loại tà linh trải qua t n g chi cái này này sẽ còn tại chiến đấu không biết đối với phụ cận tới lui tà linh có lớn cỡ nào lực hấp dẫn nguyên văn tại sáu chính sách đi nhịn hắn đang muốn lại thuyết phục một vòng để mọi người trong nhà trở về liền thấy vô số thải s ắ c bong bóng theo bốn phương tám hướng vô số tầng điệp không gian phước l u n ra đem chính mình cùng tất cả người nhà đều bao phủ chất l ó t k ẹ cùng đầu này tà linh giao thủ qua một lần còn cướp đoạt hắn bộ phận thân thể đầu này tà linh ngóc đầu trở lại rõ ràng là có ứng phó hắn lòng tin chất l ó t k ẹ chưa phân tích thành công cái k i a một bộ phận bong bóng trạng thái tà linh thân thể nhưng đã biết đầu này tà linh là tươi đẹp m ộ n g cảnh c h i thần hắn mỗi một cái bong bóng đều là mậu ảo tri cảnh so cả rẻn ma thậm chí so dùm nếu là lâm vào trong đó rất khó thoát khỏi chặt lọt kẹ lần trước mượn nhờ vô hạn kính giới cùng mê cùng quyền hành thôn vệ hắn một bộ phận thân thể nhưng lần này chặt lọt kẹ không có lập lại chiêu cũ mà là một lần nữa thả ra máu tươi của bảo đem chính mình cùng mọi người trong nhà đều đặt đi vào những n à y bong bóng đụng vào máu tươi của bảo lập tức vỡ vụn nhưng mỗi một cái bong bóng đều tản mát ra một c ô kỳ dị tả lực hướng máu tươi của bảo thẩm t ấ u vào cho dù là tươi của bảo thẩm thấu vào cũng không có khả năng chỉ dựa vào một cái bong bóng ngộ cảnh liền đem chặt lọt kẹ cùng mọi người trong nhà của hắn một mẹ hốt gọn nhưng theo mấy chục cái bong bóng v Ban đêm chương sáu trăm bốn mươi bốn tân hôn hạnh phúc năm hai nghìn hai mươi lăm canh thứ nhất cầu mới phiếu chất lọt kẻ đứng tại máu tươi cổ bảo trên quảng trường không nhúc ních máu tươi cổ bảo còn có mọi người trong nhà lực lượng đều bị hắn toàn bộ mượn dùng đang không ngừng thiết lập cảm bẫy muốn bắt giữ đầu này tà linh vất quá chất l ọ t kệ cũng không tinh thông mậu cảnh huyết thuật lao sư của hắn dù nhì ô mặc dù tinh thông nhưng hắn hoàn toàn không có học được pháp thuật này hắn đã sửa thị bí p h á p vẫn còn cấp độ nhập môn cùng thực chiến làm chủ giai đoạn chủ đánh cũng là thương đấu thuật cùng bạo huyết thuật những bí p h á p này hắn còn là tại thu hoạch được máu tươi cổ bảo về sau đánh cắp mòn gỗ mệ gì lực lượng mới đọc lướt qua đến phương diện này tươi đẹp mậu cảnh chi thần ẩ n thân tại hư không kẽ h hở thả ra mậu cảnh bong bóng chỉ là hắn một bộ phận phân thân chất lọc kệ lẳng chờ nửa giờ từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới vị này tả linh chân thân hắn không đang tiếp tục dây dưa nhất thanh thanh hát. bao phủ t ả i máu tươi cổ bảo bên trên tươi đẹp s ắ thái lộng lây ánh sáng lóa mắt cầu vồng đều bị một c h ố lực lượng mạnh mẽ vỡ nát những n à y bị xé nước ngọc ả n h còn chưa tới kịp rút về liền bị vô số treo cao hư không tấm gương thối vệ c h ắ t lót kẻ không có tiếp tục lưu lại hắn còn nhớ rõ xỉ chặt đổ hộ ngay tại cử hành lao hoàng đế h ô n lễ hắn làm hôn lễ nhân vật chủ yếu cũng không phù hợp thời gian dài rời đi hắn trực tiếp rời đi vô tận hư không n g ả y vào thế giới hiện thực lại một lần nữa xuất hiện ạn n h ỉ bên người ạn n h i nhìn thấy hắn trở về vừa mừng vừa sợ hỏi chất lót kẻ nhẹ gật đầu nói bên ngoài có chút loạn nhưng tạm thời còn không có chuyện gì ạn n g nhìn thấy mấy cái hải tử cũng lần lượt xuất hiện cũng có chút thở dài một hơi nàng tại siêu phảm trên đường đi không đủ sâu xa hiện tại còn là cái đê d i a i siêu phảm so với phụ thân ca ca cùng vị h ô n phu tại siêu phảm trên đường thăm dò nàng duy nhất thiên phú đại khái chính là trong lúc học đại học tấn thăng siêu phảm mặc dù tại người bình thường bên trong nàng đã là vạn người không được một thiên tài nhưng là ạn n g bên người đều là siêu việt thời đại thiên tài cái này khiến nàng n g u nhiên cũng sẽ cảm giác được gặp k h chặt lót ghẽ rác ạn nghỉ tay nhỏ chất lọt hẹn hồi ức một chút dựa theo cố định hôn lễ quy trình giống như liền kém một bước cuối cùng hạng sầu công chúa tuyên bố đọc diễn văn hôn lễ liền kết thúc còn lại chính là yến hội bộ phận lao hoàng đế liền không cần lại cùng dân cùng vui chất lọt hẹn nhìn xem hai vị lão người mới nhịn không được mỉm cười nói khẽ với hạng nhị nói ta ngày mai liền đi cùng b ờ i gì tợ tạm nghĩ bệ hạ cầu hôn hôn lễ của chúng ta mặc dù sẽ không như thế một vĩ nhưng nhất định so với bọn hắn càng náo nhiệt ạn n h ỉ trong lòng có chút nóng lên thấp giọng nói chúng ta sẽ v i n h v i ê n cùng một chỗ chắt lót kẹ cầm á n nghỉ tay nhìn ra xa hướng lên bầu trời hắn còn có thể cảm ứng được vô tận h ư không bên trên có vô số t à linh bồi hồi bọn hắn đều đang vây công đèn lồng lão nhân nhưng trong đó cũng không thiếu có tà ác tồn tại đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới nhân gian chuyện này để chắt lót kẹ cũng vô pháp giải quyết hắn có thể dẫn đầu mọi người trong nhà vây công một đầu tà thần coi như gian nan một、chút. nhưng chưa hẳn không có phần thắng nhưng mấy chục con tà linh liền căn bản không phải hắn có thể ứng phó chất lót h ẹ cũng buồn b ự c vì cái gì những n à y tà linh sẽ xuất hiện tại xỉ chặt bùa hựa hư không ác sổ、so、công chúa có chút tiến lên trước một bước càng trước l a o hoàng đế nửa cái thân vị vợ dĩ tợ tạm nhì lao hoàng đế cũng vì tân hôn thế tử đế quốc hoàng hậu nhường ra chủ v ị vị này đ ờ i trước gạ xẻo vương triều công chúa vợ dĩ tợ tạm nhì hoàng triều hoàng hậu đang muốn mở miệng liền nghe tới một cái thanh n m quen thuộc mụ ác sổ như ngọc trên khuôn mặt xuất hiện một tia có chút tức giận đồng thời cũng có mấy phần phức tạp cảm xúc nhưng nàng cũng không có dừng lại mà là bắt đầu niệm lễ nghi đại thần chuẩn bị kỹ càng bàn h ả o dì mợ mạn gọi một tiếng mụ mụ liền không có lại mở miệng biết ạ sầu công chúa tuyên bố xong lời thề hắn mới thất vọng nhu nhu nói một câu mụ mụ tân hôn hạnh phúc ạ sầu công chúa hơi gật đầu không ai nghe tới d ì mợ mạn thanh â m hắn dù sao cũng là tiếp cận tà thần tồn tại chỉ là không quan trọng truyền tống m ộ t câu liền ngay cả đứng ở bên cạnh ạ sầu công chúa bở dị tợ tạm nghỉ lao hoàng đế đô chưa thể cảm thấy hôn lễ tiến hành đến một bước cuối cùng tất cả người tham dự đều cao giọng gieo họ c h ặ t l ộ t kè biết tiếp x u ố n g y ế n hội hắn làm trọng thần của đế quốc vợ gì thợ tạm n h ỉ vương triều sắp là con rể căn bản không có khả năng vắng mặt chỉ có thể mang ăn n h i tại vô số người dưới sự chen chúc b ỉ m cười ngang nhiên tiến vào yến hội đại s ả n h c h ặ t l ộ t kè cũng không am hiểu cùng người giao tiếp nhưng cũng may cho dù là hoàng đế trong hôn lễ có tư cách cùng hắn trò chuyện người cũng không nhiều hắn chỉ cần đứng lặng lặng liền sẽ có vô số người chen chúc ở bên cạnh những người này đều là m ẹ lần công quốc trọng thần bây giờ m ẹ lần công quốc không thể nói thánh giai vô số nhưng ít ra thuần lấy thánh gia i mà nói không thua bởi bất kỳ một cái nào đại lục cũ đế quốc thánh gia i trở xuống cũng có thể xưng nhân tài đông đúc cứ việc rất nhiều nhân tài chặt l ọ t k ẻ chính mình cũng không biết hắn thực tế chiếm đoạt quá nhiều thế lực dưới trướng nhân tài nơi phát ra phức tạp cũng may hắn có được hai thế giới trí tuệ vẫn luôn đem thôn phệ thế lực tiêu hóa rất tốt tiến hội tiến hành đến nửa đêm chặt l ọ t k ẻ lúc này mới mang ăn đ i rời đi hoàng cung hai người không có tại hoàng cung phụ cận bạ cờ đường phố hai trăm hai mươi mốt b hào lưu lại cứ việc chỗ này nơi ở rất gần mà là trực tiếp đi hệ lỉ xá điển biên đường cái số năm mươi tám chắc loke bước vào căn này nơi ở thời điểm nhìn thấy cản s t e n cùng j u n i o hai người cũng không có tại vô tận hư không lưu lại quá lâu thật sớm lui đi ra j u n i o có chút hăng hái mà hỏi ngươi thu hoạch máu tươi của bảo cảm giác như thế nào chắc loke mỉm cười nói phi thường tốt cản s t e n cũng là mỉm cười nói thu hoạch được máu tươi của bảo kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi hơn một chút ta đề nghị ngày mai lại đi một chuyến h ồ n tỉnh lạng sơn vì lý lịch giải quyết triệt để hậu h o ạ tại một n sáu m ộ t chín một sách một đi xem xét không một sai phi bản chắc loke trầm ngâm một lát thất giọng nói được l ý l ị c là hắn nữ nhi để l ý l ị c triệt để thay thế đ ọ dịp với hắn mà nói cũng là một kiện chỗ tốt vô cùng vô tận sự t ì n h mà lại một khi l ý l ị c triệt để thay thế đ ọ dịp hắn lực lượng liền sẽ thẳng tắc đột phá tấn thăng chân chính tà thần đủ để địch nổi càn x ề n càn x ề n cũng có chút hưng phấn bởi vì một khi l ý l ị c thu hoạch được đỏ dịp lực lượng trở thành b ẹ dột thị tộc tân huyết tổ mang ý nghĩa huyết tộc lực lượng lần nữa tăng gọn sáu vương lại có một vị thành công t ứ t tỉnh một khi huyết tổ sáu vương toàn bộ tỉnh lại bị dồn đế quốc tùy thời có thể trở thành đại lục cũ đệ nhất đế quốc dù nhị ố lại vẫn luôn như có điều suy nghĩ hán tử tô nói đi qua hồn tỉnh l ạ n sơn về sau mục tiêu mới để ta tới lựa chọn đi chặt lọt k h ẹ có chút kinh ngạc hỏi lão sư ngài cũng dự định bước ra một bước cuối cùng rồi d u ni o lắc đầu nói ta còn chưa nghĩ ra nhưng ta cần mau chóng tăng lên lực lượng chương 645, không chọn vẹn quyền hành chi chu chi chủ trương 645, không chọn vẹn quyền hành chi chu chi chủ chặt lọt k h ẹ có thể lý giải d u ni o tại sao muốn tăng lên lực lượng đại lục cũ trước đó lấy thánh giai là v u a chỉ cần tấn thăng thánh giai chính là đại lục cũ đứng đầu nhất nhân vận nhưng bây giờ đã không được thậm chí thánh g a i đình phòng cũng không đủ hành hành đại lục cũ nguyên bản đại lục cũ ngũ đại cường giả đã lại không có thể hoành ép đại lục dù nhị ô tại ngũ đại cường giả bên trong đều xem như thâm bất khả chắc một vị cho dù phổ thông tà linh cũng chưa chắc có thể chiến thắng vị này huyết tộc cường giả nhưng hắn từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia tại tà linh khôi phục vây công chính thần thời đại thật sự là hắn cần tiến thêm một bước mấy ngày kế tiếp lao hoàng đế h ô n lễ dư vị vẫn còn tiếp tục chặt lọt là k ẹ làm trọng thần của đế quốc cũng thực tế không thể rời đi hắn mấy lần muốn tìm cơ hội cùng bợ gì tở tạ nhị lao hoàng đế nói một chút chính mình cùng an n h ỉ hôn lễ nhưng đều không có tìm được cơ hội an nghỉ ngược lại chủ động an ủi hắn chuyện này cũng không đội an nghỉ mặc dù cũng muốn trở thành chính thức mẹ lần công tức phu nhân nhưng nàng cùng chặt lọt thẻ đã yêu nhau nhiều năm trải qua vô số p h o n g ba thậm chí cùng chặt lọt thẻ thủ h ạ cũng kết thành tương đương chặt chẽ quan hệ đã từng thay thế chặt lọt thẻ giữ vững mẹ lẽ mở cho nên an nghỉ cũng không phi thường cấp bách cũng không hạ cả bởi vì nàng đối với chặt lọt thẻ mượi phần tín nhiệm cũng tin tưởng cho dù có chút đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không cho chính mình tạo thành bất kỳ trở ngại nào cho nên nàng còn có thể bình tĩnh an ủi có chút nôn nóng người yêu c h ắ c l ó t kẹ cũng đành chịu hắn bên này còn không có tìm tới cơ hội cùng lão hoàng đế nhấc lên cầu hôn hạn nỉ sự tình bên kia c ả n xen cùng j u n i o liền phát ra lần thứ hai m ờ i tiến về hồn tỉnh lạng sơn c h ắ c l ó t kẹ vẫn chưa cự tuyệt hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết đó gì bỏ mặc một đầu đang thức t ì n h huyết tổ mặc kệ t i ể u giống như bỏ mặc nguy hiểm l à n tràn dù sao l ý lì c h là nữ nhi của hắn một khi l ý lì có c thể hoàn toàn thu hoạch được máu me đầy đầu tổ lực lượng với hắn mà nói chính là không gì sánh kịp giúp đỡ mà lại lì lì còn có mệnh vận chi xà làm căn đoan so hắn cái khắc người nhà muốn đáng tin nhiều â hắn đến nay cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm e m i li ạ cùng a m o n đến nỗi đả phạ ký g i ả tạ i b o n a ố mạnh b ơ là cùng bà suki độ tín nhiệm còn ở dưới a m o n dù sao a m o n là thật có thể c â u thông nhưng cái kia bốn vị người nhà chặt lọt k ẹ cùng giữa bọn hắn c â u thông cũng không thông thuận lần này hắn đem tất cả mọi người trong nhà đều mang theo đi theo dù ni ổ cùng c à n s ệ n lại một lần nữa đi tới hồn tỉnh lạng sơn trôi nổi ở trên không hồn tỉnh lạng sơn chặt lọt k ẹ nhìn qua đầu kia to lớn nhện còn có vô cùng vô tận lớn nhỏ n ệ trước tiên đem máu tươi cổ bão phóng thích ra ngoài lơ lửng ở trên không em mỹ lia nhìn thấy phía dưới huyết đ ụ c chi sơn còn có khắp núi khắp nơi cự hình nệ thương vấn đều muốn l a n l ộ t nàng đem chặt lọt k ẹ bàn cho huyết thiên làm thả ra hóa thành một chiếc màu vàng thuyền nhỏ từ trên cao bắn bọt xuống tới màu vàng thuyền nhỏ những nơi đi qua bao quát hồn tỉnh l ạ n sơn núi huyết đ ụ c mạch vô số cự hình nệ hết hệ bị chấn động thành p h ấ n vụ bị sau đó chậm rãi lái qua em mỹ lia hào t h ố n vệ em mỹ lia hào làm em mỹ lia bản thể t ẩn chứa vô tận trôn b ụ i chi lực thậm chí cũng sẽ không so thánh quang minh tần quốc hào kém em ỹ lia hào thả ra một đầu một đầu huyết vòng lâu cùng đầ l ý lì cùng em m lì ạ khác biệt nàng điều khiển một đầu khác viết t h i ê n l à m hóa thành toàn thân h ỏ a diễm lân t h i ế n chiếu sáng dạng dỡ đại xà để đầu này viết sắc đại xà đầu đôi tướng hàm hình thành một cái cấm tiệt lực trường để cho nên bị viết sắc đại xà nốt chặt cự hình nệ đều thân bất do kỷ bị một cố lực lượng thần bí thu lấy đầu nhập vào mặt khác một tầng không gian l ý lì thu hoạch được c h ặ t lọt kẽ đại bộ phận lực lượng hắn cũng có thể điều khiển đa trọng viết tổ bí pháp mượn nhờ vô hạ kinh giới bắt được càng nhiều n ệ phân thân cướp đoạt đỏ di lực lượng mỗi một đầu n ệ phân thân rơi vào vô hạ kinh giới lì lì l thật hưng phấn đạ phạ kỳ g i ả tạ y vô n a ố mạch vợ lạc ù n g vạ sủ kỳ rất nhanh liền ẩn vào hư không tại một cái khác chiến trường cùng đỏ dịp chiến đấu a món lại nhảy xuống tới đưa tay đẻ xuống đất vô số đôi mắt phun tung tóe mà ra hiện hiện ở trên hồn t ì n h l ạ n sơn tất cả tiến vào hắn lực lượng phạm vi cự hình nệ trên thân đều sẽ mọc ra vô số nhỏ bé con mắt một khi những con mắt này trải rộng nệ phân thân đầu này nệ liền sẽ ẩm vang sụp đổ tiêu tán ở trong không khí chát l ọ t k e mặc dù đã cùng bọn hắn cùng một chỗ thật lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy những n à y mọi người trong nhà triền lộ lực lượng vẫn sẽ có một loại phi thường kinh dị cảm giác hắn thôi động ngôi sao linh chu thuật thả ra vô số ngôi sao khôi lỗi tuyến mỗi một đầu đỏ dịt hóa thân n h ệ y bị hắn khống chế liền sẽ hóa thành huyết tinh phủ văn một bộ phận lần chiến đấu này cũng không biết tiếp tục bao lâu đỏ dịt dù sao bị nốt tại hồn tỉnh l ạ n sơn chỉ có một thân lực lượng căn bản không có biện pháp di chuyển chỉ có thể phẫn nộ dích đ ả o ngồi nhìn chính mình lực lượng bị bọn này vô s ỉ hạng người cất đ o ạ n chắt l ọ t kẹ thể nội một viên tiếp một viên linh chu thuật phủ văn ngưng tụ cuối cùng mười tám mai linh chu thuật phủ văn hợp nhất biến thành cái thứ tư ngôi sao linh chu thuật làm cái thứ tư ngôi sao linh chu thuật phủ văn xuất hiện chắt lọc hệ hắn trở tay hướng trên ngọn núi nhấn một cái đến ngàn bạn nhớ n ệ n phân thân đ ố n g nhiên n h a o nhau nổ tung biến thành trùng thiên huyết sắc cầu đ ồ n g chuyển như trong cơ thể của hắn đò dịt đ ố n g nhiên phát ra thống khổ kêu gen nàng thậm chí phát hiện chính mình cũng không còn có thể khống chế khổng lồ n ệ n phân thân có một khối lực lượng tại theo trên căn bản tước đoạt nàng khống chế n ệ n phân thân quyền hành đò dịt cơ hồ không có phản kháng chỗ trống hắn tuyệt mị trên mặt xuất hiện côn g loạn biểu lộ một tiếng tiếng i í t thê lương cho nên hai mươi hai cấp trở xuống n ệ n đều bạo liệt hắn bắt đầu thu về những con n ệ n này phân thân chất lót g h ệ cũng không nghĩ tới đò dịt quyết tuy h á n đội v à n g chỉ một ngón tay máu tươi của b ả o mười một con huyết thiên làm hiện hiện liên thủ sinh ra một cỗ khổng lồ thôn phệ lực lượng q u ồ n q u ộ n không dứt thôn phệ nhạy vân thân bạo liệt tán g i ậ t huyết tộc tinh huyết đò dịp đánh mất đối với nhạy vân thân quyền không chế trôi hắn dẫn bạo tất cả hai mươi hai cấp trở xuống nhạy vân thân dựa vào đối với phân thân thiên nhiên ưu thế thôn phệ không sai biệt lắm một phần ba nhạy vân thân còn lại hai phần ba đều bị chặt lọt kệ mẹt lần cùng mọi người trong nhà chia sẻ chặt lọt kệ có thể cảm ứng được thể đội lại có hai viên ngôi sao linh chu thuật phủ văn thành hình ngôi sao linh chu thuật phù văn mỗi một viên đều từ mười tám mai linh chu thuật phù văn tạo thành sáu cái ngôi sao linh chu thuật phù văn hình thành một cái không trọn vẹn q u y ề n hành chi chu chi chủ trên cái thế giới này hết thể n h ệ loại hình sinh vật đều muốn tụ cái quyền hành này k h ô n g chế chặt lọt kệ trong lòng có chút kinh ngạc thử nghiệm lợi dụng sáu cái ngôi sao linh chu thuật đối với đỏ dịch thực hiện u y ác đầu này như dãy núi cự hình nệ mẹ ruột tổ thần phát ra chói thai minh thiếu tám đầu sắc bén móng ớ t thế mà run nhẹ nhẹ hắn bị chặt lọt kệ xâm nhập hạch tâm Chương 646, A cố gắng cầu c á i n g u y ệ ề phiếu chương sáu trăm bốn mươi sáu a một h á p cố gắng cầu c á i n g u y ệ ề phiếu đo gì khổng lồ như núi thân thể tịch liệt r u t rút y tất cả hai mươi ba cấp trở lên không có bị hắn thu hồi cự hình bệnh nệ p đều tụ tập tại bản thể bên người cùng một chỗ hỗ trợ bản thể chống cự chi chu chi chủ quyền hành bị áp c h ặ t l ọ t kệ thoáng suy nghĩ một chút liền đem phần này quyền hành chia sẻ cho lý l t hắn cùng lý l i t n quan hệ không phải bình thường giữa hai bên có cực kỳ vi diệu liên hệ hắn có thể không chia sẻ cũng có thể lựa chọn chia sẻ nhưng chặn lo kệ cảm thấy đem chi chu chi chủ quyền hành chia sẻ ra ngoài có trợ giút giải quyết đo gì hắn lại cũng không ngại chia sẻ phần này quyền hành liền trực tiếp làm đỏ dịt cũng không nghĩ tới chắt l ọ t k ệ thế mà lại còn chia sẻ cho chính mình một phần quyền hành hắn càng nghĩ không thông chắt l ọ t k ệ là làm sao lặng yên không một tiếng động cấp đoạt chi chu chi chủ quyền hành bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lại thu hoạch được chi chu chi chủ quyền hành về sau dối đủ đạp mạnh dưới chân đỏ dựng đại xả liền người mang răn biến thành một đầu cự hình nệ hắn hình thể thua xa đỏ dịt nhưng trên thân lại có vô số xích hợp bàn đen như mực dài nhỏ thân thể mạnh mẽ vô cùng nào tới một đầu bồi hồi ở bên người đỏ dịt hai mươi ba cấp n g h phân thân lili t h u n g hãn v ô luận tám cái dài nhỏ chân thật giống như xé ra giấy mỏng xé ra đầu này hai mươi ba cấp nghệ phân thân thân thể đồng thời ăn như hổ đói đem nó n u ố t vào l i ê n ngay cả c h ắ t lót kẽ đều nhìn có chút nghẹn họng nhìn chân chối phải biết hai mươi ba cấp thế nhưng là chỉ thiếu một chút liền có thể tiến nhập thánh giai đình p h o n g hãn đại cứu ca antonio một đoạn thời gian rất dài chính là cấp độ này mặc dù có chi chu chi chủ quyền hành đối với đầu này nghệ phân thân áp chế nhưng đỏ dịt cũng thực tế quá cường hãn c h ắ t lót kẽ mặc dù biết tại tà thần thức tỉnh thời đại thánh giai đã không đủ vị cầm nhưng như cũng có chút khó mà tiếp nhận loại tràng diện này bất quá hắn cũng có thể an ổ i mình lý lịch có chức quyền áp chế tài năng như thế nhẹ nhõm xử lý một đầu hai mươi ba cấp nghệ phân thần nếu là thật sự gặp được hai mươi ba cấp siêu phẩm giả lý lịch mặc dù cũng có thể tùy tiện đánh giết nhưng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy chất lọt kẹ dù sao cũng là dẫn đầu một đám thành đình giai vây công qua tả linh l ợ i viết tả linh lực lượng mặc dù khủng bố cũng không có đối với thành đình giai đạt tới như vê sâu tiến tình trạng thêm g i a n g h ẹ vận hành lý lịch trở nên hung hãn vô cùng chất lọt kẹ không có hạ tràng bởi vì hắn có thể cảm ứ n g được đỏ d ị phản công đầu này b ệ r ộ t thị huyết tộc dù sao cũng là tà thần cấp tồn tại hắn nắm giữ nghệ quyền hành lại không hoàn chỉnh một phần khác như c ũ tiềm ẩn tại đỏ dịt thể nội song phương rất nhanh liền hình thành rằng co đỏ dịt ý chí thậm chí rất nhanh liền phản công đi qua hình thành sóng to gió lớn từng đợt tiếp theo từng đợt cũng may mà chắt lót b ẹ hiện tại cũng là chuẩn tà thần cấp có vô số thần kỳ vật phẩm thậm chí nắm giữ năm loại quyền hành tại máu tươi cổ bảo cùng mọi người trong nhà tăng phúc xuống thế mà tại đỏ dịt ý chí xung kích lù lù bất động đương nhiên hắn có thể ngăn cản đỏ dịt ý chí cũng bởi vì hắn còn có mấy vị người nhà ngay tại chia sẻ lý l ị c liên tục đánh g i ế t bảy tám đầu cự hình n ệ ạ phân thân nhìn một mực ngăn chặn đỏ dịt chặt lọt kẹ nhịn không được bén nhọn kêu to một tiếng ba ba hắn cũng không phải là nghĩ chặt lọt kẹ xin giúp đỡ mà là sinh ra r ồ i dào tình cảm mặc dù đỏ dịt gây dựng lại linh hồn cùng ký ức thời điểm neo định thân phận chính là chặt lọt kẹ nữ nhi nhưng trên thực tế hắn đối với chặt lọt kẹ cũng không quá sâu tình cảm cho đến giờ phút này hắn trong lòng mới sinh ra ấm áp ái d ụ n thân mật cùng các loại thuộc về nhân loại cảm giác nguyên bản tà thần là không có tình cảm của nhân loại nhưng lý l ị c không giống bình thường hắn chẳng những cùng chặt lọt kẹ chia sẻ h còn thu hoạch được m ệ n h vận chi xà tán thành trở thành tiểu xà thân thuộc cho nên mới có thể có được như thế đặc dị linh hồn c h ắ t lót kẹ hơi gật đầu hắn cùng lý l ị t h ở giữa có cực kỳ liên hệ kỳ diệu không tồn tại hiểu lầm đối phương ý tứ sự tình hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi này thế mà sinh ra tình cảm của nhân loại chuyện này có chút ý tứ c h ắ t lót kẹ lực chú ý đều ở trên người đ ó gì ngẫu nhiên phân thân chú ý một chút lý lịch o à n toàn không có chú ý tới mặt khác hai cái hải tử a bọn khuôn mặt nhỏ hưng phần đến vô số trong mắt dâng trào đi ra hắn vẫn luôn chỉ muốn thoát khỏi thánh quang minh thần quốc hào nhưng lực lượng không đủ mặc dù từng có mấy lần cơ hội thôn vệ cái khác tả linh lực lượng nhưng chưa bao giờ có như thế một lần có thể không kiêng nể gì cả thôn vệ đối với hắn đến nói bị khốn trụ đ ó gì phản kháng lực lượng quả thực yếu đ ớt đến không có mà lại cái này đ ỗ n g nhiên thức ăn ngon lại phong phú đến không thể bắt b ẻ liền ngay cả chất lót k ẹ đều không có cảm giác đến á mòn thân thể có chút lớn lên một chút vô số đôi mắt tại hắn bên chân dần dần hội tụ thành một tòa ma pháp đại trận rất nhanh tại tòa này ma pháp phía trên đại trận lại lên tòa thứ hai ma pháp trận làm tòa thứ ba ma pháp trận thời điểm chặt lọt kẹ hướng ạ mòn phương hướng nhìn nhiều liếp mắt hắn lập tức k i n h n g ạ c lên người khác nhận không ra nhưng chặt lọt kẹ lại có thể nhìn ra ạ mòn ba tòa ma pháp trận điệp ra cùng một chỗ mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng đã là một tòa bạo tháp bộ dáng toàn bộ đại lục cũ liền không có cái kết cấu này công trình kiến trúc chặt lọt kẹ nhìn không được thầm nghĩ làm sao lại như vậy ạ mòn làm sao lại ngưng tụ ra bạo tháp ạ mòn liếp nhìn chặt lọt kẹ trong lòng có chút chuẩn dạng hắn nhìn thấy chặt lọt kẹ mẹt lần đưa tay nướng xuống nhấn một cái máu me đẩy đầu t i ê n sứ từ trên trời giáng xuống r bất quá lần này hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tại mi tâm xuất hiện một đạo đôi mắt trong đôi mắt chính là đầu k i u huyết thiên làm hình tượng đầu này huyết thiên làm tại chìm vào tòa thứ nhất ma p h á p trận về sau có một nửa thân thể xuất hiện tại tòa thứ hai ma phát trận qua không bao lâu nhi vòng ánh hai chân lại xuất hiện tại tòa thứ ba ma phát trận thân thể mềm mại xuyên qua ba tòa ma p h á p trận a mòn trên mặt đống nhiên lộ ra mỉm cười trên thân lực lượng giống như là thủy t r i ề u bành trướng liên tiếp bay v ụ t rất nhanh liền có tòa thứ tư ma pháp trận xuất hiện tòa này ma pháp trận trực tiếp liền xuất hiện tại huế y t t i ê n làm trên thân tại một n g sáu m ộ t chín một sách một đi xem xét không một sai phiên bản chắc lọt mẹ không tiếp tục quan tâm kỹ càng cái này con trai cả hắn đến nay cũng không biết a mòn là cái gì nhưng hắn có cái dự cảm lần này vây công đọ gì khả năng thu hoạch lớn nhất người không phải hắn cũng không phải l i lìt mà là a mòn a mòn rõ ràng muốn triệt để thoát khỏi thánh quang minh thần quốc hảo chất lọt kẹ không có lựa chọn tiếp tục giam c ầ m a m o n mà là chọn trợ hắn một chút sức lực đến nỗi kết quả như thế nào chất lọt kẹ cũng không biết lúc này em y lìa điều khiển màu vàng thuyền nhỏ trái trùng phải đụng chơi quên cả trời đất một đầu hai mươi ba cấp cự hình n h n phân thân cũng chỉ tại màu vàng thuyền nhỏ va chạm xuống chịu đựng được bảy thắng k í c h mỗi một đầu bị đụng nát nhẹ đều sẽ bị em y lìa hào bên ngoài bay loạn huyết sắc độc lâu thôn khệ cuộc chiến đấu này xem ra tựa như là chất lọt kẹ người một nhà hài hòa ấm áp dùng cơm tràn diện chương sáu trăm bốn mươi bảy ta vì bệnh bận chi xả thần tay sai ta là ạ mòn mẹt lần chương sáu trăm bốn mươi bảy ta vì mệnh vận chi xả thần tay sai ta là ạ mòn mẹt lần c ả n s t e n cũng không có xuất thủ xuất thủ hắn lúc đầu muốn cùng j u n i o cùng một chỗ trợ giúp lilith cùng chặt lọt kẹ cách rời đỏ gì nhưng làm hắn nhìn thấy chặt lọt kẹ một nhà mỹ mãn hưởng thụ tiệc nhịn không được cười khổ một tiếng nói hai chúng ta đến có chút hơi thừa j u n i o c ư ờ i nhạt một tiếng nói ta vẫn là cần một điểm đỏ dịch lực lượng c ả n s t e n là đứng đắn tà thần mà lại là tấn thăng cơ hồ hoàn mỹ tà thần bảo trì lý trí của mình nhưng j u nhì còn chưa bước ra một bước kia hắn còn cần càng nhiều lực lượng c ả n t z t e n nhẹ gật đầu trở tay một trưởng đặt tại j u ni o sau lưng j u ni o lực lượng nhất thời không hạn chế tăng lên cho đến đột phá hắn lực lượng hạn mức cao nhất j u ni o nhìn qua phía dưới cự hình nệ tiên lặng phát động v i ế t tộc đại dự ngôn thuật hắn đã đem pháp thuật này tu l u y ệ n tới không cần nói ra miệng cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực tình trạng c ả n s z t e n chỉ cảm thấy trong một cái trước mắt chính mình lực lượng liền bị rút sạch sắp tới một nửa cũng không khỏi có chút kinh ngạc thờ nghĩ j u ni o đây là đã làm gì bất quá j u ni o c ố y không có nói ra hắn cũng không có hỏi đây không phải tại phòng bị hắn là lo lắng bị cái khác t à linh thăm dò đến dù ni ô một cái huyết tộc đại dự ngôn thuật thi triển đi ra chặt lọt k ẹ trong một cái trước mắt liền cảm giác được đ ò dịt lực lượng tại suy yếu mà lại suy yếu đặc biệt mãnh liệt thậm chí để hắn đều kém chút nghĩ lầm đ ò dịt đang thi triển hòa chiêu gì bất quá tại kế tiếp cái trong trước mắt hắn liền đột nhiên cảm ứng được đ ò dịt thể nội có cái quen thuộc đồ vật tại hưởng ứng chính mình kêu gọi hắn thôi động toàn bộ lực lượng hung hăng kéo một phát một viên k ỳ dị phù văn bay ra bay thẳng gọt lên giữa không trùng rơi vào trong thân thể của hắn cùng sáu cái ngôi sao linh chu thuật hợp nhất hóa thành một đoàn hoàn chỉnh quyền hành đỏ dịt thao túng nệ phân thân cùng nhau phát ra bén nhọn minh thiếu thoát ly đỏ dịt không chế nao nao h mở ra tám con dài nhỏ đùi u tính vào hư không tiến vào c h ặ t l ọ t kẹ vô hạn kinh giới còn thừa lại mấy chục con hai mươi bốn cấp cự hình nệ mấy trăm đầu hai mươi ba cấp cự hình nệ tất cả đều phản bội đỏ dịt đỏ dịt ngửa mặt lên trời d í c đào tám cái nệ chân lớn đ ố n g nhiên c h c ra lộ ra nhân loại nửa người dưới c h ặ t l ọ t kẹ đưa tay trộm một cái đem đỏ dịt á m cái nệ chân lớn thu vào vô hạn kinh giới nhìn qua đã triệt để hóa thành nhân tính đầu này huyết tộc hắn triệt để nắm giữ nệ quyền hành. đò dịt chẳng những không có cách nào khống chế n ệ n phân thần thậm chí liền ngay cả bảo trì n ệ n hình thái đều làm không được đây là chặt lọt k h ẻ chính mình cũng không nghĩ tới sự tỉnh không thể bảo trì n ệ n hình thái đò dịt thực lực rất xuống ngàn trượng nhưng cũng có một t ầ n g phải nguy hiểm biến hóa bởi vì mặc kệ là chặt lọt k h ẻ còn là càn x ệ n còn là du nị ô thậm chí l i l i t đều có thể cảm ứng được đầu này mẹ r ộ t thị huyết tổ đã không còn vì hồn tỉnh l ạ n sơn c â u thúc hắn triệt để thoát khỏi tòa này huyết n ụ c đại sơn cầm tù hắn triệt để vừa tỉnh lại đò d ị nhân loại hình thái đại khái có cao bốn mươi năm mươi m chính là một cái chờ tỷ lệ phóng đại mỹ nhân tuyệt thế nhi toàn thân đều bao phủ một tầng ngân quang cứ việc toàn thân chần trụi nhưng tầng này ngân quang lại ngăn trở tầm mắt mọi người cho dù là c h ặ t l ọ t k h e c ả n sten dù ni o đều nhìn không thấu chỉ có điều như ẩn như hiện hình ảnh so hoàn toàn nhìn thấu càng nhiều mấy phần r ụ hoặc c h ặ t l ọ t k h e lấy ra súng phút lửa hắn biết tiếp xuống tất nhiên là k h ổ chiến nhưng đỏ dịt thật sâu quên liếc mắt bầu trời lại lựa chọn hai tay ra sức xé ra bắt mở hư không quay người trốn chạy đi bảo dù ni ô k h é quát một tiếng truy không cần dù ni ô nhắc nhở chắt lóc hẹ liền mang mọi người trong nhà. xâm nhập vô tận hư không hắn mang con trai cả a mòn đại nữ nhi e mì lì ạ tiểu nữ nhi lì lít xâm nhập vô tận hư không liền thấy đạo phạ kỳ gia tạ ivona ố mạch vợ là cùng vạ sủ kỳ một mực c u ố n lấy đỏ di chính chiến đấu hừng hực khí thế thanh quan minh tần quốc hào hóa thành nguy ê nga n cung điện sinh ra bàng bạc lực trường dẫn dắt ở đỏ di bất quá đỏ di tại vô tận hư không tựa như một đầu du tẩu cá lớn linh hoạt vô cùng hắn nhìn thấy chặt lọt ke bọn người đuổi theo không chút do dự từ bỏ dây dưa đột nhiên rít lên một tiếng vứt bỏ một nửa thân thể đem nửa người dưới cùng hai đầu bắp đùi thon dài từ b bên trên bản thân xông vào sâu trong hư không c h ặ t lót kệ đang muốn đi truy kích chợ sinh ra cảm ứng có hơn mười đầu tà linh một mặt chiến đấu một mặt hành lay động qua đến cái này hơn mười đầu tà linh lực lượng rộng rãi mãnh liệt như ngập trời á c sóng cho dù là dù nì ổ cũng đưa tay đệ lại chặt lót kệ nói không nên c h ặ t lót kệ hít một hơi thật sâu nhìn xem ba đứa con cái cũng xông vào chiến đấu b ấ t quá một lát liền chia sẻ đỏ dịt lưu lại nửa người dưới hẹ mỹ lì ạ cùng lý lịch r i ê n phần mình cướp được một đầu đùi ạ một đoạn được rồi chất lót kệ cảm thấy không nên nghĩ lại đ ạ phạ kỹ gia ta、Ivona. ố mạch mỡ là cùng vạ sủ k ỳ cướp đoạt đến còn lại hải cốt chỉnh chỉnh tề tề người một nhà đều vừa lòng t h ả ý chặt lọt kệ cũng mới biết đỏ dịt nửa người dưới đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ diệu nhưng đã bị mọi người trong nhà cướp đi hắn cũng không tốt muốn đi qua chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ nén ở trong lòng À bọn cướp được đỏ dịt trọng yếu bộ phận hắn nhìn qua trong tay đỏ dịt hải cốt đ ô n g nhiên lộ ra ủy dị mỉm cười đưa tay đem nó ném về phía chặt lọt kệ ban thưởng đầu kia huyết thiên làm huyết thiên làm không có giới tính mặc dù chặt lọt kệ để bọn chúng đều lấy tuyệt thế mỹ nữ hình tượng đi ra nhưng cũng không đại bi nhưng đỏ gì thế nhưng là có mẫu thần thuộc tính nữ tính t à thần ạ mòn cướp đoạt đến hắn trọng yếu khí quan làm ạ mòn đem cái này mẹ r ộ t thị h u y ế t tổ trọng yếu bộ phận đưa vào huế y thiên làm thể nội chặt lọt kẻ ban tặng đầu này huế y thiên làm lập tức liền có giới tính cũng đồng thời có được nhân tính liên tục ba tòa ma pháp trận hiện hiện h bảy tầng ma pháp trận lấy huế y thiên làm làm trung tâm điệp ra biến thành một tòa ma pháp chi tháp tòa này ma pháp trận cùng huế y thiên làm tạo thành ma pháp chi tháp bay đến ạ mòn trên đỉnh đầu ạ mòn chân đ ạ kỳ dị bước chân quắp ta vì đại lục cũ hết thẻ thành thị thủ hộ giả hết thẻ thuyền thủ hộ giả hết thẻ xe ngựa nói đến đây a mòn do dự một chút lại tiếp tục nói tổ phụ của ta là b e n i e r s gong a xua ta còn có một nhân loại đệ đệ gazz mẹ lần ta nhân loại mẫu thân là an nghi bờ gì tờ tạm nghi mẹ lần chúng ta cả nhà đều thờ phụ b ệ n h vẫn chi xả vì mệnh vẫn chi xả trung thành tín đồ trong hư không một đầu màu bạc đôi rắn nô ra vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút ạ mòn vui mừng q u á đỗi têu lên ta vì mệnh vận chi xả thần tay sai ta là ạ mòn ạ mòn m ẹ lần chương 648, t r ố n mươi ạ n h vợ là quyền hành thiên sứ chương 648, t r ố n mươi ạ n h vợ là quyền hành thiên sứ chặt lọt kệ chỉ cảm thấy toàn bộ hư không đều run dậy một chút sau đó liền phát hiện đến thánh quang minh thần quốc hảo có biến hóa vi d i ệ u vĩnh biên thiếu thốn một góc chặt lọt kệ cơ hồ không do dự thừa dịp thánh quang minh thần quốc hảo thiếu thốn một góc n h y mắt đem cả tòa máu tươi cổ bảo khảm bảo đi bảo máu tươi cổ bảo bị cách thậm chí càng cao hơn thánh quang minh thần quốc h à o làm tòa này cổ bảo khảm vào thánh quang minh thần quốc h à o lỗ hồng đều chiếc thánh quang minh thần quốc h à o xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất c h ặ t lọt kẻ ý chí xuyên qua đều chiếc thánh quang minh thần quốc h à o đạp họa kỳ g i ả tạ y vô na ô mãi bờ lạ cùng vạ sủ kỳ cùng nhau phát ra kỳ dị dê n dị trước hết nhất để c h ặ t lọt kẻ nắm giữ chính là ô mãi bờ lạ nàng cũng là huyết tổ mà lại đồng dạng cũng là à sử thị cùng bọn k ô mệ dị đồng suất một cái đầu mườn đều là cùng một cái phụ thân hậu duệ làm máu tươi trên lòng bàn tay xuất hiện sinh ra cánh chim ô mái b ờ là hình tượng hắn nhỏ nhắn động lòng người dịu dàng một nắm nhưng được đến chặt lọt kẻ cùng máu tươi cổ bảo lực lượng gia trì ô mái b ờ là cũng sinh ra thuế biến chặt lọt kẻ thanh âm vang lên hắn vận dụng huyết tộc đại dự ngôn thuật quát hô lấy à sùa thị thủy tổ bẹn giật gồng à sùa danh nghĩa cuối cùng thế gian hết thể phát t á c dâng lên thánh quan g minh thần quốc hào cùng máu tươi cổ bảo à sùa thị đ ờ i thứ hai hậu duệ ô mái bợ là cùng mòn gỗ mệ dị thể xác vì thế lời thể chặt lọt kẻ m ẹ lần cùng ô mái bờ à mẹt lần sinh mệnh cùng ước cùng tri thức huyết mạch cùng vận mệnh tận hạng lọt tệ nhìn qua trong lòng bàn tay thu nhỏ ố mãi bỡ lạ khổng lồ uy áp phía dưới ố mãi bỡ lạ quỳ một gối xuống ở lòng bàn tay của hắn một cỗ huyền diệu cảm ứng theo chặt lọt tệ lòng bàn tay chuyển ra ngoài một cái hoàn toàn mới quyền hành chuyển vào chặt lọt tệ thể nội chặt lọt tệ đồng thời cũng đem mê cùng quyền hành chia sẻ đi qua hai người giống như trong hôn lễ vợ chồng chỉ có điều đại lục cũ vợ chồng ở trong hôn lễ là trao đổi lễ vợ hai người là trao đổi riêng phần mình chấp t r ư n g một h ạ quyền hành chất l o k ẹ cũng là cầm tới ô mãi b ợ là chia sẻ đến phần này quyền hành mới biết được vị này bẹn giờ giữa cổng hậu duệ thế mà chấp trưởng một hạng phi thường thần bí quyền hành thiên sứ cùng n g a y làm quyền hành dung nhập thân thể của hắn đại biểu huyết thiên làm pháp trượng triệt để theo cái thế giới này biến mất huyết thiên làm quyền hành cùng ô mãi b ợ là thiên sứ quyền hành hóa lẫn giống như một chiếc gương hai mặt giống như bình tĩnh nước hồ bản thể cùng bóng n g ư ợ c thiên sứ cùng huyết thiên làm hội tụ đến cùng một chỗ sinh ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng để thánh quang minh thần quốc hảo cùng máu tươi cổ bảo triệt để dung hợp lại cùng nhau chất loke lựa chọn để máu tươi cổ bảo dung nh hoàn toàn mới thánh quang minh thần quốc hảo biến thành một chiếc b i ễ n siêu đời trước xưa nay chưa từng có to lớn tinh không cự hạo nó mọc ra mười cây số trở lên không có b u ồ g toàn thân đều là không gian bị kín phân có mấy chục tầng mỗi một tầng đều là từ vô số mê cung cấu thành ồ mạch vợ l à nắm giữ mê cung quyền hành bản thân thiên sứ quyền hành cũng bị một lần nữa kích hoạt thực lực nhảy lên trở thành thánh quang minh thần quốc hảo đầu thuyền trắng loạn cánh chim kéo dài trải rộng tân tàu để chiếc này hoàn toàn mới thánh quang minh thần quốc hảo nở rộ to do thánh quang tràn ngập thánh k i ế t h ư ơ n ị chất lót kẹ cũng không có lựa chọn. đối với đạo phả kỷ g i ả tạ y vô nạ cùng vạ sủ kỷ sử dụng huyết tộc đại dự ngôn thuật bởi vì đã không phải là nhất đ ị n h phải cái này ba đầu tà linh đã sớm triệt để trở thành thánh quang minh thần quốc hảo một bộ phận làm chặt lọt kẻ lựa chọn đem máu tơi ư cổ bảo dung nhập thánh quang minh thần quốc hảo bọn hắn liền thành chặt lọt kẻ tôi tớ nếu như chặt lọt kẻ ngày sau có thể thành thần ô m o ạ i vợ lạ đạo phả kỷ g i ả tạ y vô nạ cùng vạ sủ kỷ tề đô sẽ là hắn thần tay sai chỉ có điều đạo phả kỷ gia tạ y vô nạ cùng vạ sủ kỳ địa vị sẽ thấp hơn một chút chất l ó t k h ệ chỉ một ngón tay một đầu thiên sứ cùng máu me đẩy đầu thiên sứ bay ra biến thành một chiếc hoa lệ cự hạm đạo phạ kỳ dạ tạ theo thánh quang minh thần quốc hào chia ra đến rơi vào chiếc này hoa lệ cự hạm để chiếc này cự hạm sinh ra vô số chắc â y hóa thành một chiếc tựa như biến cổ thần mục chế tạo chiến hạm mà lại chiếc chiến hạm này còn là sống s ờ s ờ tràn ngập sinh mệnh ký tước chất l ó t k h ệ lần nữa chỉ một ngón tay lại có hai đầu thiên sứ cùng hai đầu hết u y thiên làm bay ra mỗi một đôi hóa thành một chiếc hoa lệ cự hạm y cô nạ cùng vạ sủ kỳ cũng tùy theo tách ra ngoài để trong đó một chiếc cự hạm sinh thân hạng có c u ộ n c u ộ n sóng biển nương theo tại trong vô tận hư không cỗ này c u ộ n c u ộ n sóng biển lộ ra khí tức quỷ dị gợn sóng mãnh liệt mang theo một cỗ hùng bá thất hải lực lượng mà khắc một chiếc hóa thành thân hạng hạt g i i sinh ra vô số lân hiến tựa như một đầu cự đại hải x à kỳ dị chiến hạng chia ra đi thiên sứ cùng huyết thiên làm kết hợp đạ phạ kỳ gia tạ ỷ vô nạ cùng vạ sủ kỳ lực lượng hình thành ba chiếc thánh quang minh thần quốc hào liêu hạng bọn hắn cùng thánh quang minh thần quốc hào chính là một thể lực lượng lẫn nhau còn thông nhưng nhiều cái này ba chiếc liêu hạng đạ phạ kỳ gia tạ ỷ vô nạ cùng vã sủ kỳ liền có thể hành động tự nhiên. có thể càng thêm tự do phát huy thuộc về mình lực lượng làm c h ặ t l o k ẹ e mẹ lần mang bốn chiếc truyền kỳ chiến h ạ n g xuất hiện tại hư không ạ mòn liếc mắt nhìn ma pháp của mình chi thác cười hì hì chỉ một ngón tay tòa này lấy h u y ế t thiên làm vì trụ cột bảy tòa ma pháp trận tạo thành cự tháp cũng biến thành một chiếc ma pháp chiến h ạ n g đi theo tại thánh quang minh thần quốc hào về sau cản san cung du n i ô nhìn qua cái này hạm đội nếu như lại thêm e mỹ lì à hào mẹ lần một nhà hạm đội có thể xưng đại lục cũ cùng đại lục mới đệ nhất cường đại hạm đội thất hải phía trên lại không có bất luận cái gì được nhân coi như những cái kia tả linh cũng không dám đối mặt hắn phơ mang Lily tiêu hóa h ế em thần mỹ lì ạ n g đội, thúc một chút điều khiển cũng không quan tâm hắn thật vui vẻ gieo họ một tiếng để thiên sứ rơi vào dưới chân màu vàng thuyền nhỏ cũng không có để chiếc này màu vàng thuyền nhỏ cùng em m lì ạ hào sát nhập vì một hắn hướng về phía phía dưới gào thét một tiếng gà z ta để ngươi làm em m lì ạ hào thuyền trưởng còn là phạm nhân mà lại không có du nhì ô loại kia lực lượng mạnh mẽ gà z é t căn bản là không có cách tự động tiến vào vô tận hư không nhưng lại e mỹ lia một tiếng này gieo họ lại làm cho hắn nghe tới hắn đ ỗ t nhiên liền có một loại cảm giác chính mình tại cái gia đình này bên trong đã trở thành không thể chia cắt một bộ phận chỉ là hắn cũng không biết chính mình phải trang v ị n h viễn trở thành cái kia một bộ phận lý l ị c h rất nhanh liền giải quyết để thiên sứ cùng huyết thiên làm kết hợp hắn điều khiển chiếc này tựa như cự hình mẹn chiến hạm gia nhập m ẹ lần gia tộc hạm đội đây là một chi toàn bộ từ truyền kỳ chiến hạm tạo thành hạm đội mỗi một chiếc truyền kỳ trên chiến hạm đều có tả linh t o t trấn tại cực kỳ xa xôi địa phương đỏ d ị t nhìn qua chi hạm đội này nghiến răng nghiến lợi nhưng hắn t u y ệ t không nghĩ bị chi hạm đội này vây khốn chương 649, bốn m ộ i thần cố gắng đổi mới cầu n g u y ệ n phiếu chương 649, bốn m ộ i thần cố gắng đổi mới cầu n g u y ệ n phiếu l ý lí ị đứng tại chính mình n ệ n trên chiến hạm nhìn ra xa hướng vô tận hư không hắn như c ũ chưa thể cấp đoạt đỏ dịp toàn bộ chức quyền cùng hạch tâm nhất bộ phận đến mức hắn không cách nào đạt đến cản x ế đến cấp độ nhưng cho dù như thế hắn cũng là chân chính tả linh nhất là lí theo chặt lọt kẹ trên thân được đến dơ bẩn chức quyền cùng mới chia sẻ n ệ n chức quyền tăng thêm thân hắn bản h k ô i lỗi chức quyền, thuần lấy lực lượng chức quyền, thuần cấp độ mạnh à nói, t i chặt lọt khẽ g ư ờ i n à càng ngày càng bên bí trong, gần thần với mở n còn người có xem ra người vật vua hạ Emilia. ra vua vật hạ lại bọn người bởi vì vẫn luôn bị chặt lọt kẻ có thể áp chế bọn hắn cũng so ả mòn càng nhiều bị quản chế tại thánh quang minh thần quốc hào bản thân cho nên mặc dù cũng thôn phệ các lộ tà linh huyết đục nhưng thu hoạch cũng không như ả mòn cùng e mỹ lì ạ kỳ thật thánh quang minh thần quốc hào liền cũng giống như hồn tỉnh l ạ n sơn đối với trên thuyền năm đầu tà linh có câu thúc củng tủ khốn tác dụng cho nên ả mòn lựa chọn thoát khỏi thánh quang minh thần quốc hảo một lần nữa dựng lên ma pháp của mình tháp em mỹ lì ả cũng vẫn luôn sẽ thánh quang minh thần quốc hảo có k i ê m kỵ cơ h ộ i chưa từng đặt chân thánh quang minh thần quốc hảo l ý lí trong lòng mặc dù có tiếc lối nhưng thu hoạch được ba loại chức quyền còn có vô hạn tính giới bên trong hai mươi ba cấp cùng hai mươi bốn cấp nghệ tân thân h á n thực lực chiến lược đã có thể quét ngang các lộ đ ề dài tà linh tỷ như năm đó c h ặ t l ọ t hẹ tạ ỷ lì mạ tiêu trừ ba đầu tà thần liền không còn là lí lí đối thủ lí lí tiếp lối thu hồi ánh mắt dỗi đủ dừng lại to lớn n g h chiến hạm liền biến thành một hình thành đáng sợ hình dáng trang sức t ầ n g này hình dáng trang sức tại kế tiếp cái trước mắt liền biến mất vô tung vô ảnh hắn cùng c h ặ t lọt k ẹ lực lượng lẫn nhau dung hợp cho nên mới từ c h ặ t lọt k ẹ thiên sứ cùng huyết t h i ê n làm còn có thuộc về hắn chính mình lực lượng có thể được thu vào thể nội trở thành che giấu sát thủ c h ặ t lọt k ẹ đưa tay đệ lại thánh quang minh thần quốc hào bong tàu kế tiếp trước mắt chiếc này chuyển kỳ cự hạm liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ có ố mãi bợ l à hiện thân đi ra hóa thành một cái nghi thái bà p ư ơ n g xinh đẹp phu nhân hắn trên mặt tất cả đều là kinh hỉ bởi vì hắn cũng cảm ứng được chính mình cùng thánh quang quang quang qu nhưng lại không tại thụ thánh quang minh thần quốc hào giang cẩm có được càng nhiều tự do chỉ là hắn cũng có thể thật sâu cảm thấy được chính mình cùng chặt lọt k ẹ ở giữa đã hình thành chủ tớ quan hệ làm chặt lọt k ẹ thần tay sai bao quát mặt khác ba vị hắn đều không còn có phản kháng chỗ trống chuyên kỳ cự hạm từng cái biến mất chặt lọt k ẹ người một nhà vô cùng não nhiệt xuất hiện trong hư không à, cùng a mon cùng em ỹ lì ạ cũng đều thu hồi chính mình nhục thân ma pháp chi tháp cùng em ỹ lì ạ hảo trên thực tế chính là bọn hắn dựa vào nhục thân cũng là bọn hắn lực lượng nguồn suối cản s t n núi bay đang muốn rời đi liền nghe tới du nhì nói học sinh của ta vừa rồi chiến đấu các ngươi hẳn là cũng không hài lòng cùng ta lại đi tiến hành trận chiến đấu tiếp theo đi càn s t e n lộ ra chương cầu linh sóng du ni o mỉm cười nói c ó được góp đủ nhiều như vậy giúp đỡ ta muốn đem nguyên bản tuyển định mục tiêu đổi mới một chút lão bằng h ư u hỗ trợ ta một lần đi càn s t e n nhẹ gật đầu hắn khôi phục trở về thôn vệ chân chính càn s t e n thay thế đầu này tà thần huyết tổ nhưng có nhiều thứ là sẽ không thay đổi hắn vẫn như cũng là hấp huyết quỷ thần nguyện ý bảo hộ huyết tổ du ni o là hắn coi trọng nhất đại tân sinh thậm chí so chặt luật t h càng thêm để hắn hài lòng bởi vì j u ni o càng thêm tuần trùng hắn cũng hy vọng có thể trợ giúp j u ni o một chút sức lực để hắn cũng đang lâm thần dai j u ni o đưa tay nhấn một cái mi tâm sử dụng huyết tộc chân ngôn ngọc ảo thuật đem tất cả mọi người kéo vào một trận hư huyết ngọc cảnh một đoàn ngũ thải bong bóng lơ lửng bầu trời một mảnh khôn cùng h ắ t cám phủ kín đại đ ị a còn có một chỗ biến ảo chậm trần t h à n h quách thành thị không ngừng biến hóa nhân vật không ngừng biến hóa m ô i thời m ô i khắc xuất hiện diện mạo đều không giống nhau ngoài ra còn có hoàn toàn tính mịch trắng bệnh cho dù là chắt l o t tệ nhìn về phía cái kia phiến trắng bệnh cũng không không có nghe nói qua bốn mậu thần cản xịt khuôn mặt có chút động nói ngươi muốn lấy được bốn mậu thần lực lượng dù nhị ô nhẹ gật đầu chặt lọt kệ kinh ngạc hỏi t ư ơ i đẹp mậu cảnh chi thần cũng là bốn mậu thần một trong dù nhị ô đáp không sai t ư ơ i đẹp mậu cảnh chi thần c ù n g bố ác mậu chi thần á o tưởng mậu đẹp chi thần cùng giấc ngủ ngàn thu mậu cảnh chi thần chính là bốn mậu thần ta đã từng muốn bắt lấy trong đó một vị mậu thần đem trí nhớ của mình cùng linh hồn đưa vào mậu đẹp để chính mình nhân thế gian hoàn thành đăng lâm thần dai sau đó lại từ mậu đẹp thu hồi trí nhớ của mình cùng linh hồn tại giữ lại nhân tính trạng thái thành thần. Nhưng là, là một kẻ p h à m nhân ta không cách nào đổ thần đây là cái này ý nghĩ gian nan nhất một bước hiện tại may mắn có các n g ư ờ i ta có thể thử nghiệm đầu này xưa nay chưa từng có đ ă n g lầm thần dai con đường ta nguyên bản tuyển định mục tiêu là ảo tưởng m ộ n g đẹp chi thần nhưng bây giờ ta muốn đổi một cái mục tiêu xin cho giúp ta bắt được vị này bốn vị m ộ n g thần ta muốn bọn hắn toàn bộ chất lót k g nhớ tới đoàn kia vô số bong bóng lắc đầu nói lao sư những n à y m ộ n g thần thực tế quá am hiểu ẩ n t à n g cùng bỏ chạy chúng ta căn bản không có biện pháp bắt được bọn hắn du n i ô mỉm cười nói nói cho ngươi một cái mậu thần bí mật tất cả m ộ n g cảnh đều là nghĩ thông suốt chất lóc ghẹ kinh ngạc hỏi tất cả m ộ n g cảnh đều là nghĩ thông suốt dù nhị ô nhẹ gật đầu chỉ một ngón tay một tòa thanh đồng đại môn xuất hiện hắn từ tố nói theo giấc mơ của ta có thể nối thẳng bốn vị m ộ n g thần thế giới chỉ có điều ta trước đó vẫn luôn nghiêm phòng tự thủ sợ bốn m ộ n g thần xâm lấn giấc mơ của ta nhưng bây giờ liền trái lại ta muốn xâm lấn bọn hắn thế giới chất lóc ghẹ nhớ tới cả rèn ma ma lại nghĩ tới ăn nhị khẽ gật đầu nói ta nguyện ý vì lao sư thu hoạch bốn mậu thần lực lượng hắn càng muốn hơn vì ạn n h ỉ cướp đoạt bốn mậu thần lực lượng Bất quả hắn đối càng ò lòng, n mộng thần lực lượng, cũng không thích, chỉ có tươi đẹp mộng cảnh chi thần, để hắn phi thường n lại lực tươi chi phi ba vị độc thích, chỉ đầu có đẹp để y vô số b o bóng lớn chi tiền h chắc hắn sẽ để cho hắn nghỉ thêm ầ n nên càng thêm đáng、yêu. Càng sẽ sẽ để trở t yêu. khẽ gật đầu sải bước đi hướng thanh đồng đại môn làm duy nhất chính quy tà thần hắn cũng là trong mọi người thực lực mạnh nhất tồn tại đương nhiên phải vì mọi người gánh bắt làm t i ề n phong không phải bạn nhất bị m ộ n g cảnh chi thần thao túng huyện m ộ n g cảnh công kích đ á m người để đ á m người được cái này mất cái khác chẳng lẽ không phải lãng phí mạnh mẽ như thế đoàn đội thực lực chặn lọt kẹ hơi tập trung đưa tay đè ép nói các ngươi tạm thời không nên tiến bảo chờ tin tức của ta hắn đi theo dụ lì ồ, sóng vai xâm nhập thanh đồng đại môn ạ mòn nhìn một hồi lâu đông nhiên mỉm cười cũng xông qua thanh đồng đại môn có ạ mòn làm tấm gương ẹ、e、m ỉ lì ạ cũng vung ra một đôi chân ngắn nhỏ xông qua thanh đồng đại môn lý l ị do dự thật lâu thấy ổ m a i bỡ la bọn hắn đều không có động tác quyết định nghe theo phụ thân căn dặn chờ đợi chặt lọt kẻ triệu hoán hắn thực tế không có lòng tin có thể ở trong giấc mộng tới lui tự nhiên không vì mộng cảnh mẹ hoặc chương sáu trăm năm mươi huy tưởng mộng ư ơ n g tri thần chương sáu trăm năm mươi huy tưởng mộng ư ơ n g tri thần tươi đẹp n g cảnh tri thần khủng bố ác m n g chi thần huyễn tưởng m n g hương chi thần giấc ngủ ngàn thu m n g cảnh chi thần chất lọt k ẹ nguyên bản không quá am hiểu m n g cảnh chi thật u nhưng được đến mòn gỗ m ẹ d ì lưu lại máu tươi của bảo lại giữ lại một bộ phận tươi đẹp m n g cảnh chi thần lực lượng huyết tộc chân môn m n g á o thuật cũng cho hắn đẩy đến cảnh giới cực cao giờ này k h ắ c này chất lọt k ẹ chỉ là thoáng cảm giác liền biết chính mình rơi vào vị nào m n g thần m n g cảnh thế giới là huyễn tưởng mậu hương chi thần thế giới chất lọt kệ đối với vị này mậu thần hoàn toàn không biết gì trên thực tế hắn chỉ là vừa mới ở trong miệng của du nị ổ nghe tới bốn tên mậu thần trước lúc này hắn chỉ là tại vô tận hư không gặp được tươi đẹp ngậu cảnh chi thần cũng không phải là biết còn có còn lại ba vị mậu thần chát lope nhìn quanh tả hữu thật sâu cảm giác chính mình không để mọi người trong nhà tới là đúng bởi vì hắn cũng không thấy được cặn sên cùng j u ni o không biết hai vị này đi nơi nào chung quanh cũng chỉ có hắn một người mà thôi chát lope có chút trầm âm huyễn tưởng ngậu hương chi thần hắn hẳn là phi thường giỏi về chế tạo các loại thế giới mậu ảo ừ n tựa hồ ta cũng hẳn là rất am hiểu chế tạo cái này thế giới chát lope tiện tay một chiêu liền có một bản tiểu thuyết của mình rơi vào năm giữ Hắn động thôi c h â n ngôn mộng lọt h kẹt tiểu thuyết ế này t h tại ma chân môn ảo mậu t h u n t thôi động xuống biến thành một cái cự hình không ngừng bành trướng thế giới mậu ảo hướng chung quanh mở rộng ra ngay từ đầu chắn lọt kẹt chỉ cảm thấy cái này tiểu thuyết thế giới mở rộng thật nhanh gặp phải chống cự cũng phi thường yếu ớt nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được chống cự một cỗ hư ả o mờ m ị n lơ lửng không cố định lực lượng trái lại muốn xâm nhập hắn sáng tạo ảo tưởng thế giới chất lót kẻ chỉ là chống cự một hồi ngay tại lòng bàn tay miễn hóa c u ố n thứ hai sách sau đó sáng tạo cái thứ hai trong tiểu thuyết thế giới một ảo rất nhanh liền có cái thứ ba tiểu thuyết thế giới cái thứ tư tiểu thuyết thế giới chất lót kẻ một hơi sáng tạo mấy trăm cái tiểu thuyết ảo tưởng thế giới đồng thời tùy ý những n à y viễn tưởng động hương tri thần lực lượng ăn m n hắn mỉm cười bất động đứng tại chính mình tất cả sáng tạo ra ả vô số tiểu thuyết thế giới lộn xộn xâm nhập những n à y tiểu thuyết thế giới lực lượng bắt đầu còn đạt được thành công lớn nhưng theo tầng tầng đầy tới rất nhanh liền vô thành vô tức sụp đổ chất lóc ghẹ theo địa cầu vận chuyển tới tiểu thuyết thực tế là tập địa cầu nhân loại sức tưởng tượng đại thành chỉ là một cái đại lục cũ t à thần vẫn thật là không thể thừa nhận như thế bảng bạc tin tức lưu nhất là làm huyễn tưởng n g ộ n hương c h i thần lực lượng phân biệt xâm l ầ n mấy trăm quyển tiểu thuyết thế giới hắn lực lượng bị phân mỏng đến t ự c h ạ n chất lóc ghẹ b n g nhiên nhẹ nói tìm tới ngươi hắn xài bước phóng ra một bước vượt qua một cái thế giới vị này huyễn tưởng mỗi một cái đều phi thường nhỏ chỉ có một cái thôn xóm một cái thị trấn cực ít có cỡ lớn thành thị cho nên những thế giới này căn bản cũng không cách nào ngăn cản chặt lọt kẹ bước chân hắn rất nhanh liền xông qua vô số viễn tưởng hương bước vào một cái phi thường ấm áp thôn nhỏ một cái lao bà bà chính diện mang kinh hoàng đứng tại cửa thôn chặt lọt kẹ căn bản không có để ý tới nàng bởi vì biết nàng cũng không phải là vị kia chính hiệu viễn tưởng mộng hương c h i thần hắn chỉ là thoáng vung tay lên liền đem vị lao bà này bà đưa đi chính mình một cái ảo mộng thế giới hắn đi vào thôn trong thôn này phi thường an hòa người trong thôn đều đầy nhiệt tình trên mặt của mỗi người đều mang hạnh phúc bộ dáng bọn hắn thật giống như không nhìn thấy chặt l ọ t kẹ như cũng phối hợp sinh hoạt chỉ có điều mỗi khi chặt l ọ t kẹ đi qua một vị thôn dân thời điểm hắn liền sẽ biến mất tại chỗ chặt l ọ t kẹ ở trong thôn quấn một vòng cái thôn này liền rốt cuộc không có bất luận cái gì sinh linh chặt l ọ t kẹ đứng tại thôn trung ương có chút như g đầu nói ra đi hắn chờ một hồi cũng không có bất luận k ẹ nào xuất hiện chặt l ọ t kẹ cũng không có tiếp tục chờ đợi mà là đưa tay đập ở trên mặt đất bắt đầu ăn mòn chỗ này mậu cành thế giới hắn chấp trưởng bảy loại chức quyền mê cùng dơ bẩn ăn mòn khối lỗi nệ thiên sứ huyết thiên làm cùng một chỗ vận chuyển bắt đầu ăn mòn vị này nguyễn tưởng ngậm hương c h i thần hạ tâm chất lọt g h ệ cũng là lúc này mới phát hiện vị này t à thần cực kỳ nhỏ yếu không phải suy yếu loại kia nhỏ yếu mà là vẫn luôn không thể thành phần tại hắn bảy loại chức quyền phía dưới toàn bộ thôn xóm chỉ chống cự một lát liền triệt để sụp đổ một viên hoàn toàn mới chức quyền xuất hiện nguyễn tưởng hương chất lọt g h ệ có chút kinh ngạc hắn đáp ứng dù nị ổ tham dự vây công bố n m ậ m thần trong suy nghĩ còn tưởng rằng cái này chắc chắn là phi thường gian khổ một trận chiến tranh nhất là hắn cùng tươi đẹp mộng cảnh chi thần từng có giao thủ vị này tươi đẹp mộng cảnh chi thần mặc dù thực lực không phải rất lợi hại nhưng l o ạ loẹt phi thường k h ó chơi nếu như cái khác ba vị m ộ n g thần thực lực cùng tươi đẹp mộng cảnh chi thần tương đương hoặc là còn tại hắn phía trên cho dù chặt lọt k ẻ có người nhà dù lụy ổ còn có c ả n xiển t ư ơ n g trợ cũng chưa chắc liền có thể thắng được trận chiến tranh này nhưng là hắn lại không nghĩ rằng chính mình thế mà đơn độc một người tao ngộ viễn tưởng mộng hương chi thần đồng thời nhẹ nhóm liền đánh tan đầu này tà thần cướp đoạt hắn hết thảy không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một huyễn tưởng hương vào tay chát lót k é lập tức liền đối với huyễn tưởng mộng hương c h i thần lực lượng rõ như lòng bàn tay đồng thời triệt để nắm giữ hắn lực lượng đ ầ u n à y mộng cảnh tà linh sinh ra bất quá hai cái kỷ nguyên bởi vì đại lục c ũ g i ả i trí thực tế quá ít các loại truyền thuyết đều chỉ hướng chín vị chính thần căn bản không dung mộng thần d ú n g c h ạ m cho nên hắn cơ hồ không có theo trong nhân thế hấp thu đến đầy đủ lực lượng vẫn luôn chưa thể thu hoạch được trưởng thành chát lót k é nhẹ nhàng búng tay một cái đem vừa rồi chính mình sáng tạo tiểu thuyết thế giới hết thể dung nhập ảo tưởng mộng đẹp hắn có thể cảm ứng được huyễn tưởng hương chức quyền không ngừng tr rất nhanh liền trưởng thành đến cái nào đó cực hạn đồng thời vượt qua cái kia cực hạn thánh giai đỉnh phong là hai mươi bốn cấp thần giai cũng có cao thấp huyết tưởng mộng hương chi thần đại khái là là cái hai mươi lăm giai nhưng đang hấp thu mấy trăm quyển tiểu thuyết ảo tưởng thế giới huyết tưởng hương chức quyền thành công đột phá đến hai mươi sáu giai ân vẫn như cũng là một đầu yếu đáng buồn thần nếu như vị này tà linh vẫn tồn tại bất quá tại c h ặ t lọt kệ lấy được huyết tưởng hương đồng thời hắn liền đã không tồn tại hoặc là nói hắn ký ức cùng linh hồn đều bị chắt lọt kệ thay thế trở thành chắt lọt kệ linh hồn trưởng thành chất dinh dưỡng ký ức bổ sung chất lóc đ ẹ thu t hồi chính mình loại thứ tám chức quyền bắt đầu đem ánh m ắ t đầu nhập cái khác ảo mộng thế giới hắn thành công tìm tới càn x ị n juni o còn có a b ò n cùng emily a hắn cũng có thể cảm thấy được t h a n h thành thật thật ở tại juni o h u y ễ n mộng cảnh lý lít còn có ồ m a i bờ lạ bọn hắn chất lóc ẹ t mỉm cười tự nhủ lão sư giống như gặp được phiền phức a chương 651, giấc ngủ ngàn thu mộng c ả n h chi thần chương 651, giấc ngủ ngàn thu mộng c ả n h chi thần juni o cùng càn xịt ngay tại một cái hoang vu trong thế giới đi bộ cái thế giới này không có vật gì liền ngay cả dưới chân đại địa đều không còn tồ tại hai vị đỉnh cấp cường giả tướng bước một cố gắng hướng cái nào đó mục tiêu kiên định tiến lên cẳng xem không am hiểu mậu ảo thuật nhưng là hắn đủ cường đại có thể không vì mậu cảnh mế hoặc một mực đi theo dù n h o ô dù n h o tinh thông ạt sửa thị hết thể bí pháp nhất là tinh thông chân n g ô n mậu ảo thuật hắn thậm chí thường xuyên ở trong giấc mộng dạy bảo học sinh chỉ điểm chặt lọt k ẹ như thế nào tu hành ạt sửa thị thương đấu thuật hắn mỗi một bước phóng ra đều sẽ tại cái này hoang vu một vật mậu cảnh thế giới lưu lại thuộc về mình tòa tiêu mỗi một tòa tiêu giống như một cái neo điểm gác gao đinh trụ cái này mậu cảnh thế giới chỉ có điều, mỗi khi hắn lưu lại tọa tiêu liền sẽ c h ầ m c h ầ m biến mất không tồn tại ở cái này hoang vu m ộ n g cảnh thế giới c h ắ t lót kệ chỉ một cái l ư ế p mắt liền nhìn ra cái này m ộ n g cảnh thế giới thuộc về giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh tri thần hắn cũng là bốn m ộ n g thần bên trong cường đại nhất một đầu cho dù là c h ắ t lót kệ đã đem huyễn tưởng m ộ n g hương tri thần thôn p h ệ cấp đoạt đầu này m ộ n g thần chức quyền huyễn tưởng hương mượn nhờ máu tươi cổ bảo cùng huyễn tưởng hương lực lượng hắn thậm chí có thể đem à ạ t sửa thị chân ngôn mậu ảo thuật phát huy đến viễn siêu lão sư dù n g h ô đẳng cấp nhưng hắn như c ũ không dám tùy tiện xâm nhập cái này hoang vu hắn chỉ có cái này một cái m ộ n g cảnh thế giới nhưng t ạ i cái này m ộ n g cảnh thế giới bên trong ngủ say vô số tà linh chất lót kẻ thậm chí cảm thấy được thuộc về huyết tổ khí tức rất hiển nhiên cái thế giới này ngủ say tam hoàng sáu vương cấp đến được huyết tổ tà thần hắn thậm chí còn cảm ứng được rất nhiều quen thuộc hoặc là không quen thuộc tà thần nhưng tà thần này linh hồn một khi trầm luân đến cái này giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh liền lại không khả năng rời đi sẽ vĩnh viễn ngủ say đi chất lót kẻ vây xem hư không từ đầu đến cuối không có ý định tiến vào giấc ngủ ngàn thu mậu cảnh tri thần huyết mậu cảnh nhưng là hắn lại đối với vị này giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh c h i thần thân phận có một cái nho nhỏ suy đoán ân hắn không thể nói chắn lót k h ẹ thoáng cảm ứng một chút cảm thấy được a m o n cùng em i lì a tồn tại cũng cảm thấy được l i l i tức ù n g người nhà còn lại tồn tại hắn không có đi quản a m o n cùng em i lì a mà là trước may về d u n h o huyết m ộ n g cảnh trên thế giới hết t h ể mộng cảnh đều là tương thông cũng bởi vậy d u n h o huyết m ộ n g cảnh cũng không hoàn toàn an toàn hắp n nặn thanh đồng đại môn mặc dù có thể ngăn cản cái khác mậu cảnh an linh nhưng cũng có mức cực hạn chặt l ọ t k ẹ đi ra thanh đồng đại môn xuất hiện tại l ý lì cùng ồ mài b ỡ lại bọn người trước mặt b ì cười nói đi theo ta l ý lì không có chút nào do dự đuổi theo chặt l ọ t k ẹ hắn cùng chặt l ọ t k ẹ mẹt lần cùng hưởng linh hồn cùng cũng là thậm chí cùng hưởng quyền hành không có bất luận cái gì t a linh có thể ở trước mặt thần giả mạo chặt l ọ t k ẹ chặt l ọ t k ẹ mang bọn hắn tiến vào chính mình ảo tưởng mộc đẹp đồng thời cho tất cả mọi người đánh lên thuộc về mình đánh dấu có phần này đến từ nguyễn tưởng hương chức quyền đánh dấu bọn hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không tại cái khắc n g ộ n cảnh thế giới là đường tùy thời có thể trở lại chặt lọc hẹ ảo tưởng mộc hắn nhìn một cái lilith do dự một lát liền đem viễn tưởng hương chức quyền chia sẻ đi qua cùng bốn m ộ n g thần tác chiến nguy hiểm vô cùng có chút chủ quan liền có thể vĩnh viễn trầm luân mê thất tại cái nào đó m ộ n g đẹp đối mặt nguy hiểm như thế bệnh nhân hắn không có cần thiết tận giấu lực lượng gì lilith thu hoạch được viễn tưởng hương chức quyền liền có thể tại bất luận cái gì m ộ n g cảnh tung hành có đ ư ợ c không kém cỏi viễn tưởng mộng hương chi thần lực lượng có thể thao túng nào m ộ n g đối với bọn hắn lần này chiến tranh phi thường có lợi l i l i t cảm ứng được thể nội mới chức quyền đối với chặt lọt kẻ tràn đầy á i mộ đối với hắn đến nói chặt lọt kẹ là phụ thân cũng là trọng yếu hơn người trọng yếu đến không cách nào tưởng tượng thậm chí siêu v i ệ t thành thần hắn lưu nhã hướng về phía chặt lọt kẹ đi một cái đế quốc cung đình lễ bản thân tư thế chiến đấu theo huyễn khóc tia sáng chuyển thành một thân hoa lệ cung đình b y dài trần t r ù i một đôi trắng non chân nhỏ nghệ bước tiểu thoái bộ khoan thai rời đi chặt lọt kẹ không có đồng hành ly ly thực lực vẫn luôn tại tăng lên mặc dù không b ằ n g đỉnh phong thời kỳ đó gì nhưng đã là t à linh bên trong cực kỳ đáng sợ tồn tại nhất là hắn nắm giữ đến bốn loại chức quyền khôi lỗi n ệ dỡ bẩn h u y n tưởng ư ơ n g ở trong tả thần hắn cũng coi là riêng một mặc ờ không có bao nhiêu tà linh có thể nắm giữ một loại trở lên chức quyền đò dịp cũng chỉ có ba loại chức quyền trong đó k h ô i lỗi cùng nhện đều đã bị chặt lọt kẻ cùng đò dịp c ấ p đoạn chỉ còn lại cuối cùng một loại chặt lọt kẻ cũng không lo lắng l i lìt sẽ ở trong giấc mẫu ăn t h ị t t ỏ i cho dù là đối mặt còn lại ba vị mẫu thần hắn cũng có thể thông rong rút đi so dù ni o cùng c ạ n s ế đến đều muốn càng nhẹ nhàng như thường dù sao bọn hắn không có nắm giữ mẫu c á n h chức quyền ô mãi bợ là bọn hắn cũng không muốn cùng chặt lọt kẻ tách ra chặt lọt k ẹ cũng không có để bọn hắn đơn độc tác chiến mà là triệu hắn đi ra thánh quang minh thần quốc hảo thôn vệ máu tươi cổ b ả o thánh quang minh thần quốc hảo ở trong giấc n g ộ lại biến hóa mới hình thái nó hóa thành một đầu to lớn cá voi chính là c ự t ỉ n h chi vương ỵ v ộ nạ tư thái ngộ cảnh cùng cá voi tại bất luận cái gì tác phẩm bên trong đều là nhất là hài hòa phối hợp làm chặt lọt k ẹ lợi dụng viễn tưởng hương chức quyền xuyên qua c ự t ỉ n h chi vương ỵ vô nạ thân thể hắn phát ra to rõ kỉnh ca gánh chịu viễn tưởng hương lực lượng đầu này cựu ỉ n h chi vương với một cái ngôi n ạ o nghệ du lịch như một cái khắc n g ộ n cảnh thế giới. không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét chặt lọt kẹt cự kình thể nội một chỗ cự đại không gian nhìn qua phía trước một cảnh vô số c h ó i lọi sắc thái vốn nên là huyễn hóa ra đến vô tận mỹ diệu thế giới nhưng bởi vì có huyễn tưởng hương lực lượng c h â n áp bọn chúng đều không thể hiện ra lực lượng bản thân chỉ có thể t à n mát ra nhàn n h ạ t mộng cảnh chi lực cự kình chi vương ỵ vô nạ đột nhiên hám i ệ n g đem tất cả c h ó i lọi sắc thái đều t h ố n kệ theo đầu này cự kình một đường tới lui vô số tươi đẹp n g ộ n cảnh bị chặt lọt kẹt vỡ vụn hắn rất nhanh liền tìm tới vị kia tươi đẹp ngộng vị này tươi đẹp mộng hoàn cảnh c h i thần là cái mỹ mạo phu nhân toàn thân phát ra thành thục bị lực hắn s i n h đẹp trên mặt tràn ngập lo nghĩ tươi đẹp mộng cảnh là làm dịu lo nghĩ tốt nhất công cụ nhưng lo nghĩ sẽ không biến mất sẽ chỉ rời đi hắn cũng có thể được xưng là lo nghĩ c h i thần phần này lo nghĩ cũng không có phá hư vị này mộng thần mỹ mạo ngược lại để hắn tràn ngập một c ố dị dạng phong tình càng thêm hấp dẫn người chất l ọ t đẹ tiện tay một chiêu liền có một cây đến từ cổ ma đa la thụ chặt đây t ạ đạ phạ kỹ dạ t ạ lực lượng dưới sự gia trì hóa thành một cây trường mẫu hắn ra sức ném ra căn này trường mẫu đâm vào tươi đẹp mộng cảnh chi thần nhưng lại bị vị này mậu thần lực lượng chết đi không có có thể đâm t r ú n g hắn chỉ là rơi ở trong ngậu cảnh chất lọt thệ cũng không thèm để ý hắn không ngừng bẻ gãy cổ ma đa la thụ chặt cây tạ đạ phạ kỳ dạ tạ lực lượng dưới sự g i a trì hóa thành từng cây trường m â u ra sức ném đúng ra hắn không phải vì tổn thương tươi đẹp ngậu cảnh c h i thần mà là muốn đinh trụ hắn ẩn thân mậu cảnh thế giới miễn cho đầu này mậu thần đào t à u đầu này mậu thần đã trong tay hắn đào t à u qua hai lần lần này chất lọt thệ cũng không muốn lại để cho hắn rời khỏi chương sáu trăm năm mươi hai trứng mắt kim cương tay tay nâng kim đàn c h ặ t lọt kẹt cướp đoạn huấn tưởng mậu hương c h i thần chức quyền cũng liền đối với mậu thần nhiều một t ầ n g hiểu rõ tất cả mậu thần đều tất nhiên lại nhất định có cái hạch tâm mậu cảnh cũng chính là bọn hắn lĩnh vực chỉ có ở trong này bọn hắn mới có thể phát huy toàn lực lực lượng nhưng cũng chỉ có ở trong này mới có cơ hội giết chết bọn hắn c h ặ t lọt kẹt không biết chính thần sẽ hay không v ấ t lạc nhưng thật sự là hắn biết tà linh là sẽ v ấ t lạc hắn cũng không phải chưa từng giết tà thần theo vô số trường m â u rơi xuống tươi đẹp mậu cảnh tri thần thế giới càng ngày càng rõ ràng vị kêu mỹ mạo tươi đẹp mậu cảnh tri thần trên mắt hắn không ngừng phát ra muôn màu muôn vẻ b ó n g bóng nhưng những n à y m ộ n g cảnh căn bản là không có cách đột phá chặt lọt kẹ m ộ n g cảnh thế giới huyễn tưởng m ộ n g hương c h i thần tại bốn m ộ n g thần yếu nhất nhưng nơi đẹp m ộ n g cảnh c h i thần cũng mạnh không đến cái gì cấp độ nhất là tại chặt lọt kẹ chấp trưởng huyễn tưởng hương t r ư ớ c quyền về sau hắn chia sẻ cho lilith cái này liền để huyễn tưởng m ộ n g hương c h i thần uy năng gia tăng gần như gấp đôi nhất là ố mãi bỡ lại chờ người nhà bị chặt lọt kẹ đánh xuống lạc lớn về sau bọn hắn lực lượng cũng trở thành h ễ n tưởng hương đầu mượn bây giờ chặt lọt kẹ thực lực kỳ thật đã có chút vượt qua vị này tươi đẹp mậu cảnh tri Rốt chất u ộ c k ô n g lọt thẹn không, không ngừng thôi động giấc mơ của mình muốn đem ồ mãi vợ lại điều khiển thánh quang minh thần quốc hảo và xủ kỳ mọi người lấy thiên sứ cùng huyết thiên làm làm hòn đá tạm chế tạo chuyển hậu kỳ chiến hạm lật tung nhưng thủy trung không thể phản nguyện chất lọt k h ẹ n tại khai chiến về sau liền biến mất vô tung vô ảnh hắn cũng không tiếp tục trận chiến đấu này mà là thoát thân đi mặt khác một chỗ chiến trường tươi đẹp m ộ n g cảnh chi thần mặc dù bị vây công nhưng muốn thời gian ngắn công hãm cũng không khả năng trận chiến tranh này có thể sẽ tiếp tục thời gian rất lâu ác mộng m m lì ả cùng lì lít hiện tại đang hợp lực vây công vị cuối cùng mậu thần khủng bố ác mộng chi thần khủng bố ác mộng chi thần lực lượng ở xa tươi đẹp m ộ n g cảnh chi thần phía trên chỉ có điều có lì lì che chở ác m ộ n cùng em m lì ả tại vị này m ộ n g thần thế giới không kiêng nể gì cả phá hư tung h à n h tới lui vị này mậu thần cũng không thể tránh được tất cả mậu thần đều tinh thông tạo mậu nhưng cũng bởi vậy m ộ n g t h ầ n sức công phạt cũng không như thế nào cao minh bọn hắn sẽ chỉ thông qua tạo m ộ n g đến đánh bại địch nhân chỉ cần có thể đem địch nhân kéo vào vô cùng vô tận m ộ n g cảnh bọn hắn liền có thể tùy ý đùa bỡn đối thủ nhưng mặc kệ là a mòn còn là em ý lý ạ bản thân chính là tà linh đối với m ộ n g cảnh chống cự tương đương cường hãn có lý lịch vị này chia sẻ v ớ n tưởng m ộ n g hương chi thần chức quyền bội mội bọn hắn cơ h ồ lại không có bất luận cái gì nhược điểm chặn lót kệ quan sát một hồi không có nhúng tay bên này chiến tranh khủng bố ác mậu chi thần thực lực so hắn dự đoán càng cường đại hơn mặc dù tạm thời không làm gì được a mọc e m i lì a cùng lý lít nhưng như cũ chiếm tuyệt đối thượng p h ò n g liền xem như tăng thêm hắn cũng không thể cải biến chiến cuộc bây giờ cùng bốn mậu thần chiến tranh đã toàn tuyến triển khai trừ huyễn tưởng mậu hương c h i thần đã vất lạc lực lượng bị chặt lọt kẻ cướp đoạt còn lại ba vị mậu thần đều đang toàn lực cùng kẻ xâm nhập cùng nhau mỗi một chỗ chiến trường đều rất nguy hiểm chặt lọt kẻ suy nghĩ một hồi một lần nữa trở lại tươi đẹp mậu cảnh c h i thần mậu cảnh thế giới hắn đ ô i mặt vị kia cố gắng chiến đấu mỹ mạng thần đ ỗ n nhiên lên một chút tinh l ị c lắc mình biến hóa biến thành một tôn chừng mắt kim cương tay nâng kim đản trên đỉnh đầu có một mảnh lăn lăn lộn lộn ngũ sắc ánh sáng mây ngoài thân c ó một đầu màu bạc tiểu xạ bốn lượn du động hắn ở trong giấc mộng có thể tùy ý sửa đổi hình tượng chất lót k ẹ biến thành đại lục cũ chưa bao giờ có thần trị để tươi đẹp mộng cảnh chi thần rất là kinh hoảng hắn không biết cái gì gọi là kim cương hộ pháp nhưng lại nhận biết mệnh vận chi xạ một tôn có thể điều khiển mệnh vận chi xà thần trị địa vị chẳng lẽ không phải ở xa chín đại chính thần phía trên đầu này mộng thần bỗng nhiên một chân bị xuống dùng tựa như âm phủ mỹ diệu thanh n h nói ta là tươi đẹp mộng cảnh chi thần đã người đẹp mộng c ả n h c h i thần ạ không biết chặt lọt kẹ nội t ì n h trừ bỏ bị hắn điều khiển bệnh vận c h i x à hình tượng hù dọa ở cũng là đã sớm cảm ứng được huấn y tưởng mộng hương c h i thần bất lạc cũng đồng thời cảm thấy được khủng bố ác mộng c h i thần cùng giấc ngủ ngàn thu mộng c ả n h c h i thần đang bị công kích thật coi là chặt lọt kẹ là một vị không thể ngăn cản tồn tại dù sao vừa ra trận liền có vài vị thần tay sai hủy diện huấn y tưởng mộng hương c h i thần còn đồng thời công kích hắn cùng hai vị khác mộng t h ầ n chặt lọt kẹ tồn tại đơn giản phô thiên cái đ i ệ chặt lọt kẹ cũng không nghĩ tới chính mình cái này hình tượng ra sân thế mà lại có như thế thu ho hắn đưa tay tại t ư ơ i đẹp mộng cảnh c h i thần trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái đánh xuống chính mình là c ấ n đồng thời thử nghiệm rút ra vị này mộng thần chức quyền t ư ơ i đẹp mộng cảnh c h i thần ạ không có bất luận cái gì ngăn cản tùy tiện bị c h ặ t l ọ t kệ đánh xuống là c ấ n đồng thời cướp đoạt hắn chức quyền khi ngộng nhìn qua nằm sấp trên mặt đất cũng nên chính mình tiến vào hắn thế giới t ư ơ i đẹp mộng cảnh c h i thần ạ c h ặ t l ọ t kệ lắc đầu hắn tham dự qua tất cả thần chiến liền lấy trận này thoải mái nhất tính đến vị này tôi đẹp mộng hoàn cảnh tri thần hắn còn chưa thành thần liền đã có năm vị thần tay sai Ả bọn cùng em ý lì ạ còn không thể xem như hắn thần tay sai l ý lì đã bị tiểu x à thu chất lót k ẹ chỉ một ngón tay liền có một đầu thiên sứ cùng máu me đẩy đầu thiên sứ bay ra rơi tại tươi đẹp mộng cảnh chi thần bên người hắn mỉm cười nói đây là bàn cho ngươi tươi đẹp mộng cảnh chi thần ạ cũng không nghĩ tới vị này chủ thần thế mà như thế khẳng khái hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này hai đầu tồn tại trên thân lực lượng bọn hắn có thể đền ủ m ộ n g thần sức công phạt không đủ nhược điểm đánh cược hắn lớn nhất n h ư điểm chất lót ghẹ phất tay nói cùng ta cùng đi xuất trình thảo phạt khủng bố ác mậu chi thần đi đối với chặt lọt kẻ đến nói đây chính là cơ sở nhất binh pháp chỉ cần trước tiên đem yếu nhất địch nhân đánh tan đồng thời thu nhận địch nhân thực lực để chính mình thực lực tăng nhiều lại đi đối phó càng mạnh địch nhân liền có thể càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét hắn kỳ thật không thể lý giải lão sư dù nỉ ổ vì cái gì ngay từ đầu liền chọn tới mạnh nhất giấc ngủ ngàn thu mậu cánh chi thần mặc dù bọn hắn là sư đồ nhưng chặt lọt kẻ cũng sẽ không đem cước đoạt mậu thần chi lực mạch đưa cho vị lao sư này dù sao dù nỉ ổ thật là huyết tộc mà hắn thật là nhân loại chặt lọt kệ đến nay đều không có ngưng tụ huyết hoạch cũng không có trở thành huyết tộc hắn vẫn luôn là tu luyện huyết tinh vinh quang nhân loại nếu là hắn còn có thể tấn công xong đến khủng bố ác mộng c h i thần thế giới liền có thể toàn lực ứng phó đi trợ giúp lao sư dù nị ổ chặt lọt kệ cũng muốn biết lao sư biết bốn vị mậu thần đã có ba vị bị chính mình cái học sinh này hạp phụng sẽ là cái dạng gì biểu lộ làm năm trước truyền kỳ chiến h ạ n g xâm nhập khủng bố ác m n g c h i thần ạ bọn cùng em ỹ lĩ ạ lì lít cũng triệu hắm đi ra thuộc về mình chiến hạm đại lục cũ từ trước tới nay cường đại nhất hạm đội xuất hiện tại vị này mậu thần thế giới. Chương đến từ địa cầu khủng bố chương 653, đến từ địa cầu khủng bố viễn tưởng mậu hương c h i thần cùng tươi đẹp mậu cảnh c h i thần đều yếu tại khủng bố ác mộng c h i thần cho dù hai đầu mậu thần hợp lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản được khủng bố ác mộng c h i thần nhưng bây giờ chắc lo kẻ không riêng gì nắm giữ hai vị mậu thần lực lượng hắn còn có chính mình người nhà Ác、oh、cùng lực Mòn, Emilia, Ômai một mạnh Ivona những này tà linh, hình thành một bố lực lượng Lilith, La, tà Võ Bà bố Kỳ kỳ Dô Đồ, vạ sủ c h ặ t lọt kẹ đối với mới thu hoạch được huấn y tưởng hương cùng khinh mậu chức quyền thao túng cũng không thuần thục cho nên hắn xâm nhập khủng bố ác mộng c h i thần thế giới cũng không có tham dự chiến tranh mà là lẳng lặng dừng lại ở trên trời tùy ý mọi người trong nhà của mình tại cái này ác mộng thế giới mạnh mẽ đ â m tới trong thế giới này tràn ngập ác linh h ả i cốt ma cùng thái h o ạ nhưng cùng c h ặ t lọt kẹ tiếp trước nhìn thấy biết qua phim kinh dị có bản chất khác biệt đại lục cũ không có cương thi dòm bi ác linh chủng loại cũng không nhiều càng không có cầu thủ kỳ thật tương đương liệu chắt lọt kẻ một mặt ngăn cản khủng bố ác n g n g c h i thần a n mòn một mặt lấy chân n u ô n mậu ộ ảo thuật thử nghiệm đắp n ặ n một cái thế giới hoàn toàn mới rất nhanh hắn liền điều chỉnh đến hoàn mỹ vung tay lên vô số dòm bi xuất hiện tại khủng bố ác n g n g c h i thần thế giới cho dù là trên địa cầu một ít lấy dòm bi đại quân sư phim cũng chưa từng xuất hiện qua rộng rãi t r ẳ n g diện liền đang cùng những này ác n g n g c h i thần chiến đấu a m o n ẹ mỹ lì a đều kinh ngạc đến ngây người hai người riêng phần mình đang không đi theo đến chặt lọt kẻ bên người a mòn nhìn qua phía dưới dòm bi đại quân nhị không được hỏi phụ thân những này là thứ gì chắt l đã mất đi linh hồn nhưng nhục thân như c ũ không chịu tư tối lấy h o ạ t bắt sinh mệnh làm thức ăn sinh vật em mỹ lì a đ b n g nhiên chỉ vào một đầu từ từ bay lên đại bạch thuộc mái hỏi ba ba kia là ngươi hàng phục tà linh sao chất lọt kẹ mỉm cười đáp không phải đó là một loại chỉ xuất hiện ở trong tưởng tượng tạ thần bọn hắn giỏi về sụp đổ lý trí càng ngày càng nhiều khủng bố c h i vật xuất hiện tại khủng bố ác n g ộ n g c h i thần thế giới chất lọt kẹ tại hai đại mộng thần chức quyền dưới sự gia trì đem chân ngôn mộng ảo thuật phát huy đến so sánh thần giai đẳng cấp hắn có thể tưởng tượng ra được khủng bố có thể so sánh chính hiệu khủng bố ác mộng c h i thần cường hãn quá nhiều rất nhanh cái thế giới này liền có hai cố khủng bố ác mộng thế lực tại thê lương trên mặt đất nhiều lần chém giết vô cùng vô tận số lượng căn bản là không có cách tính toán hai con đại quân cái r ă n g lược chém giết lăn lăn lộn lộn có người nhà trợ trận chặt lọt kẹ mẹ lần chỉ là tại bắt đầu thoáng gặp được n g ă n trở rất nhanh liền chiếm cứ thượng phòng hắn theo khủng bố ác mộng c h i thần hạnh tâm mộng cảnh bốn phía bắt đầu đối với cái này mộng cảnh thế giới ăn mòn chặt lọt kẹ nhưng không biết hắn cùng khủng bố ác mộng tri chi thần chiến đấu làm cho cả đại lục cũ cùng đại l giấc ngủ chất lượng cấp tốc hạ xuống cơ hồ mỗi người đều ở trong mơ kiến thức đến viễn siêu bình thường khủng bố ác mộng liên tiếp mỗi một cái ác mộng chất lượng đều lui trần bước phát triển mới chát l t k ẹ nếu là biết hắn cùng khủng bố ác mộng chi thần chiến tranh để cũ mới đại lục tất cả sinh linh làm ác mộng số lượng cùng chất lượng đều toàn tuyến lên cao cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi sau đó lại tăng lớn cường độ rất nhanh chát l t k ẹ cùng mọi người trong nhà của hắn liền xâm chiếm khủng bố ác mộng chi thần hạch tâm mộng cảnh đại bộ phận địa khu đầu này m ộ n g thần dần dần không che giấu được chân thân của mình hắn tựa như một đống đại não một đống cự hình vô cùng đại não ngay tại chậm rãi n ú p ních điều khiển tất cả ác mộng thế giới chỉ có điều bởi vì bị đánh vào hạch tâm mậu cảnh hắn đối với chính mình thao túng đến mãi không hết ác mộng thế giới rốt cuộc không còn cách nào khống chế ngay tại phát ra không ngừng rên gì chặt lót k g ệ thử nghiệm vô số lần phát hiện đầu này m ộ n g thần thực lực đích sát so với mình đánh g i ế t viễn tưởng mậu hương tri thần, thần đều càng cường đại hơn muốn mau chóng kết thúc chiến tranh cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp hắn đưa tay tại đến mãi không hết sinh linh khủng bố trong đại quân điểm một cái một đầu nho nhỏ khô lô b ì n h đ n g nhiên liền thức tỉnh bay người lại bước vào vô tận hư không tiến về một cái ác mộng thế giới vô số sinh linh khủng bố tại c h ặ t lọt kệ khôi l ố i trước quyền xuống thu hoạch được mộng cảnh chi lực gia t r ị đi hướng tiềm ẩn đang ngủ say sinh linh ác mộng thế giới khủng bố ác mộng chi thần bị nuốt không cách nào thao túng những thế giới này bọn chúng rất nhanh liền bị c h ặ t lọt kệ phái ra khôi l ố i phân thân công hãm những chân ngôn này m ộ n ảo thuật biến hóa ra ác mộng chi linh mượn nhờ chinh phục ác mộng thế giới lấy bọ thậm chí có chút chưa hề có làm qua ác n g ộ n g sinh linh đều bị c h ặ t lọt kẻ phái r a chi này ác n g ộ n g chi linh đại quân tiện thể chính phủ toàn bộ đại lục cũ tại phan hoàng đế đại h ô n về sau đông nhiên liền lâm vào khủng bố cơ hội không người nào dám trước thời hạn giấc ngủ chỉ cần có thể trợn tròn mắt ai cũng muốn nhiều thành tỉnh một điểm bởi vì chỉ cần thoáng ngủ say liền sẽ đối mặt vô biên vô hạn hoảng hốt không ai, biết đây là duyên cớ gì. Cũng không ai biết vì cái gì đại lục cũ chín vị chính thần không che chở bọn hắn thần dân liền chặn lọt kẻ đều cảm giác được chính mình thao túng ác mộng lực lượng tăng trưởng thực tế quá nhanh theo hắn thủ hạ ác ngậu chi linh đại quân công h á m mộng cảnh càng ngày càng nhiều v ị tia chân chính khủng bố ác ngậu chi thần giống như sụp đổ các tháp lực lượng theo cực nhỏ một điểm bắt đầu lập tức liền từng mảng lớn chóc từng mảng dần dần thành núi lở biển nước chi thế cũng không thể nói bao lâu c h ặ t l ọ t kẹ rốt cục đứng tại đầu này khủng bố ác ngậu chi thần trước mặt hắn vuốt ve một chút đầu này tà linh tựa như gò núi thân thể khổng lồ hắn thật rất giống là một đống đại não linh tính mười phần tại chắt lo kẹ vuốt ve hắn thân thể thời điểm khủng bố ác mộng chi thần sinh ra h o ả n hốt hắn muốn chạy trốn nhưng cuối cùng cũng chỉ nhúc ních hai lần tại chỗ không có nhúc hắn đã đánh mất di động thân thể năng lực cùng chính mình hạch o tâm mậu cảnh một mực khóa lại đối mặt vị này đánh tan vô số ác mộng đ ị c h nhân đầu này mậu thần đã bất lực hắn dốc hết toàn lực phát ra cầu xin tha thứ linh sóng tự nguyện t h ầ n phục đồng thời nguyện ý dâng lên hết thảy chất lọt k ẹ lấy đi đầu này mậu thần c h ứ c quyền á ắ c mậu đem chuyển thành chính mình thần tay sai lấy được các mậu chức quyền chất lọt k ẹ thế mới biết toàn bộ thế giới đã bị trận chiến tranh này ảnh hưởng toàn bộ thế giới đều nghiêng trời l ệ đất hắn do dự một chút từ bỏ đi tri viện lao sư của mình cản xiên cùng dù nị ộ mặc dù bị nhốt tại giấc ngủ ngàn thu mậu cảnh chi、thần. nhưng lại cũng không có bị vị này mậu thần kéo vào giấc ngủ n g à n thu chiến tranh nói không chừng muốn tiến hành thật lâu thời gian ngắn ngủi bên trong cũng không có nguy hiểm không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét hắn muốn đi trước xử lý một chút bị ác mậu sợ tập đại lục cũ cùng đại lục mới c h ặ t lóc k h ẽ mang chính mình người nhà nhóm thoát ra mậu cảnh thế giới khi hắn đặt chân tại s ỉ c h ặ t bùa bửa trên thổ địa đông nhiên liền có một loại cảm giác khác thường ân đến gần vô hạn thần minh ngươi đẹp mậu cảnh chi thần ạ hiện hiện ở sau lưng của chát lóc h ẽ hắn trở nên càng thêm ung dung hoa qu không cần c h ặ t lọt kệ mệnh lệnh hắn liền bắt đầu giải khinh n g n g trấn an bị ác n g ộ n g tra tấn sở tổ l ạ t vào người hắn lực lượng xa xa không kịp khủng bố n g n g c h i thần làm không được bao trùm đại lục cũ cùng đại lục mới chỉ có thể một tòa thành thị một tòa thành thị đi trấn an chương 654, hôn lễ mới chương 654, hôn lễ mới c h ặ t lọt kệ lấy đi ác n g ộ n g c h ứ c quyền hắn có thể trừ khử thời gian ác n g ộ n g nhưng tương ứng hắn lực lượng liền sẽ không ngừng suy yếu cho nên c h ặ t lọt kệ không có khả năng để đại lục cũ cùng đại lục mới không còn có ác mộng chỉ có thể để k i n h ngậu cùng ác mộng đan sen tận lực trấn an sinh linh dù n i o cùng c ả n s t e n cũng không biết chính mình đi bao xa nhưng dù n i o dần dần cảm ứng được chính mình lưu lại thoạt tiêu biến mất bắt đầu c h ậ m c h ạ m hắn càng ngày càng có thể neo định cái này mộng cảnh thế giới dù n i o có chút h ầ nghi nói vì cái gì ta cảm giác giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh c h i thần lực lượng tại suy yếu c ả n s t e n từ tốn nói ta không biết nhưng ta biết cảm giác của ngươi là đúng hai vị huyết tộc đỉnh tiêm đại nhân vật đều nghĩ không ra giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh c h i thần đến tội cùng làm sao rồi nhưng đây là chuyện tốt hai người không chút do dự hướng giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh tri thần thế giới chỗ sâu xuất phát trước đó hai người mặc dù tại cái này hoang vu mậu cảnh thế giới đi bộ nhưng lại cố ý từ đầu đến cuối bồi hồi ở thế giới bên liên giới bởi vì bọn hắn cũng sợ ham sâu cái này vĩnh viễn ngủ say thế giới không cách nào rời đi nhưng bây giờ hai người không sợ chặt lọt kẻ biết mậu cảnh đều là thương thông nhưng hắn cũng không biết chính mình đánh giết một vị mậu thần cướp đoạt hai vị khác mậu thần chức quyền đem thu làm thần tay sai cũng bởi vậy ảnh hưởng r ấ t ngủ ngàn thu mậu cảnh chiến tranh chặt lọt kẻ đến nay từ địa cầu khủng bố đánh tan v ư ngang đại lục cũ cùng đại lục mới ác mậu chi thần trị để hắn kiến thức đến cái gì gọi là khủng bố cái gì gọi là vô cùng vô tận khủng bố để trận chiến tranh này hóa thành phong bạo càn quét cái thế giới này cơ hồ toàn bộ sinh linh những sinh mạng này mộng cảnh bị ác mộng thống trị liền tự nhiên mà vậy bại xích cái khác mộng cảnh cũng bởi vậy dẫn đến giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh c h i thần thế giới bắt đầu suy sụp c h ắ t lót kệ trở lại sở tổ là bảo hắn tại cân bằng ác mộng quyết tán đồng thời cũng rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đi bãi kiến tân hôn mở dĩ tờ tạm n h ỉ lao hoàng đế dựa theo đế quốc quý tộc phong t ụ đồng dạng đều sẽ đi hưởng tuần trang mật lao hoàng đế mặc dù tân hôn nhưng làm phát hoàng đế. vợ dĩ tờ tạng nghỉ vương triều người khai sáng hắn là không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật đã bắt đầu đầu nhập bận rộn công vụ hiện tại đại lục cũ chiến tranh ở vào một loại vi d i ệ u trạng thái đại lục mới tà thần quân đội đang cùng bị dồn quân đội rằng co còn lại các quốc gia cũng đều phái ra quân đội cùng bị dồn cái này trước đó có thể là địch nhân quốc gia tạo thành liên quân nhưng từ khi l á o hoàng đế đại h ô n về sau chiến tranh liền tiến vào giai đoạn rằng co t i ề n tuyến đã rất có không có chiến đấu không ai biết đây là vì cái gì có lẽ chỉ có ạc sở công cho biết đây là nhi tử một phần nhỏ tiểu hạ lễ nhưng vị này đế quốc tân hoàng về sau lại nửa điểm muốn nói ra ý tứ cũng không có dù sao dì mợ mãn thế nhưng là đế quốc họa lớn trong lòng cho dù là tại toàn bộ đại lục cũ đều là phi thường khó mà đánh giá nhân vật chặt lọt kệ bái kiến lao hoàng đế g ọ n g à n g r ứ t khoát đưa ra muốn cùng hàn n ì thành hôn sự tình vợ dì thợ tạ n ì l a o hoàng đế trực tiếp liền ân chuẩn chuyện này hắn nhìn qua vị này trọng thần của đế quốc mẹ lần đại công tức tước trong lòng có vô tận cảm khái l a o hoàng đế hiện tại cũng còn nhớ kỹ tự mình biết nữ nhi cùng chặt lọt kệ mẹ lần kết giao thời điểm đến cỡ nào nổi giận chặt lọt kệ thanh danh thối nát đến không hơn được nữa hắn chỉ muốn muốn giết cái hôn đàn này nhưng đón lấy bên trong cố sự tiến trình cho dù là thân là hoàng đế vợ gì tợ tạm n h i như cũ sẽ cảm khái chính mình nữ nhi chọn chúng một cái tốt nhất đối tượng chặt lọt k ẹ tại cùng ă n n h ỉ kết giao về sau liền sửa chữa chẳng những nhẹ nhõm bước vào siêu p h à m danh sách mà lại một ngày n à n g dặm bây giờ chặt lọt kệ m ẹ t lần công tước đã là đại lục cũ số một c ự n giả g mặc dù hắn tấn thăng thánh gia i về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh đến mức nào liền ngay cả lão hoàng đế đô không rõ ràng nhưng cho dù không biết hiện tại chặt lọt kệ mẹn lẫn đã là hai mươi bốn cấp thánh gia đình phóng lão hoàng đế muốn tán thưởng sức mạ không phải vĩ đại mà là p h ạ m pháp làm trái thời gian hết thể phát tác bây giờ c h ặ t lọt k ẻ mẹ lần đã không phải là mới vừa quen ăn nỉ thời điểm một cái bình thường bình thường công chức đã là siêu phẩm cao nhất danh sách đại nhân vật đến nỗi chính trị địa vị ngược lại không quan trọng gì c h ặ t lọt k ẻ trừ bản thân càng đáng giá xưng ơ đạo là h ắ n tùy thời có thể thống hợp các loại thế lực đồng thời đem những thế lực này hóa thành thực lực bản thân đồng thời không hiểu thấu liền thu nạp hơn mười vị thành giai vô số siêu phẩm giả bây giờ mẹ lần công quốc thuần lấy quốc lực mà nói khả năng đã không thua bởi tứ đại đế quốc bất luận cái gì một nhà lão hoàng đế thậm chí có thể tưởng tượng đến cho dù chính mình là phạt đế quốc người thống trị cao nhất muốn cho a i n ữ chọn một vị con rể cũng tuyệt đối không thể tìm tới chặt lọt kẻ nhân vật như vậy mà lại nhất làm cho lão hoàng đế sáng chính là lúc trước chặt lọt kẻ tuyên dương câu nói kia chỉ có huy hoàng bất diệt lịch sử mới xứng với ta hàn h i câu nói này tại lúc ấy không cần nói l ã o hoàng đế không chịu tin tưởng cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục cũ sợ là đều không ai dám tin tưởng nhưng chặt lọt kẻ đích xác làm được hơn nữa còn chỉnh p i thường nhẹ nhõm bây giờ à n h i vợ gì tờ tạ nghĩ công chúa nhất là người ta gọi là t ân lão hoàng đế tâm tắc chính là điều này bây giờ ạn mỹ bởi gì tợ tạ mỹ công chúa trên thân muốn xếp tới bảy tám vị lần mới là nữ nhi của hắn đế quốc công chúa cái khác hoàng đế con cái khả năng tước đoạt hoàng tử cùng công chúa thân phận liền không còn gì khác nhưng đối với ạn mỹ đến nói nàng cho dù không phải phát công chúa không phải bởi gì tợ tạ h ỹ vương triều khai quốc hoàng đế nữ nhi nàng như cũ tại toàn bộ đại lục cũ có không thể lay động địa vị nhưng so với tại đường kim đại lục cũ địa vị cơ hồ tất cả biết tạm nghìn g ư ờ i đều không thể không thừa nhận ả n n h ỉ tại tương lai trong lịch sử địa vị sẽ chỉ càng ngày càng tăng gọn đây là một vị bởi vì tuệ nhãn nhận ra anh tài cho dù chỉ sống tại tiểu thuyết tình yêu bên trong đều có thể minh tiêu lịch sử công chúa so với lao hoàng đế là thổn thức ngàn bạn chặt lọc k ệ tâm tình liền nhẹ nhõm vui vẻ rất nhiều không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét đối với hắn mà nói ả n n h ỉ tiểu thư là hắn đợi này kết này thu hoạch lớn nhất thậm chí so hắn dùng lực lượng cùng quyền thế đều trọng yếu hơn bây giờ rốt c ụ c đi đến một b ư ớ c cuối cùng cái này chính là hắn nhân sinh trọng yếu nhất một kiện đại sự từ biệt lao hoàng đế cùng hạ sổ hoàng hậu chặt l ọ t kệ rời đi hoàng cung về sau liền cùng bộ hạ của mình tuyên bố chuyện này ngay sau đó tin tức liền thông qua ma p h á p luyện kim thông tin trang bị truyền về mẹ lần công quốc toàn bộ mẹ lần công quốc đều bởi vì việc này nhi vận chuyển Án nghỉ là mẹ lần công quốc công nhận hoàng hậu điện hạ cho dù cơ hồ mỗi cái mẹ lần công quốc trọng thần đều là chính mình tại chủ thượng t h thật không thiếu cái khác người ái mộ mà lại những n à y ái mộ cũng đều là toàn bộ đại lục cũ ít có nữ tính nhưng tuyệt không người có có thể dung chuyển hạ nghĩa vị c h ặ t lọt kệ thông chi bộ hạ chuyện này liền đi tìm a n n h i chương sáu trăm năm mươi lăm hôn lê mới hai chương sáu trăm năm mươi lăm hôn lê mới hai c h ặ t lọt kệ tìm tới a n n h i nói đã cùng bở dĩ tở tạ nghi lao hoàng đế cầu hôn sự t ì n h a n n h i cũng là vui vẻ phi thường bây giờ hắc hoàng bị chia cắt mẹ lần công quốc nội tỉnh không đủ phật là cao quý tứ đại đế quốc một trong hoàng đế trưởng nữ xuất giá không phải là nhất thời khoảnh khắc liền có thể xử lý cần phải có rất nhiều chuẩn bị bất quá những việc vật này cũng không cần chặn lọt kệ cùng ăn n h i đi tự mình hỏi đến tự nhiên có phạt hoàng thất cùng mẹ lần công quốc các trọng thần đi làm việc chặt lọt kệ cùng ạn nghỉ ngược lại thanh nhàn xuống tới hai người tựa hồ lại khôi phục lại vừa mới quen biết thời điểm dắt tay đi qua xỉ chặt bổ hộ phố lớn ngon h ỏ tìm kiếm mỹ thực ngẫu nhiên sẽ còn đi ạn nghỉ mở nào đó một nhà phòng sách nhàn nhàn đọc sách ạn nghỉ làm đại lục cũ lớn nhất xuất bản thương danh hạ tiệm sách cũng không chỉ là buôn bán chặt lọt kệ tác phẩm cũng có cũ đại lục các loại tác giả sách bao quát tiền bối danh gia cũng có đại tân sinh tác giả mặc kệ ở đâu một tòa thành thị ạn n h ỉ tiệm sách đều là bản xứ văn hóa ký hiệu thường xuyên có các loại văn hóa danh nhân vào xem cũng không thiếu các loại quý tộc nhất là ả n nỉ tình yêu cố sự để rất nhiều quý tộc tiểu thư đều hy vọng có thể tại tiệm sách ngẫu nhiên chính mình chặt l ọ t kệ ân ả n nỉ bợ dỉ tờ ta nỉ công chúa là nhất định sẽ không cho phép các nàng gặp được chân chính chặt l ọ t kệ mẹt lần nói tóm lại trong khoảng thời gian này chặt l ọ t kệ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm theo thực lực tăng lên hắn đã mơ hồ đ o á n được đại lục mới tà thần vì cái gì vây công chín đại chính thần cũng biết dìm mở màn mưu đồ hắn chấp trưởng mười loại chức quyền về sau đối với này đã không phải là bó tay t o à n tập đã tấn thăng làm kỳ thủ đủ để tả hữu thế cục cũng không bắt đầu như vậy lo sợ không yên chắt l ó t kẹ một ngày này đang cùng an n ý đi tham gia một trận vũ hội hát cám xa hoa chiếc xe ngựa này bây giờ đã thành công xoay người trở thành s、si、ì chặt b ù a một đạo cảnh sát rốt cuộc không ai không biết chiếc này hai tay xe ngựa cũ mặc dù an n ý có xe ngựa của mình nhưng nàng như cũ khéo hiểu lòng người n g u y ệ n ý cùng c h ặ t l ó t kẹ cùng một chỗ cười hát cám xa hoa dù sao nàng cũng không phải là không có ngồi qua chắt lọt kẹ trước t i ê càng không có mặt bài hai tay xe ngựa hai người ngay tại trong xe ngựa tay trong tay kể một ít tình ý giả dích lời nói đ ỗ n g nhiên hắc cám xa hoa hơi chấn động một chút chặt lọt kẹ lông mày n í u lại hắn cảm ứng được có tà linh lực lượng xâm nhập hiện thực s、si、ì chặt bố ửa có chín vị chính thần quyến hộ mặc dù trong khoảng thời gian này tòa thành thị này nhiều lần gặp chiến h ỏ a các chính thần cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ố p nhưng loại này tà linh xâm lấn vẫn như cũng là cực hiếm thấy sự kiện lần trước l a o hoàng đế đại hôn mặc dù có vô số tà linh bồi hồi ở trên không của xì、si、chặt bố a nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tà linh hiện thân lần này tà linh xâm lẫn rất rõ ràng là hướng về phía chặt lọt kẹ mà đến hắn thấp giọng nói ạ mòn ẹ、e、mi lì ạ lì lì bảo hộ mẹ của các ngươi ạ n n h ỉ tại một giây sau l i ề n phát hiện chính mình cả người lẫn ngựa xe đ ứ n g tại một chiếc to lớn hải cốt trên chiến hạm một cái đáng yêu tiểu nữ h ả i nhi ngay tại nói lầm bầm ẹ、e、mi lì ạ muốn chiến đấu nàng mỉm cười ôm lấy ẹ、e、mi lì ạ ẹ mi lì ạ ở trong ngực của ạ n n h i một đôi mắt loài sáng ạ mòn hai tay cầm túi đứng tại phụ cận hắn trên đỉnh đầu là bảy tòa ma pháp trận tạo thành tháp ma pháp hắn trên mặt mỉm cười mi tâm một đạo độc nhãn đóng mở không chừng lý lý so với mình ca ca cùng tỷ tỷ đều đu thuận cứ việc hắn nghiên kỷ xem ra lớn nhất nhưng lý lý chưa từng cho rằng ạ m ọ n cùng ẹ mỹ lì ạ giống như bề ngoài là mới sinh ra t à linh lý lý gần nhất cũng có tham dự thanh lý ác mộng dù sao hắn cũng có được hấn u y tưởng hương chức quyền hắn một thân hoa lệ cung đình váy dài giống như một tên phổ thông quý tộc t i ể u nữ chỉ là không có bất luận cái gì t à thần chi lực có thể xâm nhập ạ m ọ n ẹ mỹ lì ạ lý lý lực lượng của ba người tạo thành p h o n g hộ chất lọt kệ không chút do dự thôi động ạ độ nị thị bí pháp hóa thành bao trùm khôi giác nhân thân ngựa thân thần kị sĩ xuyên qua hư không hắn rất nhanh liền nhìn thấy. một tòa huyết lục tạo thành to lớn đỉnh núi chất lót ghẹ có chút nhữ mày thầm nghĩ thế nào lại là hồn tỉnh l ạ n sơn bất quá tại một giây sau hắn liền biết vì cái gì hắn nhìn thấy tại hồn tỉnh l ạ n sơn chỗ sâu đầu kia ngay tại phẫn nộ dích đạo dần dần thức tỉnh t à thần chất lót ghẹ có chút kinh ngạc kêu lên làm sao lại có một đầu huyết tổ thức tỉnh rồi lần này thức tỉnh huyết tổ cũng là sáu vương một t r ò n g ạt gì ẩn thị tộc ô đ ì n bao nhiêu chất lót g ẹ cũng không quen thuộc ạt gì ẩn thị tộc cũng không tiếp xúc qua ạt gì ẩn thị tộc người huyết tinh vinh quang cũng chưa từng có xếp vào ạt gì ẩn thị tộc bị phát đầu này huyết tổ tựa hồ đang đứng ở trong lúc nửa mê nửa tình dít g à o một trận lại một lần nữa bắt đầu ngủ say c h ặ t l ọ t kệ quan sát một lát kinh ngạc nói hắn linh hồn chẳng lẽ bị k h ố n trụ giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh c h i thần thế giới cẳng xen tùy tiện cướp đoạt nguyên lai vị kêu huyết tổ hết hại lý lịch cướp đoạt đ ó dịch lực lượng thời điểm cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại c h ặ t l ọ t kệ đã từng thoáng kỳ quái nhưng giờ này khắp này hắn mơ hồ rõ ràng vì cái gì lao sư để mắt tới giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh tri thần bởi vì các huyết tổ linh hồn đều bị vị này mộng thần giam cầm chất lót gh không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét hắn đương nhiên sẽ không kéo dù nhì ổ lui lại rất hiển nhiên nếu là át gì ẩn thị tộc huyết tổ ổ đình bao nhiêu thức tỉnh có trợ giúp dù nhì ổ cấp đoạt đ ộ thần hắn sở dĩ bị kéo đến hồn tỉnh l ạ n sơn là bởi vì hắn cũng chấp trưởng mộng cảnh chi lực thế gian hết thể mộng cảnh đều tương thông dù nhì ổ liên thủ với cạn s ể đối với giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh chi thần chiến tranh ảnh hưởng đến hắn hai cỗ đan s e n chặt l ọ t kệ ở trên không hồn tỉnh l ạ n sơn rất nhanh liền phát hiện không gian chung quanh biến hóa hắn tiến vào vô tận hư không v là máu me đ ầ y đầu thịt cự nhân hắn thân thể khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi quả thực t ư ợ như g n một tòa đại lục áp dạ hẻm thị tộc tổ thần tì một thị huyết n ụ c biến thành ma sơn không ngừng chấn động tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong lao ra chặt l ó t g kẹ do dự một chút chỉ tay một cái tố mại bợ lạ đạp phạ kỳ dạ tạ y v ô nạ và sủ kỳ liền nhanh nhẹn xuất hiện từng cái rơi vào áp dạ hẻm thị tộc tổ thần tì một thị huyết n ụ c biến thành ma sơn bên trong bốn vị này người nhà trải qua vô số chiến đấu thực lực cũng tăng mạnh đạp phạ kỳ dạ tạ rơi tại huyết n ụ c ma sơn bên trên liền biến thành một cây to lớn cây tối cắm d â y t ạ i huyết đ ụ c cự nhân trên thân thể vô số đại linh ma theo trên c ả n h cây tràn g ra đồng thời lập tức liền trốn vào hư không c h ắ t l t kệ không có chú ý trận chiến tranh này hắn cũng không có chú ý giấc ngủ nàn g thu mộng cảnh thế giới chiến tranh bởi vì hắn lại nhìn thấy mấy chục con t à linh xuất hiện bọn hắn ngay tại vây công đèn lồng lao nhân vị này chính thần liền cùng lần trước chỉ là ngọn đèn kia ánh sáng tựa hồ ảm đạm một chút c h ắ t l t kệ cũng không biết trận chiến tranh này tiến hành đến cái tình trạng gì đèn lồng lao nhân đến tột cùng là trạng thái gì hắn cũng biết chính mình không có khả năng tả hữu trận chiến tranh này duy nhất có thể làm chính là săn bắn lại đến hắn săn bắn thời khắc đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình chương 656, hôn lê mới ba chương 656, hôn lê mới ba c h ặ t lọt kệ vừa mới bước vào vô tận hư không liền thấy d ì mơ m mạn hắn du tẩu tại vài đầu tà linh ở giữa nhẹ nhõm tự nhiên không chút phí s ư ớ c còn không có quên cùng chặt lọt kệ chào hỏi chặt lọt kệ có chút suy nghĩ một chút liền nào tới lần này bên cạnh hắn không có mọi người trong nhà nhưng chặt lọt kệ cũng không có chút nào e ngại hắn cùng d ì mơ m mạn sợ qua người thấp giọng nói liền cái tay gì mơ mạn có chút kinh ngạc hỏi, thực lực c ủ A ngươi lại làm sao thật ă n lên? g c ặ t lọt kẹ hồi đáp, giết mấy đầu một thần. Ta tò thực tăng lực làm lên? Ngươi không phải đã sớm hẳn là l kẹ không không hồi phải hẳn ngươi Ngươi dài đáp, đầu đã cũng mấy mò, sớm mở thần còn mạn của sao sao? có bước vào thần giai sao? Dì p ứ c cố suy nghĩ, ta cùng hắn có phải là có sinh suy phải nghĩ, hắn thủ? À, thật ra ta một là đúng là chúng ta thực sự có thủ hắn còn đoạt vị hôn thê của ta hai người đều là đại lục cũ đỉnh tiêm nhân vật dì mợ mạn trước đây không lâu thực lực còn xa xa mạnh hơn chặt l ọ t k ẹ nhưng bây giờ chặt l ọ t k ẹ triển lộ thực lực đã không kém cõi hắn mảy may hai người mặc dù đều m ư ợ i phần cảnh giác đối phương nhưng phối hợp lại lại hết sức ăn ý bọn hắn rất nhanh liền đem một đầu tà linh vây khốn dì mợ mạn một kiếm vùng ra đem đầu này tà linh chém làm hai nửa cái này một phần kiếm t h u ậ t là chặt lọt k ẹ đến nay đều làm không được thật kỹ hắn thật đúng là không có bản sự sinh c ắ t tà linh dì mợ mạn nhìn một cái đầu này tà linh hơi có chút g h é t bỏ nói chức quyền cùng linh hồn về ngươi thần khu cùng huyết đ ụ c về ta chặt lọt k ẹ có chút kinh ngạc hỏi chẳng lẽ không phải chức quyền có giá trị nhất sau dị mợ mạn từ tốn ó i ta không thiếu chức quyền chặt lọt kệ bốn là đối với hắn hết sức tò mò lúc này càng thêm hiếu kỳ hắn âm thầm phỏng đoán một chút nghĩ ngợi nói dịp mở màn ký ức cùng linh hồn mượn nhờ b í pháp giữ lại hoàn chỉnh nếu là không thiếu chức quyền chỉ thiếu thần khu cùng huyết lục h ứ c quyền của hắn tất nhiên rất kỳ lạ hẳn là cái gì đâu chặt lọt kẹ giương tay vô một cái thu thuộc về đầu này tà linh chức quyền cùng linh hồn đầu này tà linh tên là hoang đường c h i thần còn nắm giữ một chút xíu t r ù n g hợp chỉ là cái sau cũng không tính là chức quyền chỉ là một chút xíu năng lực hắn thực lực yếu hoang đường chức quyền cũng không đủ hoàn chỉnh thậm chí không bằng chặt lọt kẹ trước đây không lâu đánh rết cùng hàng phục ba vị mậu thần chặt lọt k ẻ thu vào cái này đ o à n chức quyền suy tư một chút đem nó chia c á c h rơi dung nhập huyễn tưởng hương khi ngậu c u n g ác n g ậ g chức quyền mộng cảnh b ố n là hoang đường phân biệt thu hoạch được hoang đường một bộ phận chức quyền cái này ba loại chức quyền uy năng đều trên diện rộng tăng trưởng hoang đường chức quyền mặc dù không tệ nhưng đối với chặt lọt k ẻ đến nói cũng không tính là cái gì mạnh hữu lực năng lực lưu trên tay tác dụng không lớn ngược lại là tháo gỡ ra đến dung nhập ba vị m ộ n g thần chức quyền cũng có thể tăng lên thực lực của hắn huyễn tưởng hương khi ngậu cùng ác mộng chức quyền thôn vệ hoang đường về sau uy năng tăng lên đối với giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh chi thần quái nhiễu trở nên càng lớn lớn dù ni ổ cùng c ả n xiển k h ô n g chế m ộ n g cảnh thế giới thế mạnh như vậy mở rộng một vòng đến nỗi đầu này hoang đường chi thần linh hồn chặn lọt kẻ dự định đưa đi m ẹ t lẹ bật mệnh v ậ n chi x à đại thần miếu để đám kia cổ đại luyện kim thuật sư chế tạo chút gì đồ chơi đi ra lấy một đầu hoàn chỉnh tà linh l i n hồn h chí ít cũng có thể chế tạo cái chuẩn thần khí đi dì mợ mãn cũng không biết dùng để cái gì thủ pháp đem hoang đường chi thần huyết đục cùng thần khu thu hai người riêng phần mình xử lý tốt chiến đấu trái cây lại bắt đầu đối với tà linh sắc chất lót kệ rất nhanh liền phát hiện dì mợ mạn vì cái gì lâu như vậy từ đầu đến cuối không có thu hoạch được cái gì phong phú c h i ế n quả hắn không phải truy cầu đánh g i ế t yếu nhất tà linh mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm những cái kia đối với hắn giá trị tương đối tà linh những này tà linh thực lực rõ ràng cực kỳ cường hành chất lót kệ xuất hiện rất nhanh liền mang lệnh dì mợ mạn hai người đầu tiên là chọn cực yếu hoang đường c h i thần rất nhanh liền lại để mắt tới một đầu khác tà linh đầu này tà linh hẳn là nắm giữ loại nào đó cùng đ ộ n vật có quan hệ chức quyền hắn thần khu là một con báo hai người đều không có tìm được hắn độc thân bất quái này cũng không ảnh hưởng chất lọt kệ cùng dìm m ở mãn liên thủ g i o sát đầu này t á linh bị đánh tan thân thể chất lọt kệ không có phát hiện hắn chức quyền cùng linh hồn dứt k h o á t k h o á t tay chặt lại ra hiệu dìm m ở mãn tự động cất giữ dìm m ở mãn có chút kinh ngạc nói ngươi là cái tốt hợp tác đồng bạn chất lọt kệ đáp ngươi phải biết đại lục cũ cũng được đại lục mới cũng được đều không có một kiện độ vận đó chính là hiệu suất chất lọt kệ đơn giản sách bài câu cùng hiệu suất liên quan khái niệm dìm mợ mãn thật đúng là chưa hề tiếp xúc qua loại này đến từ địa cầu tiên tiến tư tưởng lập tức có rộng g ã i sáng sủa biểu lộ đại lục cũ còn là nửa, phong kiến, nửa chủ nghĩa bởi vì không có từ đôi đến đầu cách mạng còn là các đại quý tộc chấp t r ư ờ n g tài phú những đại quý tộc này sẽ chỉ thu hết căn bản không hiểu như thế nào lợi dụng tài phú để tăng trưởng tài phú càng không hiểu được hiệu suất là bật gì dì mợ m ạ n chỉ muốn tìm kiếm thích hợp bản thân tả linh t r u sát hắn còn là theo chặt lọt kệ trong miệng nghe tới hiệu suất khái niệm mới bừng tỉnh đại ngộ chiến lược của hắn cỡ nào sai lầm dì mợ m ạ n cũng là lúc này mới hiểu được vì cái gì chặt lọt kệ thực lực tăng lên nhanh như vậy dùng phương pháp nhanh nhất tăng thực lực lên đây là một cái vô cùng đơn giản khái niệm nhưng trên thực tế thật hiểu được như thế nào là người cho dù là ở địa cầu cũng không có mấy cái rất nhiều người đều là truy cầu cái gọi là đường t á t nhưng cái gọi là đường t á t thường thường ý vị thất bại số lần sẽ rất nhiều ngược lại cũng không có cái gọi là hiệu suất chát lót hệ đánh giết đầu này báo hình thái tà thần cũng không tiếp tục chiến đấu mà là bỗng nhiên đem ánh mắt vùi đầu vào giấc ngủ ngàn thu ngậm cảnh c h i thần thế giới hắn có dự cảm lão sư cùng cản skin cũng nhanh phải thắng chát lót hệ không biết vì cái gì lão sư bỗng nhiên liền chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán hắn xông dịm mợ màn vây tay một cái mượn nhờ chính mình n u y ễ n tưởng ư ơ n g khi ngậm cùng ác mộng chức quyền đem vị này đại lục cũ đ đưa vào giấc ngủ n g à n thu mộng cảnh chi thần thế giới hắn mới vừa v ặ n xuất hiện mọi người trong nhà của hắn liền đều xuất hiện chỉ có điều lần này trừ thường ra trận mọi người trong nhà còn nhiều một cái an n g h n n g đứng ở trên thánh quang minh thần quốc hảo nhìn qua hoang vu một mảnh thế giới trong lòng có chút kinh hoàng nhưng nàng rất nhanh liền không kinh hoàng bởi vì vị này phạt đế quốc công chúa toàn bộ đại lục cũ có danh khí nhất tuổi trẻ quý tộc t i ể u nữ nhìn thấy chính mình kỵ sĩ đ ặ p phá hư không mà đến không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét chặt lọt kẹ leo lên thánh quang minh thần quốc hảo nói với an n h i chúng ta đến giúp lao sư đánh thắng một trận chiến tranh lần này chúng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi an n h i kỳ thật rất lo lắng chính mình có thể hay không liên lụy chặt lọt kẹ nhưng đã chặt lọt kẹ nói như vậy nàng cũng tận l ư ợ n g lấy hết dũng khí nói ta vĩnh v i ê n cùng ngươi cùng một chỗ chặt lọt kẹ kỳ thật chỉ là không kịp đem an n h i đưa ra ngoài bởi vì lần này hắn có dự cảm vị này r ấ t ngủ nàn thu ngậu cảnh chi thần tình huống đông nhiên chuyển thành cực é m cũng đã sắp không chịu được nữa mặc dù dù nỉ ô là lao sư của hắn nhưng phần này đại lễ vật hắn làm sao đều muốn kiếm một trái canh dì m ỡ m ặ n trong con mắt lộ ra kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hưng ơ phấn lên hắn t h ấ p giọng tự lẩm bẩm chặt lọt kẹ hẳn là sẽ hối hận đem ta kéo vào trận chiến tranh này trận chiến tranh này lớn nhất thành quả thắng lợi chắc chắn rơi vào trong tay ta chương sáu trăm năm mươi bảy mới được hôn lễ bốn chương sáu trăm năm mươi bảy mới được hôn lễ bốn chặt lọt kẹ tôi động huyết tưởng hương khi ngậu cung ác ngậu chức quyền tại mảnh này hoang vu ngậu cảnh thế giới bên trong chế tạo ra cái này đến cái khác ngậu cảnh mỗi một đoàn ngậu cảnh đều tại cùng vị kia giấc ngủ nàn thu ngậu cảnh tri thần cướp đoạt với cái thế giới này quy dì mở màn rất nhanh liền phát hiện chính mình không có m ộ n g cảnh liên quan chức quyền căn bản là không có cách cùng c h ặ t lọt kệ tranh đoạt đối với cái này m ộ n g cảnh thế giới k h ô n g chế bất quá hắn cũng là đại lục cũ không thể tranh cũ ã i đệ nhất thiên tài học vấn học rộng n h i ề u nhiều lập tức thay đổi chiến thuật xâm nhập giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh thế giới ngay tại c h ặ t lọt kệ đối với hắn phương thức chiến đấu hơi nghi hoặc thời điểm một cỗ trọc lưu phóng lên t ậ n trời một tiếng phóng đáng cười dài vang vọng cái này mậu cảnh thế giới một cỗ tà dị lực lượng xông phá giấc ngủ ngàn thu mậu cảnh thế giới trói buộc một lần nữa uy về hệ thế chắt lọt kệ dì mợ mạn lại có thể giải phóng một đầu tà linh ngủ say linh hồn hắn chính suy nghĩ dì mợ mạn là làm sao làm được liền nghe tới dì mợ mạn thanh âm vang lên đem ta kéo trở về chất lót k e m ì n h cười vẫy tay một cái một tòa thanh đồng đại môn mở ra thả dì mợ mạn một lần nữa tiến đến dì mợ mạn tiện tay ném cho một đoàn linh hồn không hề để ý nói ngươi cần cái này chất lót kẹ thế mới biết dì mợ mạn thế mà xông ra giấc ngủ ngàn thu mậu cảnh thế giới bắt được đầu k i a đào t ẩ u tà linh, hồn linh hắn không khách khí thu cái này đoàn tà linh linh hồn giữ im lặng tiếp tục mở rộng thuộc về mình m ậ cảnh thế giới dì m ỡ mãn cũng rất nhanh liền cảm nhận được hắn tại giấc ngủ nàn g thu mộng cảnh thế giới hành động từ đầu đến cuối sẽ có một cố lực lượng gia trì trở nên càng thêm tự nhiên thậm chí khi hắn phóng thích con thứ hai ngủ say ở đây tà thần linh hồn lúc sẽ có một cố lực lượng giúp hắn ngăn cản đầu này tà thần linh hồn dì m ỡ mãn cũng sẽ không đem tất cả linh hồn đều đưa cho chặt l ọ t kẹ hắn đem cái này đoàn linh hồn thu nhận bị cười thầm nghĩ chặt l ọ t kẹ m ẹ t lần thật đúng là cái tốt đồng bạn cho tới nay tất cả đầu nhập hắn thế lực nhân vật đều thu hoạch được không sai phát triển hai người phối hợp ăn ý cấp tốc mở rộng chiến quả bất quá dù là hai người đều là trong nhân loại mạnh nhất mấy người kia nhưng từ đầu đến cuối không phải thần giai cho nên như cũ có mấy đầu tà linh đang thức tỉnh về sau tại hai người vây bắt xuống đào tẩu tại giấc ngủ nàn thu ngộng cảnh thế giới bên ngoài đại lục cũ hòn lôi đ ỉ n h sơn bên trên đống nhiên tòa này huyết đ ụ c c h i sơn khẽ chấn động toàn bộ nhúc ních một cái huyết đ ụ c cự nhân phá vỡ vô tận hư không nhẹ nhàng vô một cái huyết tộc tổ đình ma sơn đống nhiên liền bạc không mà lên đầu nhập vào huyết lục cự nhân trong tay tòa này tại huyết tộc chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị trấn áp sáu vương nhục thân huyết nhục ma sơn cứ thế biến mất ở trên mặt đất chỉ để lại một cái đen xì hố sâu lang hồn tính l ạ n sơn biến mất trong ngay mắt giấc ngủ ngàn thu mộng cảnh thế giới cũng lắc lư một chút vô số linh hồn chen chúc mà ra liền ngay cả chặt lót hẹ dịp mợ mặn cũng không kịp chặt đường hai người cũng chỉ có thể riêng phần mình thi triển thủ đoạn chặt lại một phần nhỏ cứ việc hai người ngăn lại một phần nhỏ đã là hàng ngàn hàng vạn nhưng đ à o t ẩ u linh hồn chỉ sợ càng nhiều đ ế m xem gấp trăm lần mấy ngàn lần thậm chí không cách nào tính t á n lần chặt lót hẹ thở dài hắn biết lao sư dù nhị âu tháng nhưng bị nhốt tại giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh linh hồn cũng bởi vậy đều đào tẩu những linh hồn này cũng không đều là thiện nam t ì nữ thậm chí rất nhiều đều là thai họa c ũ n g không thể danh trạng đổ vận bọn hắn chạy đi đối với đại lục cũ nhân loại tuyệt không phải là công việc tốt bất quá chặt lót k ẻ cũng biết dù nhi ồ nắm giữ giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh thế giới liền sẽ một lần nữa đem những linh hồn này chiếm chấn áp đại lục cũ chỉ cần trèo trống đi qua còn là có cơ hội khôi phục bình thản sinh hoạt hắn cũng sẽ thủ hộ đại lục cũ để đại lục cũ đáng ngời sẽ không bị tả linh bấy nhiễu chí ít hắn sẽ không cho phép những này tả linh xâm nhập đại lục cũ sinh linh ngủ mơ. d u n i ô một mặt vui mừng qua đôi hắn đ ứ n g tại cái này giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh thế giới trung ương lộ ra ôn nhuận mỉm cười hướng về phía c ả n g xin nói đa tạng c ả n g xin thở dài nói ngươi cũng rốt cục thành thần a d u n i ô nói còn kém một b ư ớ c cuối cùng ta còn muốn đem linh hồn cùng ký ức thả tại cái này giấc ngủ ngàn thu thế giới của giấc mơ chờ n ụ c thể của ta cùng thần khu chế tạo xong lại đem bọn chúng thu hồi lại ngươi cũng biết linh hồn của ta cùng ký ức cũng muốn cùng cái này giấc ngủ ngàn thu mậu cảnh hợp nhất cẳng x từ tôi nói ngươi còn là càng tin tưởng học sinh của mình dù n i ô mỉm cười nói đích xác hắn thậm chí đều không có giải thích d u ni o muốn linh hồn cùng một thần thần khu hợp nhất khôi phục toàn bộ ký ức cần phải có người xâm nhập giấc ngủ ngàn thu m n g cảnh thế giới giúp hắn tỉnh lại hắn đem phần này quyền lực trao tặng cho chặt lót h ẹ cũng không có cho c ả n s xịn c ả n s xịn cũng không nói thêm gì hắn cũng biết d u ni o vì cái gì càng tin tưởng chặt lót h ẹ ta thần vĩnh viễn không thể tin dù cho hắn cùng d u ni o nghiễm nhiên hào hữu lại có huyết tộc mối quan hệ nhưng như cũng không thể đánh phá d u ni o trong suy nghĩ đầu này thiết luật dù ni ồ hơi gật đầu cứ như vậy nằm trên mặt đất linh hồn của hắn nháy mắt biến mất cùng toàn bộ giấc ngủ nàn thu mộng cảnh thế giới hợp nhất nhục thân lại bởi vì mất đi linh hồn bị cái này mộng cảnh thế giới xa lánh thoát ra cái mộng cảnh này rơi vào vô tận hư không chất l t kệ đã sớm được đến lao sư truyền lại tin tức hắn không chút do dự rời đi giấc ngủ nàn thu mộng cảnh thế giới cũng đi theo j u n i ị ô nhục thân tiến vào vô tận hư không j u n i ị ô nhục thân biến thành một hòn đảo trên hòn đảo cảnh xuân tươi đẹp có vô số mỹ mạo thiếu nữ chơi bừa bầu không khí một mảnh tường hòa không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một, sáu một, chín một, sách một đi xem xét. c h ặ t lọt kẹ chưa bao giờ thấy qua loại này không khí tà thần nhục thần hắn rơi tại dù ni ô nhục thân biến thành trên hòn đảo thậm chí ở trên đảo thiếu nữ bên trong nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc dù sao năm đó cũng đi ra b i ể n qua bất quá hắn không có đi cùng những cái kiệu các thiếu nữ đã lời mà là từng bước một đi đến đảo nhỏ trung ương nhìn thấy một t h a n h súng ma pháp thanh này súng ma pháp chưa hề thế c h ặ t lọt kẹ cũng không theo nghe nói nó truyền thuyết thương của nó thân không giải là kinh điển cổ đ i ể n luyện kim thuật phong cách đ o à thương thân thương cũng, cũng không hoa lệ nhưng chất lọt kẹ biết đây chính là dù ni ồ chế tạo thần cu chất lót k h ẹ thường tận xem xét một hồi thanh này súng ma pháp đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu cái này không phải liền là mẹ gạ chồng sao lao sư của ta là mẹ gạ chồng đây là cái gì xì b ờ i trò cười hắn cũng không nghĩ tới dù n ì ị ổ cho chính mình chế tạo thần k h u thế mà không phải nhân loại bộ dáng cũng không phải sinh linh mà là một thanh súng ma pháp chất lót k h ẹ nhớ tới d ù n ì ị ổ truyền thụ chính mình đạt sửa thị thương đấu thuận thời điểm đáy lòng thăng lên có chút ấm áp hắn lấy tay lấy đi thanh này súng ma pháp cũng đồng thời thả ra thánh quang minh thần quốc hảo đen tòa hòn đảo này đặt vào trong đó hắn muốn chờ lão sư dù nhị một cái t dù n h ì ố linh hồn dung hợp giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh thế giới hắn liền muốn xâm nhập đi vào đem lão sư linh hồn mang theo đi ra một lần nữa an trí trở về giấc ngủ ngàn thu m ộ n g cảnh thế giới lúc này đã bắt đầu b á i xích hết thệ c ả n ngoại lai bao quát cản x ệ n d ì mợ m ạ n cùng chặt lọt kẹ mọi người trong nhà đều bị cái này mộng cảnh thế giới đá ra ngoài chương 658, hôn lễ mới nam chương 658, hôn lễ mới nam chặt lọt k ẻ tại vô tận hư không sau lưng của hắn là mọi người trong nhà dị mợ m ạ n nghiêng đầu một chút nói ta muốn đi tu chỉnh một hồi luân thiên chiến đấu để ta có chút không ổn định dị mợ mạn không phải muốn tu trình mà là nhạy cảm cảm thấy được có quá nhiều có thể cung cấp săn g i ế t mục tiêu c h ặ t lót k ẹ hơi gật đầu đưa mắt nhìn vị này đại lục cũ đệ nhất thiên tài biến mất ở trong hư không càn x tiền cũng xuất hiện hắn hướng về phía c h ặ t lót k ẹ khẽ gật đầu nói h ố n tỉnh l ạ n sơn biến mất c h ặ t lót k ẹ có chút kinh ngạc hít sâu một hơi hỏi là mấy vị huyết tổ k h ô i phục sao càn x tiền hiếm có xuất hiện lo âu t h ầ n sắc nói ta có thể phục sinh lí lích cũng có thể phục sinh nhưng chân chính huyết tổ không nên phục sinh người biết nguyên nhân chất lót kệ có chút trầm mặc hắn đương nhiên biết nguyên nhân những n à y huyết tổ là chân chính tà thần bọn hắn linh hồn cũng không có ổn định như vậy so ra mà nói cản xin cùng lý liệt mặc dù cũng có chút t à môn nhưng ít ra còn có thể giao lưu cũng không có dấu hiệu mất khống chế chất lót kẹt h ấ p giọng nói chuyện này ta tạm thời bất lực muốn chờ lao sư khôi phục lại đem những cái kia đào tẩu linh hồn từng cái bắt giữ trở về cản xin nhẹ gật đầu nói ngươi cũng là huyết tổ một biên, chức quyền cùng huyết tộc quan hệ đã chặt chẽ không thể tách rời trốn tránh là không dùng cản xin quay người đặt phá hư không không biết đi nơi nào không có dù lì ộ hắn cũng sẽ không đi theo chặt lót pẹ bên người chặt lót pẹ khé thở dài một cái mang người nhà của mình một lần nữa trở lại x ỉ chặt bố ửa hắn nắm ả n h m ỉ tay thấp giọng nói ta cần ngươi mau chóng trở nên mạnh mẽ hắn nghĩ có chút thầy này nói là ta không đủ cố gắng chặt lót pẹ lắc đầu thầm nghĩ cái này cùng cố gắng có quan hệ gì bất quá như thế nào nhanh chóng tăng lên siêu phạm cấp bậc hắn thì thật cũng không có kinh nghiệm gì hắn chủ yếu là dựa vào bậc hậc dựa vào nhìn thẳng tathần còn dùng một lần nhìn thẳng hai cái hậu kỳ chủ yếu là dựa vào đồ sắt tathần cướp đoạt tả thần chức quyền những kinh nghiệm này an nhi cũng không dùng tới hắn cũng không dám cho a à n nghỉ sử dụng bất quá hắn có thể làm được mặt khác một ít chuyện chất lọt kệ t h ấ p giọng nói hôn lễ còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian chúng ta về trước đi mẹt lẹ bợ ậ ở vài ngày đi an nghỉ ôn nhu đáp ứng một tiếng chất lọt kệ cũng không có mang theo bất luận cái gì bộ h ạ chỉ mang an nhi mượn nhờ thánh quang minh thần quốc hảo xuyên qua hư không theo một cái khác c h i ề u không gian trở lại mẹt lẹ bợ ậ hắn lần này trở về chủ yếu là cùng những cái tia cổ đại luyện kim thuật sư trả mặt nhìn xem trong tay tả thần linh hồn có thể hay không chế tạo một nhóm p hãng ù cùng tất cả cổ điện các luyện kim thuật sư nghiên cứu thảo luận qua một vòng cầm trên tay tà thần linh hồn lưu lại gối tiếp hạng mỹ tại mẹ lẽ bờ chuyển mấy ngày mẹ lẽ bờ dù sao cũng là hắc hoàng hương triệu đô thành tại đại lục cũ danh ký thậm chí quy mô đều cũng không kém xỉ chặt bờ hơn nữa còn là bến cảng thành thị mặc dù lịch sử không có xỉ chặt bờ bờ nặng nề nhưng phong quang danh thắng lại càng hơn một bờ chặt lọc kẻ chấp trưởng mẹ lẫn công quốc đến nay ở trên m e t l e b ê r từng hạ xuống vô số tư bản nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn bây giờ m e t l e b ê r lấy đại học mà nói giáo viên lực lượng có một không hai đại lục cũ dạy học chất lượng cũng là vượt qua tứ đại đế quốc mặc dù bởi vì một đoạn thời gian trước tao nộ chiến tranh nhưng gần nhất đã lần lượt có các quốc gia học sinh đến đây cầu học lấy thương nghiệp phồn hoa mà nói m e t l e b ê r cũng là có một không hai đại lục cũ dù sao hắn nắm giữ thông hướng hạ ở lệ hải cùng đại lục mới đường biển cũng nắm giữ cũ trên đường lớn lớn nhất hạm đội tư nhân cùng ỉnh ly mạ quan hệ cũng phục phi thường tốt đẹp bây giờ còn có ỉnh lần ba đạo một trong làm đất ph thuần lấy dung o ạ n mà nói mẹ l ạ bất đích thật là du lịch thắng đ i ể m án nghỉ ở trong này ở qua thật lâu nhưng chủ yếu bệ bột nhiều việc chiến tranh thật đúng là không có quá nhiều thời gian nhàn hạ đi dạo một vòng tòa thành thị này nàng kỳ thật đấy lòng cũng biết nơi này sau này cũng là nàng thành thị nàng muốn cư trú cả một đời thành thị ngược lại nàng từ nhỏ đến lớn x ỉ chặt bố hửa sẽ chỉ là nàng trong sinh mệnh quá khứ chuyện này phi thường kỳ diệu từ nhỏ đến lớn thành thị khả năng còn xa không bằng tòa này tương lai muốn cư trú thành thị đến t h n cận án nghỉ tại xì chặt bố hửa thời điểm chỉ là vị ba tước tri nữ mặc dù bợ gì tợ tạng nghi lao ba tước cũng là quyền cao chức trọng nhưng lúc đó còn có hoàng đế còn có còn lại quý tộc nhà nàng giáo tốt đẹp cũng không có khả năng không kiên nể g h gì cả mỗi lần luôn cảm giác đến có câu t h ố c nhưng lại an nghỉ tại m ẹ d l e bật thời điểm nàng chính là chân chính b ợ d ì tợ tạ nghỉ nữ công tước trên thực tế nữ vương luôn xuất phát ủy cho dù là một đám t h á n h giai cũng muốn ngoan ngoan nghe lệnh không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét mặc dù an nghỉ cũng không phải ư ơ ngạnh thiếu nữ nhưng nàng là thật cảm nhận được nàng tại m e l e bật là chân chính chủ nhân nữ chủ nhân ở trong này không khí đều hết sức thơ ngọt tự do hương vị nhà cảm giác đều để a n nghỉ hết sức cảm giác được dễ chịu nhất là giờ này khác này còn có chặt lọt kẹ mẹ lần hầu ở bên người chặt lọt kẹ làm bạn để a n nghỉ cảm giác được hết sức an toàn so phụ thân cùng huynh trưởng đều càng làm a n nghỉ có an tâm cùng cảm giác an toàn chặt lọt kẹ cùng a n nghỉ tại mẹ lẽ bất cũng không có ở vài ngày liền muốn khởi hành trở về xì、si、chặt bố ửa kỳ thật lao hoàng đế cũng đầy vội vàng sao đ ậ u phải nhanh một chút đem cái này ngôn sự tổ chức hắn thậm chí còn hy vọng ạn n h ỉ có thể mau chóng sinh hạ dòng dõi bởi b ở bây giờ mẹ lần công t vợ gì tợ tan y lao hoàng đế cũng không hy vọng chuyện này ra cái gì được rẽ một khi hai người thành h ô n phát đế quốc liền có một cái hoàn toàn đáng tin minh h i ế u mặc dù mẹ lần công quốc còn không phải đế quốc nhưng đại lục cũ bên trên mỗi một quốc gia đều biết mẹ lần công quốc mặc dù không có đế quốc danh nghĩa nhưng trên thực tế chính là thứ năm đại đế quốc mặc kệ là kinh tế quân sự còn là thành giai đều không thua cho bất kỳ một cái nào đế quốc hai đại đế quốc liên thủ phát liền có thể tại cũ trên đường lớn đứng bước góc chân nhất là vợ dĩ tợ tan y vương triều còn là cái mới phát vương triều ạ sẹo vương triều thế lực còn sót lại như cũ cường đại trước mắt còn có ạ xẻo dư n g h i ệ t tại phản loạn có mẹ lần gia tộc duy trì vợ gì tở tạm nghỉ gia tộc tài năng càng đúng chắc nắm giữ hoàng quyền chặt l ó t k ẹ cùng ă n n h ỉ trở lại xì chặt bồ ửa l a o hoàng đế liền phát ra phần thứ hai h ô n lễ mời rất nhiều khách mới vốn là không có đi bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết l a o hoàng đế đại h ô n về sau liền muốn đến phiên mẹ lần công tước cùng ă n n h ỉ nữ đại công tước h ô n lễ cũ trên đường lớn chờ đợi trận này h ô n lễ người so trở mong lão hoàng đế h ô n lễ người còn nhiều hơn mấy ngày nay thời điểm xì chặt bồ ửa các quốc gia quý tộc không giảm trái lại còn tăng không có người rời đi ngược lại tới tham gia m ớ i một trận hôn lễ người càng ngày càng nhiều tràn vào xì chặt búa vừa chắt lọt kẹ còn bởi vậy nhìn thấy rất nhiều lao bằng hưu thì như dù lì ạn chương sáu trăm năm mươi chín từ chư thần chỉ định hôn nhân chương sáu trăm năm mươi chín từ chư thần chỉ định hôn nhân may mắn có lao hoàng đế hôn lễ phía trước cho nên rất nhiều khánh điện công trình đều không cần lại làm chuẩn bị chắt lọt kẹ cùng ăn ly hôn lễ trong thời gian ngắn liền chuẩn bị thập toán thẩm mỹ lúc đầu lao hoàng đế còn muốn chọn này nhưng cơ hồ tại đồng thời tất cả mệnh vận chi xà thần miếu cùng còn lại tám vị chính thần thần miếu đều truyền xuống thần dụ cho từ chư thần cho hai vị người mới chỉ định kết hôn này phần này thần dụ còn không phải vẹn vẹn xuất hiện tại Sỉ chặt bố ửa cũng không phải vẹn vẹn xuất hiện tại phạt đế quốc là xuất hiện tại đại lục cũ cơ hồ tất cả quốc gia chuyện này gây nên toàn bộ đại lục cũ tất cả quốc gia h manh động nguyên bản cơ hồ tất cả mọi người biết chặt l ọ t kệ là tín ngưỡng mệnh vận chi xả rất được vị này chính thần chiếu cố cũng có không phải quý tộc đều biết bởi gì t h ở tạm nghị ra tộc thế hệ t h ở phụng mệnh vận chi xả nhưng ai cũng không thể nói được thế mà tất cả chính thần đều bị này ban bố thần dụ nay băng với là chín vị chính thần cùng một chỗ quyến hộ m ẹ t lần gia tộc c h ú c phúc c ủ a hôn lễ này trước kia chặt lọt kẻ cùng a n nhi mặc dù cũng dương danh đại lục cũ nhưng cũng chưa từng từng có như vậy rung động chặt lọt kẻ m ẹ t lần cùng a n nhi vợ dị tờ t a n nhi được đến chư thần c h ú c phúc chuyện này mang cho toàn bộ đại lục cũ rung động so tả thần xâm lấn còn bánh liệt hơn nhiều không có người có thể hình dung đây là một loại cảm giác gì bởi vì loại chuyện này trước đây chưa hề có phát sinh qua chín vị chính thần chỉ định thời gian không có bất luận ngoại lực gì có thể sửa đổi liền ngay cả lão hoàng đế đô không thể làm gì vui vẻ đồng ý cái này này đồng thời tại tỉ mỉ chuẩn bị về sau tại cái này từ chư thần chỉ định trong thời gian bắt đầu đến trận này hôn lễ không có có thể hình dung trận này hôn lễ hùng vĩ tại hôn lễ cùng ngày còn lại tam đại đế quốc kẻ thống trị đều tự mình đến chưa từng rời đi bờ rẽ đồn hồng long hoàng đế đều tự mình leo lên đại lục đi tới xỉ chặt bố ưa tăng thêm bờ gì tở tạm mì lao hoàng đế đại lục cũ tứ đại đế quốc quyền thế tối cao người đều chạy đến tham dự c ủ a hôn lễ này đại lục cũ còn lại tiểu quốc hoàng đế cùng đại công tước càng là chen chúc m ạ tới nhưng bọn hắn ở trong hôn lễ đã không ngồi tới khách quý gh hàng phía trước thuần lấy phô trương mà nói có thể xưng tiên cổ chỗ không cho dù là về sau cũng rất không có khả năng sẽ có có chín đại chính thần c h i ế u cố có c ũ đại lục cơ hồ tất cả đế vương đại công tức có mặt liền ngay cả bởi gì t ở tạm nhì lao hoàng đế h ô n lễ đều xa xa không kịp nữ nhi h ô n lễ l a o hoàng đế cũng là sẽ không đấu kỵ nữ nhi chỉ có điều tại nghi thức cử hành đến hắn tự tay đem ai nữ giao cho chặt lọt k ẹ thời điểm nước mắt t u ô n đ ầ y mặt cảm khái bật phần tâm tình kích động đến không hơn được nữa không có bất luận cái gì tiểu thuyết gia có thể hình dung lão hoàng đế tâm tình vào giờ khắc này nữ nhi gả quá tốt thế mà là lao hoàng đế một cái tâm bệnh chất lọt k ẹ làm trận này h ô n lễ tuyệt đối nhân vật chính ngược lại có chút thân bất do k ỷ thậm chí cũng không kịp cùng chư vị l a o hữu nhiều lời bài câu hắn cũng ở trong hôn lễ nhìn thấy mai công chúa mẹn nịu mạn hoặc kỷ nhưng lại không thấy được xỉ c h ặ t bồ h a cái kia đoạt tầm bi đến nỗi những người khác hắn đã tới không kịp chú ý hắn ánh mắt đều vì ản h ấ p d ẫ n Theo h láo o à nghỉ đế tiếp trong tay, n ậ n ản tay nhỏ c h ặ t lọt k ẹ đông nhiên liền cảm giác được có một phần trách nhiệm mang theo đồng thời cũng có một c ố kỳ diệu giàn buộc đem hắn một mực khóa chặt ở cái thế giới này nếu như trước kia có cơ hội trở về địa cầu chặt lọt kệ khả năng sẽ còn do dự sẽ có khác biệt lựa chọn nhưng vào đúng lúc này hắn không còn gì khác lựa chọn mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ cùng với an nhi quê hương của hắn lại không phải là địa cầu mà là mẹ lần công quốc hắn tử tử tôn tôn đô sẽ tại mẹ lệ ậ à sinh sôi trở thành cái thế giới này thổ dân chặt lọt kệ dắt tay an nhi tại cung đình lễ nghi quan cùng mệnh vận chi xả mấy vị đại thần quan dưới sự chỉ huy hoàn thành hôn lễ cuối cùng trình tự hắn đứng tại muôn người chú ý quan g hoàn bên trong bị cười nói chư vị khách mới xin thứ cho ta chiêu đãi không chủ đáo tất cả tham dự hôn lễ những khác nhân ta đều sẽ đưa ra một kiện tiểu lễ vật bọn chúng đều xuất từ mẹ lệ v ậ t đại học luyện kim hệ hy vọng các ngươi có thể thích lúc đầu c h ặ t lót kẻ cũng không có chuẩn bị cho khách mới lễ vật nhưng trận này đến hội thế mà đến thật nhiều quốc gia hoàng đế quốc vương đại công tước hắn liền cố ý làm một lần không lộ ra dấu vết thương phẩm buổi họp báo đem gần nhất nghiên cứu ra được c ố máy chiến tranh phân bị tặng cho những này khách mới tin tưởng những vũ khí này bị phá giải về sau những quốc gia này thủ lĩnh nhóm sẽ rất nhanh phát ra đơn đặt hàng hy vọng có thể theo m ẹ lần công quốc đặt hàng một nhóm vũ khí chặt lọt h ẹ cũng không lo lắng vũ khí của hắn bị lịch hướng phục chế vừa đến kỹ thuật không dễ dàng như vậy bị phá giải thứ hai hiện tại còn có đại lục mới tà thần quân đội s ầ m lấn những quốc gia này cũng không có nhiều thời giờ như vậy bây giờ hắn mẹt lần công quốc đã nghiên cứu ra được vũ khí chẳng những có đất liền chiến hạm bách phu trưởng thiên phu trưởng cũng thật nhiều đồ chơi nhỏ chặt lọt h ẹ sẽ dựa theo tham gia hôn lễ các đại nhân vật địa vị cao thấp tặng cho nhóm này lễ v ậ t tỷ như trẻ tuổi hồng long hoàng đế cho tới nay đối đai chặt lọt hệ thực tế quá tốt hắn liền cầm tới hai mươi chiếc thiên phu trưởng hai trăm khung bách phu trưởng một trăm chiếc lục địa chiến hạm cùng các loại mới ra phẩm luyện kim vũ khí hồng long hoàng đế cầm tới nhóm vũ khí này vui vẻ không được lập tức liền bàn cho á n nhì một cái ỷ lì mạ bá tước tối vị á n nhì bây giờ chẳng những có chính mình độc lập công quốc tại phật cũng là công tước tại ỷ lì mạ cũng là một vị nữ bá tước như luận địa vị t ô n quý cho dù là các đại đế quốc hoàng hậu cũng xa xa không kịp liền ngay cả nàng mẫu hậu h ạ n s ầ công chúa cũng so ra kém h n nhì vợ gì tở t ạ n nhì công chúa h n s ầ công chúa còn không có bá tước trở lên tước vị đâu c u hôn lễ này một mực tiếp tục đến đêm khuya đến nửa đêm thời điểm. hai cái xuyên phổ thông trang phục người trẻ tuổi vụ trộm leo t ư ờ n g ra hoàng cung hai người dắt tay ở trên đường cái tùy ý chạy nhanh chặt lọt ghẹ cũng không nghĩ tới chính mình đề nghị ban đêm chuẩn ra hoàng cung ạn nghĩ thế mà cũng đáp ứng chặt lọt ghẹ tiện tay triệu hồi ra hắc cám xa hoa mang ạn nghĩ lên xe ngựa thấp giọng nói ta đây coi như là bắt cóc công chúa bỏ trốn sao ạn nghĩ ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn nói ngươi biết không ta đích xác nghĩ tới nếu là phụ thân phản đối liền cùng ngươi bỏ trốn nhưng là ta chưa hề nghĩ tới ta chặt lọt g ẹ lại có thể vì ta làm đến lúc này để ta có thể có được một trận quang minh chính đại hôn lễ chắt lót k h ẹ cầm ạn n h ì tay nhỏ hắn bỗng nhiên liền k i ị m phản ứng hắn cùng với ạn n h ì thời điểm còn là cái bình dân nếu là dựa theo bình thường cố sự phát triển hắn mặc dù sẽ có nhất định địa vị xã hội nhưng như cũ xa xa không xứng với bá tức gia nữ nhi hai người hôn lễ căn bản sẽ không bị phơi bày ra sẽ chỉ tại một cái tiểu thần miếu yên lặng tuyên thệ thậm chí lao bá tức cũng sẽ không xuất hiện mặc dù ạn n h ì cũng không phải là tham mộ hư v i người nhưng không thể công khai cử hành hôn lễ vẫn luôn là nàng tiết mới nhất sự tỉnh chỉ là ạn mì cũng không nghĩ tới tự chọn bên trong nam nhân dùng xa hoa nhất phương pháp đánh tan tầng này giai cấp hàng rào không còn có so có thể được đến chư thần c h ú c phúc đại lục các quốc gia quân chủ đến càng thêm lừng lây tràn diện ngay tại hai người ẩn ý đưa tình tương đối không lời thời điểm một đạo sán l ạ n quan g huy từ trên trời giáng xuống ta là quan g huy c h i chủ ta c h ú c phúc hai vị yêu nhau người trẻ tuổi vĩnh viễn được hưởng hạnh phúc vĩnh viễn tại quan g minh chiếu cố xuống t ử t ử tôn tôn đô không nhận bất luận cái gì tà linh nguyện rủa ngay sau đó lại có một đạo h á cám rơi xuống trong h á cám một vòng hát quan ẩn hiện một cái thanh lanh thanh n m nói ta là hát nguyện ta chúc phúc hai vị từng dắt tay đi qua bình thường t u ế nguyện người trẻ tuổi từ tôn p h ù n thịnh con cháu không d ư ớ c chỉ cần h á t nguyện bao phủ tại trên khối đại lục này mẹ lần gia tộc vĩnh v i ê n thụ ta che chở h á t nguyện biến mất một điểm ánh đèn sáng lên một tiếng nói giàn mua nói ta là đèn lồng lao nhân ta chúc phúc hai vị đáng yêu người trẻ tuổi các người con cháu trời sinh hòa hợp ma pháp có đại lục mạnh nhất luyện kim sư thiên phú vô số tinh q u a n g thay thế ánh đèn một cái như có như không thanh â m thấp giọng n â m xứng đạo ta là quần tinh tri chủ ta tặng cho h n ì ạn mì vợ gì tợ tạ mì mẹ lần một chiếc có thể vây vùng quần tinh tuyển còn tinh chi chủ thanh â m vừa mới rơi xuống vô số bánh răng chuyển động thanh â m vang lên ta là máy móc cùng luyện kim c h i thần ta ban cho chặt lọt kệ mẹt lần cùng ă n nhì b ợ gì tờ tạ nhì n mẹt lần hậu duệ có được không gì sánh kịp tinh điện luyện kim thuật thiên phú bầu trời một tiếng sấm nổ một vị khắc chính thần ra sân ta là lôi đỉnh cùng gió bao c h i thần ta ban cho hai vị người mới một đôi trường kiếm ban cho các ngươi chấp trưởng lôi đỉnh cùng gió bao lực lượng đây đối với trường kiếm chỉ có thể vì chặt lọt kệ mẹt lần cùng ạn nhì vợ dị tạ nhì mẹt lần hậu duệ sử dụng tinh linh tri thần cùng lĩnh hằng cùng hư n g ễ n tri long thanh em thế mà cùng một hai người tuyên bố xong chính mình thần danh về sau liền cùng một chỗ nói ra chúc phúc chúc phúc hai vị người mới cũng ban cho hậu duệ của các n g ư ờ i có thể hưởng tốt đẹp nhất hôn nhân có thể tùy tiện thu hoạch được tinh linh cùng thú nhân nhất tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi ái mộ c h ặ t lọt kệ thầm nghĩ có cái chúc phúc này về sau chúng ta mẹ lần ra huyết thống coi như không thuần a bất quá giống như không phải thuần chủ nhân g n loại cũng không có quan hệ gì cuối cùng một đầu sán lạn màu bạc đồi rắn theo h ư không bay ra tại c h ặ t lọt kệ cùng ạn nỉ trên đỉnh đầu r i ê n phần mình gõ một cái tiểu xà vui mừng hớn hở nói hai vị mẹ lấn khanh t a ban cho hậu duệ của các ngươi vĩnh v i ễ n chấp trưởng mệnh vận chi x à giáo hội quyền lực chỉ có mẹ t lần gia tộc hai vị mẹ t lần khanh hậu duệ tài năng trở thành mệnh vận chi x à giáo hội cao nhất kẻ quyền lực các ngươi cố lên nha kế tiếp kỷ nguyên nhưng chính là mệnh vận chi x à kỷ nguyên chắt lót kẹ cùng ăn nhi đã xuống xe ngựa hai người một chân quỳ xuống tiếp nhận chín vị chính thần c h ú c phúc cho dù là chắt lót kẹ cũng không nghĩ tới hôn lễ của hắn hắn cùng ăn nhi có thể có được chín đại chính thần như thế chiều cố cho dù không phải rất thành kính tín đồ chất l ọ t h ẹ còn là tràn đầy tràn đầy cảm kích dù sao có thể tại hôn lễ đưa ra phong phú lễ vật người đều sẽ được đến nhất chân thành cảm kích chất l ọ t h ẹ chờ một hồi trên bầu trời hết thể điểm l ạ đều biến mất không thấy hắn nhìn ra xa b ô n phía không có bất cứ động tinh gì liền biết phần này chúc phúc chỉ có hắn cùng an n h i có thể cảm nhận được c h í n v ị chính thần không làm kinh động bất luận cái gì phản tụ hắn hít một hơi thật sâu lôi kéo an n h i thấp giọng nói chúng ta về nhà đi an n h i cũng nhẹ gật đầu bọn hắn một lần nữa lên xe ngựa thẳng đến n g lì xá điền biên đường cái số năm mươi tám đối với chặt lọt kẹ để nói kia là hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất nơi ở cũng là hắn nhất có nhà lòng cảm mến địa phương hắn cùng an nhi đem thứ nhất nhất định phải tại hệ l ì xá điện biên đường cái số năm mươi tám đây là đáng chết nghi thức cảm giác chương sáu trăm sáu mươi chư thần chi luật bản thứ hai chương sáu trăm sáu mươi chư thần chi luật bản thứ hai chặt lọt kẹ ô m an nhi cả người đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc an nhi dù sao cũng là siêu phàm giả mặc dù hai người vừa mới tiến hành một trận chiến tranh nhưng cũng chỉ là hơi có rã rời cũng không buồn ngủ chặt lọt kẹ thấp giọng nói sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn trở về hoàng c u n g cùng nhạc phụ đại nhân cùng ạ sầu công chúa đưa ra trở về mẹ lẹ bận thành cầu á n n g ỉ nhẹ gật đầu nàng biết mình về sau tuyệt đại đa số thời gian cũng sẽ không lưu tại s ỉ chặt bố bờ cũng sẽ không tại hai nơi lãnh địa sẽ chỉ đi theo t r ư ở n g phu cùng một chỗ tại mẹ lẹ bơ hỗ trợ t r ư ở n g phu quản lý mẹ lần công quốc c h ắ t lót kẹ mỉm cười cùng á n n g ỉ tán d ó c một chút về sau dự định đ ố n g nhiên gian phòng có chút tàn đạo một thanh âm ghé vào lỗ hai hắn văng lên chất lót kẹ m ẹ lẫn mời mang theo quý phu nhân chuẩn bị tham dự tụ hội đi chất lót kẹ có chút kinh ngạc thanh ấm này hắn có ký ức không phải hắn bất kỳ một cái nào người quen nhưng cũng đích thật là cái đã sớm nhân vật quen biết hoặc là t à t h ầ n thanh em này chủ nhân là vị kia hỉ thần hắn bởi vì bị chặt lọt kẹ lấy ra cố sự xuyên tạc ký ức biến thành mệnh bận chi xả thần tay sai chặt lọt kẹ cũng có chút hầu nghi tại sao là hỉ thần đến thông báo chính mình lại là một trận cái gì đến hội nhưng hắn còn là nói với an nhi chúng ta còn có một trận tụ hội hắn nhìn thấy an nhi sắc mặt có chút kinh ngạc nói đại khái là chư thần tụ hội an nhi nhẹ gật đầu đứng dậy bắt đầu trang phục l ộ n lẫy chặt lọt kẹ cũng đổi một bộ quần áo một lát sau một tòa cổ lão cửa đá mở ra tại bầu trời đêm hắn mang hàn n ì rời khỏi phòng khi hắn mang hàn n ì xuyên qua cửa đá liền thấy một cái cực kỳ rộng rãi quảng trường cái này trên quan trường không có vô số quan huy trên quảng trường chỉ có một tấm cực kỳ to lớn cái bàn lại không có bất luận cái gì vật phẩm tại cái bàn này một bên liền có cái chí cao vị trí mỗi một chỗ ngồi bên trên đều ngồi ngay ngắn một vị thần trị bọn hắn đều bị thần huy bao phủ thấy không rõ lắm hình tượng chỉ có thể loáng hình tượng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một điểm hình dáng phàm nhân không thể nhìn thẳng thần minh mặc kệ là tà thần còn là chính thần đều không thể bị nhìn thẳng chất lọt k h đương nhiên không có vấn đề hắn ngược lại là có chút lo lắng ăn nhi cho nên dùng chính mình lực lượng thay h n nhi ngăn cản những thần linh này bị áp một cái nhẹ nhõm vui vẻ thanh â m nói mẹ lấn khanh chư thần c h i luật muốn một lần nữa chỉnh sửa ngươi là duy trì như cũ từ chín vị chính thần chấp trưởng kỷ nguyên còn là tăng thêm hoặc là cắt giảm thần vị chất lọt k h trong lòng c h ấ n kinh hắn mặc dù sớm có dự đoán nhưng cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể tham dự như thế lớn một chuyện hắn xuyên qua tới thời điểm liền biết chín vị thần minh tại không cách nào miêu tả thời đại viết cổ ký kết một cái thần thánh minh ước chư thần tri luật bộ này chỉ lưu truyền tại giữa thần chỉ pháp luật quy định chín vị thần minh lấy trăm năm làm đơn vị thay phiên chấp trưởng thế giới xưng là kỷ nguyên hắn cũng là đồng thời biết hiện tại là hát nguyệt nữ sĩ chấp trưởng kỷ nguyên phát biểu thần minh chính là tiểu x à hắn lúc này không chút do dự đáp ta đương nhiên duy trì chín vị chính thần vĩnh viên chấp trưởng chư thần c h i luật vĩnh là kỷ nguyên chấp trưởng giả không tăng không giảm cũng không đổi chín đại chính thần vừa mới chúc phúc qua hắn h ô n lễ hắn ăn nhiều no bụng mới có thể đi phản đối chín vị chính thần mệnh vận tri xả rất hài lòng cười hì hì nói kể từ hôm nay ngươi có thể tại mỗi một cái kỷ nguyên đều có được thuộc về mình ngày lễ tiểu sa ngừng lại một chút lại bổ sung một câu hạn n h ị cũng có thể vậy v ậ n chi xả tiếng nói vừa dứt còn lại tám vị chính thần cũng trước sau lên tiếng phụ họa hắn đề nghị chất lót ghẹ hồi hộp nắm chặt hạn n h ỉ tay nhỏ hắn không hề để ý tại mỗi một cái kỷ nguyên đều có được chính mình ngày lễ nhưng tiểu sa thế mà đề nghị để hạn n h ị cũng tại mỗi cái kỷ nguyên c ó được chính mình ngày lễ phần này ý nghĩa liền phi thường trọng đại khi hắn dư tám vị chính thần đồng ý cái này để án liền đại biểu hắn cùng hạn n h ị có thể vĩnh viễn hạnh phúc cùng một chỗ rất nhanh quảng trường này bên trên lại xuất hiện còn lại cái bóng bọn hắn rõ ràng đều đang lâm thần dai c h ặ t lọt k ệ thậm chí nhìn thấy một đoàn huyết sắc thác cao nguy nga đến không cách nào tưởng tượng hắn mặc dù lần thứ nhất thấy nhưng lại lập tức liền biết đó chính là huyết tổ đệ nhất huyết tổ b ẹ n giật giường a xua ồ mãi b ợ là cùng bọn gỗ mệ dị phụ thân một tay chế tạo toàn bộ huyết tổ hắn rất rõ ràng cũng ngấp nghẽ trên bàn dài trí cao vị trí nhưng rất nhanh liền lựa chọn tại bàn dài một phương ngồi xuống lục tục no ngoe cũng có vô số ngoài thân huyết sắc quang mang lượn lờ người bước vào cái thế giới này đồng thời đi theo vẹn g i i ậ t g i g i n g tại bàn dài bên cạnh ngồi xuống. chất lót kệ thậm chí nhìn thấy càn xịn nhưng l á o sư của hắn dù n h ỉ ộ như n cũng đang ngủ say không có đ ổ i kịp trận này chỉnh sửa chư thần c h i luận hội nghị ben g i ậ t gồng thái độ viết thay hắn thừa nhận chín vị chính thần địa vị cũng thừa nhận chín vị chính thần có thể tiếp tục chấp trưởng kỷ nguyên vẫn như cũng là chư thần c h i luận chủ có vị này huyết tổ tỏ thái độ cùng toàn bộ huyết tộc tà thần duy trì lần lượt có người tại bàn dài bên cạnh ngồi xuống chất lót kệ thế mà còn chứng kiến gì m ơ mạn vị này đại lục cũ đệ nhất thiên tài t ư ờ n g hắn nháy mắt một cái lộ ra một cái mỉ cười chất lót kệ chính là muốn tìm một cái thuộc về mình vị trí liền thấy ti h ư ớ n g hắn bẫy vây hắn lập tức đi theo tại mệnh vận chi xà bên cạnh mang hắn m ì ngồi xuống vừa vặn cùng còn lại chư thần ngồi tại đối diện một phương là chín vị chính thần một phương là thừa nhận chín vị chính thần cắt lộ tà thần hoặc là nói thần dai chất lót pẹ mặc dù là ngồi tại chín đại chính thần hạ thủ nhưng dù sao cũng là cùng chín đại chính thần ngồi tại cùng một cái phương vị địa vị nghiễm nhiên khác biệt chất lót pẹ có thể cảm nhận được không biết bao nhiêu đạo nhãn thần xuyên tấu h qua vô tận hư không tập trung đến trên người hắn chất lót pẹ cũng chỉ có thể mỉ cười không làm bất kỳ bày tỏ gì qua rất lâu bàn dài đối diện đã lít nha lít nhít tọa hạ vô số thần giai qua n g huy chi chủ hữu dài một tiếng vô số thức ăn đưa lên cái b à n chất l ọ t hẹn h ì n thấy đệ nhất mâm đồ ăn thời điểm chính là sợ hãi cả kinh trong mâm là một đám lửa khi tức hắn cũng hết sức quen thuộc là hỏa diễm tà thần ạ đ ủ dù dự ngay sau đó b à n thứ hai đồ ăn cũng tại không có người truyền món ăn dưới tình huống chủ động bên trên cái b à n chất l ọ t h ẹ cũng nhận ra trong mâm món ăn này hắn là phong bạo tà thần hiệu phủ k ỳ ợ đã từng cùng mê cung chi thần ạ ở mi lạ cũng trở thành ạ ở lệ hải ba đại tà thần một trong h ắ tại trong mâm chỉ là một đoàn nho nhỏ phong bạo không ngừng truyền ra th nhưng đã không có người có thể cải biến hắn vận mệnh theo một đạo một đạo thức ăn truyền bên trên cái bản vô số tà thần bị nhốt tại trong mâm trên bàn d à i không có giới người đũa cũng không người động g a o n ĩ a rất rõ ràng trận này tà thần cùng chín vị chính thần chiến tranh đông nhiên liền kết thúc đến nỗi kết thúc nguyên nhân c h ặ t l ọ t hệ suy đoán đi ra có một nhóm tà thần từ bỏ ý nghĩ sang bệnh đầu nhập chín đại chính thần ân hắn cũng là một trong số đó hắn mặc dù biết những tà thần này sắp bị chia sẻ nhưng không có chủ động làm cái gì hắn hít một hơi thật sâu đông nhiên có chút hoảng hốt một giây sau liền lại xuất hiện tại hệ lị xã điển viên đường cái số năm mươi tám an n h ỉ có chút sợ hãi chăm chú giữ chặt c h ặ t l ó t ghe t h ấ p giọng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì c h ặ t l ó t ghe mỉm cười nói không có gì kết thúc chương sáu trăm sáu mươi mốt mẹ lần một nhà bình thường bữa tối câu nguyên phiếu chương sáu trăm sáu mươi mốt mẹ lần một nhà bình thường bữa tối câu nguyên phiếu một người tướng mạo đáng yêu tiểu nữ h à i nhi vung ra chân ngắn nhỏ ngay tại trong hoa viên chạy loạn đ n g nhiên nàng nghe được một thanh âm xa xa kêu lên nhỏ dịn t r ờ tờ giàu không nên chạy loạn bố tiểu nữ hải lập tức mừng rỡ kêu lên mụ mụ nàng hướng về thanh âm chạy tới rất nhanh liền nhìn thấy một thân trang phục lộng phi thân bật lên nào tới á n n ỉ trong ngực á n n ỉ báo ở nữ nhi trên mặt cũng đều là hạnh phúc mỉm cười nàng cùng chặt lọt kệ thành hôn đã có mấy năm người một nhà sinh hoạt mẹt l e b b t nhỏ dìn trở tờ giàu là nàng cùng chặt lọt kệ cái thứ nhất nữ nhi chỗ lấy phi thường được sùng ái hai ân bình thường nhỏ dìn trở tờ g o ữ a các ca ca tỉ tỉ đều quay chung quanh tại bên người nàng cũng làm cho tiểu nữ hài nhi đối với thế giới nhận biết có một loại ư u mê h ảo giác tạ thần đều tốt đáng yêu ân nơi này tạ thần không phải chỉ ca ca của nàng các tỉ tỉ là các ca, ca tỉ tặng nhỏ chơi bận một nhỏ dìn trở tờ tại mẫu thân trong ngực cọ qua cọ lại hỏi ba ba lúc nào trở về á n g n h ỉ ôn nhu nói ba ba đi đại học có một kiện trọng yếu luyện kim vật phẩm phải hoàn thành hắn cũng muốn đi hiệp trợ một phen nhỏ dìn trở tờ d ù có chút không cao hứng nói ta muốn ba ba trở về theo giúp ta ăn cơm chiều á n g n h ỉ cười nói hắn nhất định sẽ trở về cùng ngươi ăn cơm chiều nhỏ dìn trở tờ giàu nhảy tới trên mặt đất lại vui chơi một dạng chạy mất á n g n h ỉ cũng không có đuổi theo nữ nhi nhỏ dìn trở tờ giàu ra đời ngày đầu tiên vận mệnh chi xả ngay tại thân thể của nàng bên trên đặt xuống là cấn Emilia, Lili, Amon, liền ngay cả trên danh nghĩa giáo viên ma ma c ả r è n cũng không quá lo lắng vị tiểu thư này coi như nhất thời tìm không thấy cũng sẽ không rất lo lắng nàng càng là không lo lắng nữ nhi nếu như nhỏ dịn trợ tờ giàu sẽ có nguy hiểm vậy đại khái là dị giới tà thần tập thể xâm lấn đẳng cấp một nhỏ dịn trợ tờ giàu rất nhanh liền tìm được nàng thân cận nhất mợ lì xạ t ỷ t ỷ mợ lì xạ làm năm đó nào đó vị công tức phu nhân nữ b ộ hiện tại mẹt lần đại công p h ủ đệ quản gia g đã là phi thường có quyền thế nữ quan toàn bộ đại công p h ủ đệ người hầu cơ hồ đều thuộc về nàng quản lý tiểu gia họa kêu lên mợ lì xạ tỉ tỉ ta còn muốn nghe ba ba trước kia cố、sự. vợ lì xạ có chút có tật g i ậ n mình thấp giọng nói ra chuyện này cũng không thể để ạn n g ỉ phu nhân biết nhỏ dìn t r ờ tờ i à u nhẹ gật đầu kiên nhẫn nghe vợ lì xạ giảng chặt lọt kệ cùng mai công chúa cố sự cố sự này đã giảng đến cuối cùng một đoạn khi vợ lì xạ kể song vị này ì n h l ì mạ công chúa cố sự nhỏ dìn t r ờ tờ i à u liền vui sướng nói vợ lì xạ tỉ tỉ ta ngày mai muốn nghe mẹn nịu mạn cô cô cố sự một vợ lì xạ phía sau một c ô ý lạnh dâng lên nàng luôn cảm thấy một khi nàng cho nhỏ dìn chờ tờ kể chuyện xưa sự tình mà bộc lộ ra đi ạn n ỉ có thể sẽ dẫn tí mặt đem chính mình treo cổ tại mẹn lệ bật đầu、tường. một đương nhiên cứ việc có lo lắng này nhưng nàng còn không chịu nổi nhỏ dịn trở tờ dầu dây dưa háng dọn một cái bắt đầu giảng thuật vị này đế quốc thứ nhất hoa hồng cùng chặt lọt kệ chuyện xấu ân chặt lọt kệ cùng chư vị đế quốc ưu tú nữ tính cố sự đã trở thành cựu đại lục nhất d ê bán hệ liệt tùng thư là duy nhất có thể cùng chặt lọt kệ bản nhân sáng tác tiểu thuyết tại lượng tiêu thụ bên trên đánh có đến có b ề thậm chí không rơi vào thế hạ phong tiểu thuyết ba tiểu thuyết tác giả xà xà ta à, một là chạm tay có thể bỏng văn đàn mọi người nghe nói an nỉ từng phi thường tức giận tác giả này nói liễu nói v ư ợ nhưng cuối cùng bởi vì ái t à i hay là cho phép bộ này tùng thư xuất bản chuyện này càng làm cho bộ này chặt lọt ke mẹt lần công tức h cùng hắn mười tám nữ nhân tùng thư lượng tiêu thụ đột phá cao phòng đến nay dễ bán không suy hai tiện thể nói bộ này tùng thư sách vợ đều là chưa kết thúc trạng thái tác giả hàng năm đều sẽ đổi mới mấy vật chữ sau đó cùng trước mặt cố sự cùng một chỗ một lần nữa chỉnh sửa ra một cái bản mới nhất đây cũng là xà xà ta à tác phẩm lượng tiêu thụ giá cao không hạ nguyên nhân chủ yếu một trong vợ lì xạ cũng không biết chính mình làm sao lại sẽ như vậy bị ma quỷ ám ảnh cho nhỏ dình trở tờ giàu giảng bộ này cho nên sự tỉnh nàng nhưng không biết mỗi lần nàng giảng cố sự này cho nhỏ dình trở tờ giàu thời điểm trên đầu chắc chắn sẽ có một đầu đôi rắn màu bạc h ư ảnh ngẫu nhiên gõ một chút mỗi lần nàng đống nhiên tỉnh táo thêm một chút liền sẽ bị cái này nhớ đôi rắn đập nát hết thẻ lý trí đầu đau nao chướng tiếp tục cho nhỏ dình trở tờ giàu giảng bộ này cấm kỵ chi thư nghe nói phụ thân ngươi đối mặt dìm mờ mặn ngăn tại mẹn nịu mạn tiểu thư trước người quát o có hoa gậy lúc thẳng cần gãy chớ lợi không hoa không bi thiết bây giờ đế quốc thứ nhất hoa hồng đã bị ta bị ta bẻ dì cùng người phụ thân đánh lên c h ắ t lót k ẹ o vội vàng bước vào phủ công tức cửa lớn hắn hai mắt cỡ nào linh mẫn đã sớm nghe được bối lỉ xạ tại cho mình nữ nhi kể chuyện xưa vừa lúc liền nghe đến cái này khó nghe một đoạn nhịn không được muốn quát lớn nhưng lại nhìn thấy một đoạn màu bạc đồi rắn cho hắn chỉ chỉ phương hướng chỉ có thể giả bộ như nghe không gặp trực tiếp đi tìm hạng nhi hạng nhi ngay tại an bài、Thế、tối p h ủ công tức để sang hoa từ không cần phải nói cho dù chỉ là người một nhà ăn cơm cũng có phi thường rườm già lễ nghi cùng phô trương trên bàn có một đạo mâm chính nhìn rợi tương nhưng lại phi thường làm người khác chú ý cái kia là một đầu bị nhốt tà thần loại này m o n chính cho dù là mẹ l ẩ n phủ công tước cũng không thường thường có v ề phần còn lại thức ăn l i ề n rất bình thường chỉ bất quá phi thường lệnh đại lục phương đông phong cách càng hơn là có rất nhiều cựu đại lục không có xào rau cùng món hầm những thức ăn này đều là chặt lọt kẹ phát minh đồng thời biết vào tiểu thuyết bây giờ tại cựu đại lục phi thường v ă n g rội chặt lọt kẹ cho thê t ử một cái to lớn ôm thấp giọng nói ra ngươi hôm nay thật đẹp an n ỉ cười một tiếng nói ra ngươi hôm nay có gặp được phiền phức sao chặt lọt kẹ mỉ cười nói ra cũng không có phiền t h i gì ta vẫn muốn cho ngươi chế tạo một kiện đồ trang sức chỉ bất quá vật liệu quá mức khó mà lựa chế gần nhất đánh hạ mấy cái kỹ thuật nan đề tin tưởng năm nay ngươi sinh nhật thời điểm liền sẽ có phần lễ vật này ạ n n h ĩ biết c h ặ t lót kệ chuẩn bị cho mình lễ vật nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là lễ vật đó là một kiện thật khí nàng không hề nói gì chỉ là gọi người đi đem nữ nhi gọi trở về rất nhanh nhỏ dìn trở tờ rau liền xuất hiện tại phòng ngăn cửa ra vào nàng nhìn thấy ba ba vui vẻ nhảy dựng lên một mực ôm lấy ba ba cổ nói ra ba, ba. ta muốn ngươi tiếp tục dạy ta ạ xi、si、lạc thị kiếm thuật chắt lót kệ tương chiều cười một tiếng nói ra tốt người hạ si lạc thị bí pháp tu luyện đến mấy cấp nhỏ dìn trở tờ giàu rất mau mắn đáp t h ậ t dai chất lót k h ẹ tôi một tiếng nói ra ta nhỏ dìn trở tờ giàu đã là cái t r u n g dai siêu phàm giả tiểu nữ hài nhi rất cố gắng nhẹ gật đầu để bên cạnh mẫu thân sắc mặt hơi có chút đỏ bừng h n n h ỉ nhiều năm như vậy cố gắng xuống tới nhưng cũng kẹt tại lục dai chỉ là cái đê dai siêu phàm giả đã so nữ mà cũng không bằng chất lót k h ẹ cũng không dám tiếp tục trò chuyện cái đề tài này nói ra ăn cơm người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở cạnh bàn ăn chứ chặt lọt kẹ an nghỉ cùng nhỏ dìn trở tờ giàu nó i người nhà họ dư cũng đều ngồi đoan đoan chỉnh chính chỉ có e mỹ lì ạ một tay cầm một đám lửa đĩa một tay nắm một thanh tràn ngập hát quang dao ăn nhìn chằm chằm m â n chính rục dịch nói tóm lại đây chính là chặt lọt kẹ người một nhà bầu không khí nhất là an bình hài hòa bữa tối đây chính là mẹt lẩn phủ công tức để bình thường một ngày chương sáu trăm sáu mươi hai hồi cuối chương sáu trăm sáu mươi hai hồi cuối ân lần thứ nhất thế giới ma pháp đại chiến đã tại n ô n quá hạ mãn kết thúc mặc dù hậu kỳ xác thực đổi mới có chút không đứng đắn nhưng cũng đích xác xác thực đem quyển sách này dựa theo ban sơ ý nghĩa viết xong sau đó dựa theo quy củ cũ sẽ thả ra sách mới thí duyệt để cho chư vị độc giả điểm tuyển sách mới mở cái nào một bản k ỳ t h ự c có rất nhiều lời muốn cùng đại gia nói nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói một câu 2024 n ă m ngày cuối cùng không điểm tiếng chung b a n g lên vượt qua 2025 n ă m bản cấp chính là một cái năm mươi tuổi lạc đăng hy vọng còn có thể cho thêm chư vị độc giả viết mấy năm không còn sách mới đi lên sau đó chính là thứ nhất mở đầu thí duyệt kế hoạch là mỗi cái mở đầu phát trên dưới chương mười nhìn lại ra chương bình số lượng xác định cuối cùng tuyển quyển sách kia cho nên tỉnh chư v ị độc giả đại đại nô nước tấp nập lên tiếng c h ư ơ n g không nhi tử muốn tu tiên sao c h ư ơ n g không nhi tử muốn tu tiên sao 2017 n ă m tháng nào chủ nhật thời tiết rất tốt không có mưa tại rất nhiều người trong suy nghĩ chỉ là không có trời mưa cũng không thể xem như thời tiết tốt ít nhất cũng phải hữu t ì n h khoảng không cùng trắng mây tăng thêm không khí trong lành yêu cầu cao hơn một điểm người một cái thời tiết tốt còn cần thích ở mùa sảng khoái di nhân nhiệt độ nhu hòa gió nhẹ cùng với coi như không với tệ t â mộ tình tá. điều m dung phong quen cửa quen mẹo như lừa gạt đến khôi phục khoa cùng trực ban y tá lên tiếng trào đẩy ra ba trăm linh một phòng bệnh gần cửa sổ nằm trên giường bệnh nam nhân bởi vì quanh năm hôn mê chỉ có thể dựa vào chuyển dịch duy trì cơ thể vô cùng gầy gò làn da tái nhợt đáng sợ hai mắt thân hãm như bình thường rất thiên tĩnh n a m ở trên giường nam nhân gọi là mộ dung hạ là ba của hắn đại khái tám năm trước nam nhân này vẫn là một cái khỏe mạnh tiêu sái hài hước lạc quan yêu quý vận động ưa thích võ hiệp giáo sư đại học sẽ cố ý đem nhi t ử đặt tên gọi mộ dung p h o n g còn cùng hắn đắc ý nói nam mộ dung bắc kiểu p h o n g ngươi gọi mộ dung phong có cảm giác hay không đến chính mình mênh mông tiên phú võ học a một trận t a i nạn xe cổ cải biến hết thảy từ ngày đó trở đi mộ dung hạ liền một cây lông mi cũng không có lại cử động đ ằ n g qua mộ dung phong ngồi ở giường bệnh bên cạnh nắm tay của nam nhân rất lâu không nói gì cũng không có cần phải nói chỉ cần nhiều b ồ i một hồi nam nhân này lên tốt đã nhiều năm như vậy mộ dung phong đối với bệnh tình của phụ thân đã không ôm hy vọng hắn lẳng lặng ngồi mấy chục phút thấp giọng nói hôm nay tới là cùng ngươi nói hai việc con của ngươi thi lên đại học ngươi yên tâm đi ta không có đi nơi khác ta đi nhưng là không còn người chiếu cấu ngươi còn có một việc mụ mụ tới tin nàng qua rất tốt ngươi không cần nhớ thương mộ dung phong nói mấy câu nói đó cho cha dịch rồi một lần chăn mền đang muốn đứng dậy rời đi liền nghe được một cái thanh â m k h ẳ n g hẳn hỏi mấy giờ rồi mộ dung phong cả người sững sờ rơi mất sau một lúc lâu hắn đứng máy đại não tỉnh táo lại không có trả lời ba ba vấn đề xông ra phòng bệnh hét lớn y y tá y tá ba trăm linh một bệnh nhân có biến trực ban y tá vội vàng chạy tới hỏi xảy ra điều gì tình huống mộ dung phong bắt được trẻ tuổi tiểu hộ sĩ rửa tay phục làm cho đối phương gương mặt xinh đẹp đỏ b ừ n g dù sao thiếu niên này rất đẹp trai là loại kia chỉ cần nhìn lên một cái cũng đủ để cho bất kỳ cô gái nào từ đỏ mặt soái mộ dung phong hít thở sâu thật nhiều lần mới t h ấ p giọng nói h á n tỉnh h á n cha ta tiểu hộ sĩ cũng lấy làm kinh hãi bủ thật nhiều năm người thực vật tỉnh lại thế nhưng là hiếm thấy sự tỉnh nàng ở nhà này bệnh viện công tác nhiều năm còn không có đụng phải như nhau y tám đội vàng tiến vào phòng bệnh nam nhân kia đã ngồi dậy nhìn ngoài cửa sổ có chút giật mình chọn l â y người hai người sau khi đi vào hắn quay đầu mỉm cười lặp lại lời nói mới rồi hỏi mấy giờ rồi tiểu hộ sĩ c h v á n g dặn do một câu coi trọng ngươi ba bà ta đi gọi bác sĩ bước nhanh chạy chậm đi ra phòng bệnh mộ dung phong lần này không có đi ra ngoài hít một hơi thật sâu lấy ra điện thoại di động liếc mắt nhìn đắp sáu nghìn ba mươi bảy phút mộ dung hạ sờ mặt mình một cái lại liếc mắt nhìn hai tay của mình hỏi một câu rất kỳ quái lời nói năm nay là năm nào người là ta mấy lời tôn mộ dung phong không biết ba ba làm sao lại xuất hiện một câu nói như vậy mộ dung phong ảo tưởng có một ngày đối phương tỉnh lại bởi vì thời gian quá lâu đã không nhận ra con ruột tiến tới cảm thán hắn đã lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến ba ba tỉnh lại sẽ hỏi chính mình là mấy lời tôn hắn biểu lộ cổ quái lại nghiêm túc đáp hai nghìn m ư ơ i bảy năm Ta là Mộ d u người Phong. n g hôn mê rất lâu nhưng thời gian tám năm còn chưa đủ có cái cháu trai mộ dung hạ hơi hơi kinh ngạc lẩm bẩm một câu mới tám năm làm sao có thể hắn n g ẩ n đầu nhìn một mắt mộ dung phong ánh mắt hừng hực đứng lên nói không nghĩ tới cha con chúng ta còn có gặp mặt một ngày mộ dung phong nước mắt tại trong hốc mắt hơi hơi chuyển động đang muốn đi lên ôm một cái ba bà liền nghe được phụ thân nói ra một câu kinh thiên địa hiếp vị thần lời nói nhi tử muốn hay không tu t i ê n mộ dung phong đưa ra hai tay lung túng đứng tại giữa không t r ú n g thấp giọng nói ba bà phạm nhân tu tiên chuyện đã viết xong mộ dung hạ hơi hơi ngạc nhiên hỏi cái kia dương thần đâu cũng viết xong t i ê n hồ lô đâu mộ dung phong do dự một chút đắp t i ê n hồ lô cũng phần cuối mộ dung hạ cả kinh nói phần cuối làm sao có thể mộ dung phong mười phần im lặng hắn đã bắt đầu thích hứng v ụ thân tỉnh lại chuyện này hỏi ngươi đừng có cái gì quá nhiều động tác chờ bác sĩ tới cho ngươi kiểm tra thân thể một chút ngươi vừa tỉnh lại cơ thể khôi phục rất chậm rãi không thể gấp gáp mộ dung hạ trầm mặt một hồi lại hỏi mụ, mụ ngươi đâu mộ dung phong thấp giọng nói người nàng tại nước mỹ qua rất tốt ta không có nói cho nàng ngươi xảy ra tai h nạn xe cộ sự tình mộ dung hạ qua một hồi lâu thấp giọng nói đúng vậy a ta nhớ được xảy ra chuyện trước mấy ngày liền ký xong đơn ly hôn nàng cũng dọn đi rồi thì ra nàng từ đầu đến cuối không có quay đầu cái đề tài này có chút trầm trọng mộ dung phong không muốn nhớ lại cái kia đoạn khổ sở thời gian dứt khoát không có trả lời mộ dung hạ đ ỗ n g nhiên nở nụ cười thậm chí cười ra nước mắt tới ngẩm đầu nhìn c h ầ m g c h ẳ n nhi tử lại hỏi ra cái kia hoang đường vấn đề nhi tử người muốn tu tiên sao mộ dung phong thở dài cho cha đến một chén nước vừa rồi vui sướng bị h ò a tan không thiếu ba ba tỉnh lại không còn là người thực vật nhưng đầu góc đã hỏng những ngày tiếp theo vẫn sẽ rất khó thiếu niên lập tức cảm thấy sinh hoạt gánh nặng c r ă n g càng thêm cân càng ngày càng trầm trọng hắn bây giờ càng ngày càng may mắn không có ghi danh vùng khác đại học như thế một cái ba ba sao có thể để cho người ta yên tâm đâu bác sĩ cùng y tán đội vàng mà đến đem mộ dung hạ đẩy đi ra làm kiểm tra thời điểm mộ dung hạ trên mặt hơi hơi mang theo nụ cười không có biểu hiện ra cái gì dị triệu đối với tất cả kiểm tra ai đến cũng không có cự kiện tương đương phối hợp mộ dung phong thật lo lắng ba ba nhìn thấy người liền hỏi nhân ra một câu n g ư ơ i muốn tu t i ê n sao cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh một vòng sau khi kiểm tra bác sĩ đem mộ dung phong gọi tới một lần trên mặt có chút h ứ n g phấn nói chúc mừng ngươi ba ba của ngươi hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần ở n ữ a viện quan sát mấy ngày liền có thể xuất viện về nhà mộ dung phong nhịn không được hỏi có thể hay không nhiều hơn nữa kiểm tra một chút cha ta giống như đầu góc không phải quá bình thường bác sĩ vũ bả vai của hắn một cái nói yên tâm hắn chính là hôn mê tám năm cùng xã hội có chút rời cũng không phải tinh thần xảy ra vấn đề ngươi phải tin tưởng bác sĩ chuyên nghiệp phán đoán mộ dung phong rất muốn phản bác một câu ngươi thật giống như không phải khoa tâm thần bác sĩ nhưng suy tư một hồi thở dài từ bỏ tranh chấp thở nghĩ đi về nhà cũng tốt phụ thân hôn mê tám năm mẫu thân đi xa hải ngoại một mình hắn sinh sống rất lâu đối với trong nhà có phụ thân sinh hoạt có một chút mong mỏi mộ dung phong vốn là dự định nhìn qua ba ba liền về nhà nhưng hôn mê tám năm phụ thân thế mà tỉnh lại hắn tự nhiên sẽ không rời đi đêm đó liền lưu tại bệnh viện buổi tiếp mộ dung hạ mộ dung hạ tinh thần rất tốt ngủ say tám năm hắn bây giờ không có chút nào buồn ngủ số đông thời gian đều đang ngần người ngẫu nhiên nói mấy câu ngoại trừ đích sắc cùng xã hội tách rời đối với sự tình gì đều cảm giác được mới mẻ i q g cảm xúc cùng tinh thần hết thể đều biểu hiện rất bình thường bình thường có chút không quá bình thường loại kia bình thường sách mới đi lên thứ nhất mở đầu thí duyệt kế hoạch là phát năm sáu cái mở đầu mỗi cái mở đầu phát trên dưới chương mười nhìn đại gia chương bình số lượng xác định cuối cùng tuyển quyển sách kia h ỉ n h chư vị độc giả đại đại nô nức tấp nập lên tiếng chương một chạy về phía vận mệnh cố định sinh hoạt chương một chạy về phía vận mệnh cố định sinh hoạt 2017 n ă m tháng nào thứ hai thời tiết vẫn như c ũ rất tốt vẫn là không có trời mưa nhiều đoá mây trắng bầu trời xanh vạn dặm gió nhẹ đập vào mặt dương quang ôn lu hôm nay nhiệt độ không khí là trên 016 độ vô cùng thích hợp nhân loại hoạt động m ộ dung phong đẩy phụ thân ra bệnh viện đáy lòng khói mủ hơi tản ra một chút hai ngày này ba ba đều biểu hiện rất bình thường có thể h ắ n c h í n h là chỉ vừa một chút không phải tinh thần thất thường m ộ dung phong vừa suy nghĩ đến nơi này liền nghe được trên xe lăn ba ba thóc giọng nói ta hôn mê mấy năm này kỷ thực đi dị g i i mộ dung phong hít một hơi thật sâu thấp giọng nói chúng ta về nhà trước mộ dung hạ nói ta biết ngươi chắc chắn không tin hắn đưa ra hai cây bởi vì k h u y ế t thiếu dinh dưỡng khô gầy ngón tay hét văn nói kiếm mắt thấy lao phụ thân vô cùng trung nhị so với kiếm biết mộ dung phong có chút không đành lòng nhìn xuống xoáy khí dương quang gương mặt hơi hơi bung lên cố kiểm nén lại nước mắt người thân nhất từ người thực vật biến thành bệnh tâm thần hắn cảm thấy chính mình thật nhịn không được sắp muốn tan vỡ rồi ba ba chắc chắn là điên rồi mộ dung phong đang muốn đem ba ba đẩy nữa tiến bệnh viện khoa tâm thần treo cái bảng hiệu vô số lá cây bị một cố lực lượng kỳ dị tôi h đậu nhanh nhẹn dựng lên hội tụ thành một thanh xanh biếc diệt kiếm treo ở mộ d u n g phong trước mắt thấy lạnh cả người trực chỉ mi tâm của h ắ n thần kỳ như thế siêu thoát thông thường một màn để cho mộ d u n g phong đầu g ó c cũng đã không thể suy xét mộ d u n g hạ xoay đầu lại cười h í p mắt hỏi nhi tử bây giờ t i n không mộ d u n g phong lắc bắc hỏi cái này thực sự là p h á t thuật mộ d u n g hạ nhẹ nhàng phát tay để cho lá cây tán đi rơi trên mặt đất sắp xếp thành thái cực chi hình chung q u n h người đi đường như cũng rộn, rộn ràng đàng, chạy về phía vận mệnh cố định sinh hoạt không có ai hướng bên này liếp mắt một cái giống chưa từng nhìn thấy một màn này mộ dung hạ từ tồn nói ta hôn mê mấy năm này xác thực đi dị giới còn bái sư tu luyện thành một cái kiếm tiên như tử ta hỏi một lần nữa ngươi nguyện ý đi theo ba bà, bà tu tiên sao mộ dung phong hít một hơi thật sâu quả quyết nói nguyện ý ta nguyện ý không ai có thể cự t u y ệ t tu tiên loại chuyện này đây chính là làm thần tiên a về nhà đi về nhà mộ dung phong còn tưởng rằng mình nói nguyện ý ba ba thì sẽ một chỉ điểm tới vô số bí quyết pháp thuật khắc sâu vào đại não trực tiếp chuyển thụ lợi hại gì pháp thuật lại hoặc là tay á o phất một cái lánh nát hư không mang theo hắn xuyên giới mà đi lại không nghĩ rằng mộ dung hạ đưa ra như thế một cái giản dị không màu mẹ yêu cầu mộ dung hạ cười h ế t mắt nói đương nhiên là về nhà ở bên kia mỗi ngày đều muốn chém chém rết rết thời gian rất kích động ta vô cùng hoài niệm trên địa cầu cuộc sống bình thản g rất lâu không có trở về ba ba muốn thư thư phục phục hưởng tụ một đoạn hòa bình thời gian mộ dung hạ dừng một chút ngồi thêm một câu c h ờ ta đem trước khi hôn mê cái kia mấy quyển chưa xem xong văn học mạng b ổ i xong chúng ta lại trở về thuộc tiên giới mộ dung phong lại không tu tiên qua vô ý thức cho là mỗi ngày đều muốn chém chém rết rết là người tu tiên thường ngày giống như trong trò chơi cũng nên mỗi ngày giết mấy cái nở tờ cờ hắn cũng không bài xích đi cái gì thuộc tiên giới phụ mẫu sau khi ly dị m â u thân cái này tám năm m i ệ u không tin tức phụ thân thai nạn xe cổ sau các thân thích cũng đều không liên lạc bằng hữu mặc dù có mấy cái nhưng lên đại học sau nhất định ly tán đồ vật trên địa cầu mộ dung phong không có lo lắng người nói đi liền có thể đi thung chi l ã o ba đều có thể trở về chắc chắn sẽ không là một m đi không trở lại tới nói không chừng còn có thể lưỡng địa t u tiên xe thuê online đến mộ dung phong đem phụ thân mang lên đi xe lăn đặt ở g ư ờ n g phía sau mộ dung hạ trong ánh mắt cũng là hiếu kỳ lại chẳng hề nói một câu hiển thị rõ một vị dị giới kiếm t i ê n thâm trầm tu dưỡng đã về đến trong nhà mộ dung phong vừa đem phụ thân đẩy vào môn mộ dung hạ liền nhẹ nhàng bay lên nói không cần ngươi đẩy c h í n h ta có thể bay nhìn xem ba ba cách mặt đất ba thước trong phòng phiêu đã tới lui đối với gian phòng mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy hiếu kỳ mộ dung phong rất lâu rất lâu đều không thể để cho cảm xúc bình phục hôn mê tám năm phụ thân đ ỗ n g nhiên tỉnh lại đã rất làm cho người khác ngoài ý mớn vị này lao phụ thân lại còn tại dị giới tu luyện thành kiếm tiên quả thực là thần gia tự nhiên hắn vẫn là không quá dám tin tưởng đây hết thảy ta muốn ăn cờ ép cờ hảo ta cho ngươi chọn món ăn ngươi muốn ăn cái gì hai cái thùng cả nhà ba loại khẩu vị hamburger tất cả tới một cái lại làm mười cái đầu đỏ phái chén giấy có cạ có lạc cũng không muốn rồi ngươi giúp ta làm một cái hai năm thăng bình gần trăng mộ dung phong nhìn xem trong nhà bay tới bay lui g â y trơ cả xương mộ dung hạng do dự một chút hắn có chút lo lắng quanh năm không có ăn uống gì dựa vào dịch dinh dưỡng duy sinh ba ba ăn mạnh như vậy có thể hay không đem thân thể đếm ra vấn đề nhưng lập tức nghĩ ngợi nói có thể người t u tiên hẳn sẽ không nếm ra vấn đề dựa theo mộ dung hạ miêu tả xuống c h u y ể n phát nhanh đơn đặt hàng mộ dung hạ nhìn xem nhi t ử thông thạo thao tác điện thoại có chút hiếu kỳ hỏi ngươi đây là cái gì điện thoại ta tại hạ hóa đơn tức ăn ngoài điện thoại đã dài dẳng này ấn phím đâu có phải hay không giấu ở nắp trượt phía dưới bây giờ điện thoại không có chính diện thực thể ấn phím không có ấn phím vậy làm sao gọi điện thoại có màn hình cảm ứng cái gì là chuyện phát nhanh chính là để cho người ta tiến đưa cơm tới cửa mộ dung phong dùng vô số lời nói mới xem như cho lao phụ thân giải thích rõ bây giờ điện thoại vì sao đều như vậy lại vì cái gì không cần ra khỏi cửa liền có người sẽ tiễn đưa cơm tới cửa còn lật ra tới một bộ dự bị cơ cho cha đ a o loạt kỳ đi ẩn tiểu thuyết á c để cho hắn có thể đi đọc tiểu thuyết nửa giờ sau cờ ép cờ chuyển phát nhanh đưa đến mộ dung hạ gầm gà rán cùng đâm cọc ạ c ọ lạ tràn đầy phấn khởi bắt đầu chơi điện thoại hắn cũng không có đọc tiểu thuyết ngược lại quét lên video ngắn này đài dự bị cơ nguyên lai、like、liền có video ngắn áp mộ dung phong vẫn có chút lo lắng hắn dĩ nhiên không phải lo lắng văn học mạng ngành nghề bị v i d e o ngắn s ú n g kích là lo lắng lao ba nghẹn đến mộ dung hạ ăn bảy tám cái chất gà hai cái hamburger do một ly lớn c ọ cả có lạ tinh thần phân chấn soát trên điện thoại di động đủ nghiện hoàn toàn nhìn không ra cơ thể có cái gì khó chịu cũng tựa hồ quên đi còn có tốt con trai cả hôn mê tám năm hai cha con sẽ không có lời nói mãi không hết sao mộ dung phong nhìn qua tràn đầy phấn khởi không ngừng phát ra di cha cười lao phụ thân đông nhiên liền lộ ra mỉm cười mặc kệ nó phụ thân có thể tỉnh lại so cái gì đều hảo cho dù có nghiện nét thì sao dù sao cũng so đầu g ó c có vấn đề mạnh mấy ngày nay bị kích thích quá sức mộ dung phong cũng không đi quáy r à y phụ thân trở về gian phòng của mình nằm xuống không lâu ngủ t h i ế p đi mộ dung hạ đem hai cái thùng cả nhà ba cái hamburger mười cái đậu đỏ phái quét sạch sành xanh, xanh ngay cả dung lượng lớn có c ả có lạ cũng c bị tiêu diệt hơn phân nửa hắn thỏa mãn lau miệng để điện thoại di rộng xuống nhìn một cái nhi tử p h ò n g ngủ lộ ra mỉm cười thấp giọng nói có một số việc trước tiên cần phải thăm dò một chút a phong cách nhìn vạn nhất hắn không thể tiếp nhận đâu dù sao cha hắn kỳ thực không phải đi tu tiên sách mới đi lên thứ nhất mở đầu thí duyệt kế hoạch là phát năm sáu cái mở đầu mỗi cái mở đầu phát trên giới chương mười cuối cùng nhìn chương bình số lượng xác định tuyển quyển sách kia t h ỉ n h chư v ị độc giả đại đại nô nức tấp nập lên tiếng chương hai địa cầu một ngày thục tiên giới một năm chương hai địa cầu một ngày thục tiên giới một năm trong mơ mơ màng màng mộ dung phong nhìn thấy một thân cổ phụ cao c quan vô cùng khí phái phụ thân ngồi ở dưới một cây đại thụ mỉm cười nói người rốt cuộc đã đến cha con bọn họ chỗ thân một cái cực lớn đỉ n h n g ệ n chung quanh cũng là tường rào thật cao tường vây bên ngoài là như mực bầu trời không có nhật nguyện tinh thần lại có vô số lưu tinh vẫn lạc vạch phá bầu trời đêm nhất thời rực rỡ nhất thời cho bụi l o ạ sáng như kỳ quan trong đình viện có hai g ố c đại thụ phân loại đồ vật đều có mấy người ôm hết tích nước chọc trời tế h nhật la xanh lâm dâm tại trong đình viện đang có một loại giống như thiền đường kiến trúc phía trên trên tấm biển có ba chữ to cứng cắp cổ kính h à n ý dày đặc nhất bút nhất họa sắc bén như kiếm m ộ dung phong nhận ra trong chốc lát hỏi ba chữ này là giảng ma đường sao bộ dung hạ mịp cười đắc, không tệ giảng ma đường là cầm thú khắp nơi giảng mới lý có cây vui sướng chúc ma sinh chi ý thiên ma lớn yêu từng nói qua giữa thiên địa vạn vật không gì không thể bị ma cho nên mỗi một vị phải thiên ma chính quả hạ người đều cần thiết hạ giảng ma đường chuyển thụ chúng sinh ma lý mộ dung phong không phản ứng chút nào ngược lại để mộ dung hạ vị này lao ba có chút không v ữ n g tâm hỏi nhi tử ngươi không có cái gì muốn hỏi sao mộ dung phong hoạt động một chút cơ thể chỉ cảm thấy cùng trong hiện thực không khác bóc chân cũng đau sờ cái gì cũng c o xúc cảm chân thực không thể lại chân thận hỏi ta là đang nằm mơ sao vẫn là tại dị thế giới mộ dung hạ trầm dai nói cũng coi như là mộng a trang chu từng nói qua hắn một giấc chiêm ba o hóa thành hồ điệp lại không biết là hồ điệp nhập mộng vẫn là người tại trong đ i ậ p mộng có một số việc khó nói nhanh ngươi yên tâm dù sao cũng là thân nhi tử ba ba sẽ không hạ i ngươi lao cha lại n h ả i không trả lời thẳng nghi vấn của hắn mộ dung phong rất im lặng đ n g nhiên cũng rất muốn đổi cái ba ba tức giận chửi bậy nói tiếng người mộ dung hạ cười ha h a nói không phải mộng cảnh còn tại địa cầu đây là cha ruột ngươi ta một thân pháp lực luyện thành tiểu giới không phải mộng không phải nguyễn không phải giả không phải k h o n g không chân thật bất hư hết thể đều có ngươi có thể đem lý giải thành thứ nguyên không gian động tiên phúc địa địa cầu linh khí mỏng manh tại bên ngoài có thể sử dụng pháp lực đánh phải một hai phần nghìn đang giảng ma đường ba ba pháp lực đại khái có thể dùng ra tới ba mộ dung p h o n g nói nói một cách khác trên địa cầu ngươi chính là cái chỉ có thể dọa người không có gì pháp lực phế b ẩ n mộ dung hạ ngượng ngùng cười nói cũng không thể như vậy giảng cho dù chỉ còn lại một hai phần nghìn pháp lực ba ba thấp nhất cũng là họ vờ d ì n hắn hư hư nhấn một cái trước người c h ố n g r ô n g xuất hiện một tấm bàn cờ vệ lên một quân cờ đặt ở trên bàn cờ yếu đất nói nhi tử ngươi biết không ta trên địa cầu hôn mê tám năm tại thuộc tiên giới lại tu hành có ba ngàn năm ta vẫn luôn cho là cũng lại gặp không đến ngươi mộ dung phong cả người đều ngay người ba ngàn năm ba ngàn năm khái niệm gì nước mỹ lịch sử đều không dài như vậy tính cả a kẹt thần thoại đều không được phải từ văn minh m a tính lên mới có thể góp đủ ba ngàn năm trên địa cầu tám năm thuộc tiên giới ba ngàn năm chuyển đổi tới chính là địa cầu một ngày thuộc tiên giới một năm chẳng thể trách ba ba sẽ hỏi ngươi là ta mấy đời tôn mộ dung hạ nói trước kia vi phụ xuyên qua đi thuộc tiên giới chuyển thế trở thành một cái môn phái nhỏ đệ tử thân p h ậ n t h ấ p thiên tư cũng không xuất sắc an vô số đau khổ ngẫu nhiên thu được một phần thượng cổ truyền thừa mới có một thân tu v i này ngươi là con của ta không cần phải lại ăn nhiều khổ như vậy đ â u mộ dung hạ một cái tiếp một cái trên bàn cờ bông xuống hơn mười mai quân cờ vây vây tay nói ngươi tới chọn một c á i à. mộ dung phong đến gần bàn cờ những q u â n cờ này đều giống nhau như lúc cũng là hát tử cũng không biết bọn chúng đều đại biểu cái gì hắn hỏi ba ba những q u â n cờ này có khác biệt gì ta làm như thế nào tuyển mộ dung hạ mịp cười trọng yếu không phải quân cờ là bà n cờ bọn chúng đại biểu giới này cao nhất pháp tắc giao hội cho nên mỗi một mai quân cờ đều hội tụ không thể nói nói vận mệnh tại thuộc tiên giới mỗi người xuất sinh còn tức vận mệnh trung liền phân cao thấp tuyệt đại đa số người đã chú định không thể thành tiên ngươi nếu chỉ là người bình thường coi như ta chuyển vô thượng đại pháp cũng không biện pháp có tu l u y ệ n thành cho nên ba ba muốn trước thay ngươi lịch t i ê n cải m ệ n h mới có thể dạy ngươi như thế nào tu hành đến nỗi lựa chọn như thế nào ta không thể dạy ngươi không phải ba ba cố lộng h u ề n hư lịch tiên cải mệnh sự tỉnh không phải là không muốn là không thể bị ngươi lựa chọn vận mệnh mang ý nghĩa nó là bị thao túng chỉ có tự tay lựa chọn vận mệnh mới thật sự là vận mệnh làm ra lựa chọn người nhất định phải là chính ngươi mộ dung phong hơi hơi ngạc nhiên hỏi giới này cao nhất phát tắc giao hội ba ba ngươi có phải hay không không thể quay về thuộc thiên giới mộ dung hạ cũng không nghĩ đến nhi tử thông minh như vậy thế mà từ mấy cái sơ hở nhỏ bên trong nhìn ra chân tướng ngượng ngùng cười nói ta cũng không nghĩ đến sau khi trở về cũng chỉ còn lại có điểm ấy phát lực khôi phục còn đặc biệt chậm cho nên chúng ta phụ tử tạm thời không rời đi được địa cầu bất quá ngươi yên tâm trên địa cầu cũng có thể ưu tiên chờ ngươi tu vi nhập môn vi phụ cũng khôi phục pháp lực lại mang ngươi trở về t h ụ c tiên giới tham tu thượng thừa nhất đại pháp tạm thời không đi được t h ụ c tiên giới ngược lại để cho mộ dung phong thở dài một hơi hắn mặc dù trên địa cầu không có lo lắng nhưng đột nhiên muốn đi cái gì dị giới cũng vẫn là có chút ít thất vọng mộ dung phong sảng khoái chỉ một ngón tay mười bốn trên đường cái thứ hai con cờ nói liền tuyển một quả này a mộ dung hạ mỉm cười búng tay một cái mộ dung phong thân thể đột nhiên rơi xuống định viện đại thụ thiên đường bàn cờ hết thảy trước mắt đều tiêu thớt trong mộng hết thảy cũng đều trong đầu dần dần biến mất mộ dung phong rủi rủi con mắt phát hiện mình nằm ở trên giường vừa rồi cái kiêng m n g đã có chút mơ hồ chi tiết đều không nhớ gì cả chỉ nhớ rõ trí h ắ t bầu trời đêm đ ầ y trời lưu tinh hắn cảm thấy đại khái là chính mình đem tu tiên lao ba nhận về nhà ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ m n g cũng không quá coi là gì lúc này ngoài cửa sổ đêm tối nặng nghề ánh đèn như mình chiếu sáng cả t ò a thành phố mộ dung phong liếc mắt nhìn điện thoại đã làn ử a đêm hai giờ nhiều lẩm bẩm m ộ t câu làm sao lại ngủ lâu như vậy hắn có chút không yên lòng ba ba ra phòng ngủ liếc mắt nhìn mộ dung h ạ như cụ tại tràn đầy phấn khở mộ dung phong n h ị n không được nói ba ba ngươi vừa tỉnh lại cũng không cần thức đêm như vậy mộ dung hạ ngẩng đầu cười hắc hắc nói không có chuyện gì lao ba dù sao cũng là cái kiếm t i ê n mấy năm không ngủ cũng không có vấn đề gì bất quá nhi tử ba ba lại đ ó i ngươi làm cho ta c h ú t ă n ta muốn ăn thịt bò nạp mặt mộ dung phong nói hơn nửa đêm ta nơi nào lộng thịt bò nạp đi mộ dung hạ tiện tay một ngón tay nói ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi hào thịt bò nạp mộ dung phong nhìn thấy trên mặt bàn quả nhiên bảy một tảng lớn tươi mới thịt bò nạp không nói nữa câu nói thứ hai mang theo thịt bò nạp tiến vào phong bếp hắn một chút cũng không có hoài nghi khối này thịt bỏ nạm lai lịch mộ dung hạ sợ c ầ một m cái thấp giọng nói a phong hắn đối với giảng ma đường không có chút nào nhận thấy hẳn là không ngại cha của hắn là cái ma môn đại tu a ta là một khối bình thường không có gì là thịt bỏ nạm sách mới đi lên thứ nhất mở đầu thí duyệt kế hoạch là phát năm sáu cái mở đầu mỗi cái mở đầu phát trên dưới chương mười cuối cùng nhìn chương bình số lượng xác định tuyển quyển sách kia t h ỉ n h c h ư vị độc giả đại đại nô nức tấp nập lên tiếng t ấ u chương xong chương ba mau ăn đã ăn xong ba ba dạy ngươi tu tiên chương ba mau ăn đã ăn xong ba ba dạy ngươi tu tiên một cái nhân sinh sống rất lâu mộ dung phong chủ nghệ không thể nói tốt bao nhiêu nhưng còn không có trở ngại nhất là là thịt bò nạm mặt cách làm cũng không phức tạp chỉ là lô thịt bò nạm có chút h à o phí thời gian hơn một giờ về sau mộ dung phong làm hai bát lớn thịt bò nạm mặt mang sang p h ò n g biết hắn cũng nói bụng mang theo chính mình phần kia hai cha con ngồi tại trên một cái b à n hí đấy hô lộ ăn mì mộ dung phong ăn nửa bát mì nhìn thoáng qua la ba thật nhiều năm cô độc một người hắn đều không có nghĩ tới chính mình còn có thể có cùng ba ba cùng một chỗ ăn mỉ một ngày ấm áp cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra chương bốn nhi tử người cũng bắt đầu tu luyện ba ba đưa một kiện pháp bảo t r ư ờ n bốn nhi tử người cũng bắt đầu tu luyện ba ba đưa một kiện pháp bảo mộ dung phong mở mắt nhìn thấy hay là xoát điện thoại mê mẩn lá ba hai ngoài cửa sổ thái dương vừa mới dâng lên hắn tu luyện cả một cái ban đêm mộ dung hạ để điện thoại di rộng xuống nói ra nhi tử người cũng bắt đầu tu luyện ba ba dự định đưa người một kiện pháp bảo mộ dung phong có chút kinh h ỉ nói ra pháp bảo gì là phi kiếm sao mộ dung hạ nhẹ nhàng p h t tay liền có một bức tranh tại hư khổng tử từ triển khai bức tranh này chính là một bức s â thủy khắp nơi sóng biết dập dờn trên sóng biết tô điểm mấy ngọn núi trên ngọn núi nửa trong vân không có vài mười tòa thiên cung lâm viên đẹp không sao tạ xiết cảnh trí vì nhân gian chỗ không mộ dung hạ chỉ vào bức tranh nói ra đây là đông pha đạo nhân suốt đời luyện chế ba mươi hai tòa thiên cung bảy mươi hai tòa vườn sáu nơi s â n trảng cẳng có một tòa ba ngàn dặm sóng biết hoạn long hải ngươi thủy tiện tuyển một cái đi bảy mộ dung phong cũng không nghĩ tới người khác có tiền lao cha tiễn biệt thự đưa xe thể thao chính mình t u tiên lão cha đưa thiên cung cái đồ chơi này bức cách không nhỏ nhân gian h ạ lượng thiếu niên nhìn về phía bức tranh hoa mắt mắt đắm năm sắc chỉ cảm thấy mỗi một tòa t h i ê n cung đều rất xinh đẹp mỗi một tòa vườn đều hơn xa nhân gian điểm du lịch căn bản không biết chọn cái nào tốt dứt khoát đưa tay chỉ một cái chọn lấy nhất hợp nhãn duyên một tòa cung điện nói ra ta muốn cái này một cái hắn chọn tòa thiên cung này cung điện cùng ngọn núi kết hợp một t h ể tại một tòa thúy sắt trên ngọn núi cao thấp sai có rơi mấy chục gian đình đài lâu quan có tại vương b ứ c chỗ lấy bạch ngọc làm hòn đá tảng kiến tạo đẹp vòng đẹp hoán đại khí rộng rãi có dấu tại tròng cây rừng thanh lũ lịch sự tao nhã xào đạt thiên công thậm chí có và lưng chừng núi n ử a c ù n g cơ cấu xảo nghĩ trên đỉnh núi chủ điện khí thế hùng cứ rực rỡ kim hạ quang lưu truyền tựa như một kiện không thể bắt bẻ tác phẩm nghệ thuật mộ dung hạ vỗ tay cười nói con ta rất có ánh mắt cái này một tòa cản thanh thiên cung tại đông pha đạo nhân luyện chế ba mươi hai tòa trong tiên cung là nhất thơ phẩm lấy thiên la như ý cấm pháp luyện thành cản thanh linh d i ễ m thúc động chẳng những có thể đại năng nhỏ có thể lơ lửng phi đột còn có tầng ba mươi sáu thiên la địa võng mười tám tầng cản thanh linh diễn bảo vệ phong lôi đao binh đồng đều không thể phá chỉ có thể lấy đạo ma hai nhà vô thượng chân hỏa luyện h dường như biết mình bị tân chủ nhân chọn chúng từ trong bức tranh bay ra đến còn lại thiên cung vườn sơn chẳng, hoạn long hải đều biến mất mộ dung phong hai chân bất chi bất giác ly khai mặt đất bên hai tiếng gió bút bút nên hướng tòa này t i ề n ra cung điện không khỏi chính mình dấn thân vào trong đó d â y lát công phu thiếu niên cước đạp thực địa thân ở một tòa tượng như cả khối bạch ngọc điêu c h ắ c cung điện chính là đỉnh núi tòa chủ điện kia trong lòng hơi có chút kích động dựa vào lan can nhìn lại đầu tiên đập vào mi mắt không phải cản thanh thiên cung kiến trúc cũng không phải gánh chịu tòa thiên cung này thúy sắc ngọn núi mà là phương xa nhìn không thấy bờ đô thị đường ch phía dưới nối tiếp nhau san sát nhà cao tầng cho nguyên một tòa thành thị mang đến sức sống rộn ràng nhốn nháo dòng xe cộ cùng người đi đường hai mộ dung phong hãi nhiên đường này hỏi một câu chúng ta ở trên trời vạn nhất có người ngẩng đầu phát hiện càn thanh thiên cung làm sao bây giờ mộ dung hạ mỉm cười nói ra phàm phu tục t ử không nhìn thấy căn này tiên ra cung điện ân coi như trên địa cầu dạ đạ cũng cha không được tin tưởng ta cha ngươi là cái giáo sư đại học đối với khoa học kỹ thuật hiểu rõ vô cùng tám năm thời gian còn không đủ để, để thế giới này chi thức hệ thống làm ra có tính đột phá đột phá vậy mộ dung phong có chút buông xuống điểm lo lắng thương phấn đi tới đi lui nhìn chung quanh tựa như mộ dung ông ngoại tiến vào đại quan biên hắn từ chủ điện t r u n g quanh trên bình đài bốn phía nhìn ra xa tầm mắt khắp nơi rộng lớn vài hồ có thể nhìn thấy cản thanh thiên c u n g c á p nơi đ ỉ n h đài lâu quan càng có thể nhìn xuống hơn phân nửa t h à n h thị một lát sau thương phấn sức mạnh đi qua mộ dung phong nhịn không được sầu mi khổ kiểm nói ba ba ta bình thường cũng tới không đến a càng thanh thiên c u n g có thể bay lên trời hắn cũng sẽ không bay đi lên không có mộ dung hạ mang theo hắn lên không đến vậy không thể rời bỏ ra vào đều không tiện mộ dung hạ cười ha, ha. đưa tay đập vào nhi tử hậu tâm vô số phức tạp huyền tử phụ lục từ nhỏ nằm trên thân bay ra rơi vào cản thanh thiên cung bên trên mộ dung phong cảm giác vô hạn quyết t r ư ơ n g rất nhanh liền đem cả tòa cản thanh thiên cung đều bao bạo tòa thiên cung này thiên la địa vong c ầ m chế cùng hộ sơn cản thanh linh diễm nở rộ t ầ n g tầng ngũ thải kim hạ nhưng dù sao không có chủ nhân ngăn cản không nổi huyền tử phụ lục ước chừng nửa giờ huyền tử phụ lục dung nhập kim hạ bên trong đem rực rỡ kim hạ quan hóa là huyền kim nặng tím mộ dung phong trong đầu ẩm v à một bang đống nhiên thêm ra vô số bí hảo, đều là thao túng cản thanh thiên cung pháp môn.